Chương 179, diệt hại thu tộc, độ cao tán thành. Chương 179, diệt hại thú tộc, độ cao tán thành. Bạn Nguyên Mảnh vỡ chế tạo ra ngộng cảnh kém xa Ma Tôn niệm cường đại, Thành Phong cùng Hải Hoàng cũng không có rảnh có thời gian quá dài liền tỉnh lại. Chỉ bất quá hai người thái độ đối với Diệp Trạch rất là khác biệt. Thành Phong nhìn về phía Diệp Trạch, ánh mắt bên trong tràn đầy hối hận. Hắn vạn lần không ngờ Diệp Trạch vậy mà có được đánh giết Ma Tôn niệm năng lực. Đến mức hắn dễ tin Hải Hoàng mê hoặc chi ngôn, cuối cùng rơi vào tình cảnh như thế. Diệp Trạch đại nhân, ta không nên dễ tin gia hỏa này, mọi người. Không, xin ngài tha thứ. Thạch Phong trong khoảnh khắc cải biến đường kính. Diệp Trạch lại chỉ là nhìn hắn một cái, nếu như xin lỗi hữu dụng, ta còn muốn thực lực làm gì? Thạch Phong ánh mắt đột nhiên trở nên vạn phần hoảng sợ, Diệp Trạch đại nhân, không muốn. Gấu trúc chậm rãi giơ tay lên, thậm chí đều không cần đến côn bản quyết, chỉ là dựa vào tự thân lực lượng, trực tiếp đánh vào Thạch Phong cái kia nặng nề trên thân thể. Thạch Nhạc tộc danh xưng phòng ngự vô địch, nhưng lúc này gấu trúc công kích lại là trực tiếp đem Thạch Phong nhục thân đánh hòn đá bay tán loạn. Ta Phong ngựa đầu hét lớn một tiếng, lại là bất lực cải biến. Phong thân thể cao lớn thẳng tắp đánh tới hướng đại hải chỉ bằng vào cái kia thân thể khủng lồ liền để chết không ít hải thủ tộc. Hải Hoàng tại Thạch Phong bị đánh rớt trước tiên phi tốc rời đi, trực tiếp lách mình đi tới trên biển lớn. Nghĩ không ra ngươi vậy mà có thể giết Ma Tôn đại nhân, xem ra ta thật là xem thường ngươi." Hải Hoàng ánh mắt tại Diệp Trạch trên thân liếc nhìn, trên thân ngưng tụ ra từng đạo làm sắc khí tức, phòng hộ tại thân thể xung quanh. Thế giới chi lực. Diệp Trạch nhìn thấy Hải Hoàng thân thể xung quanh làm sắc khí tức không khỏi trong lòng hơi động. tính ngươi có chút nhá lực." Hải Hoàng sắc mặt trong nháy mắt trở nên trầm bóng, thế giới chi lực không ngừng đền bù thương thế trên người hắn. "Diệp Trạch, ngươi thật sự rất mạnh." Nhưng nơi này là sơn hải giới, mà ta là có thể so với thế giới chi chủ tồn tại. Hải hoàng ánh mắt lóe lên một tia đắc ý chi sắc. Tại giới người hắn vô số hải thú nhau nhau phát ra giống lên một tiếng, dùng cái này vừa đi vừa về ứng hải hoàng lại nói, hải thú tộc tuyệt đối sẽ không vua. Thật không nghĩ tới trên người người lại có nhiều như vậy thế giới chi lực. Diệp Trạch hơi xúc động nhìn về phía Hải hoàng. Hải hoàng ngựa đầu cười ha ha, ha ha ha. Ngươi mới phản ứng được a. Biết vì cái gì hải thú tộc hội cường đại như thế a? Thậm chí tại ta ma khí tức xâm nhiễm hạ vẫn như cũ sẽ bảo trì thần trí bởi vì chúng ta ăn hết quân bằng. Hải Hoàng ánh mắt lóe lên một vòng tinh quang. Quân bằng mặc dù là thế giới chi chủ, nhưng hắn quá ngạ mạn. Tại Ma Tôn đại nhân đem hắn kéo vào đến mộng cảnh thế giới thời điểm, hết thảy liền đã chú định. Hải Hoàng giang tay ra, cho nên hắn chết, thành toàn chúng ta Hải thú tộc. Mà ngươi, không cách nào cải biến chuyện này. Hải Hoàng giơ lên trong tay tam soa kích nhắm ngay Diệp Trạch. Hải thú tộc đã không có bất kỳ đường lui nào. Cho dù là Ma Tôn niệm bị giết, thì tính sao? Hiện tại hắn có được phần lớn thế giới chi lực, Hải thú tộc cũng nhận thế giới chi lực che chở, chỉ bằng vào điểm này, lại há có thể bị ngoại nhân loại tới chô đánh bại? cũng có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Diệp Trạch mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, nhưng thần sắc lại là không có bối rối chút nào, ngược lại là nhẹ gật đầu nói ra, thì ra là thế. Chết không được điểm tại mộng cảnh thế giới mô phỏng ra côn bằng chân thật như vậy lại cường đại, nguyên lai là bị điểm đánh chết. Bất quá Hải Hoàn sợ là không biết, Diệp Trạch đã đem côn bằng giết đi, chẳng lẽ còn sẽ sợ hắn. Hải Hoàng khẽ miệng vi vi dương lên, tiếp nhận vận mệnh thẩm phán đi. Hải thú tộc, thiên công, giết nhân loại trước mắt. Hải Hoàng thân thể xung quanh lam sắc khí tức tản mát tại trong biển rộng. Nguyên bản bởi vì tinh anh hải thú bị đánh giết mà đụng phải trọng thương sĩ khí trong nháy mắt khôi phục, hai mắt tinh hồng đối với Diệp Trạch lao đến. Lớn như thế quy mô xung kích, khi thế cảm giác khá cường đại. Xípon. Diệp Trạch vung tay lên, trực tiếp triệu hoán ra Ma Long. Ma Long ngăn tại Diệp Trạch trước người, to con thân thể ngạo nghễ đứng thẳng, long trảo trực tiếp giẫm tại trên mặt đất, ngửa đầu phát ra rít lên một tiếng bạo quân. Ma Long lực uy hiếp vô cùng cường đại, nhất là tại loại này đại quy mô đối chiến bên trong. Ma Long thật sự có một loại gần như ác ma chi vương tinh thế, mà đối diện với mấy cái này đánh thẳng tới hải thú, Ma Long càng là gào thét một tiếng. Hạc viêm trực tiếp đem trước người bảo trùm. Một đám thực lực thấp phế vật cũng dám khiêu chiến vi đại ma Long Simon, các người đây là tại muốn chết. Simon không có bối rối chút nào, lúc này hắn lại có chút may mắn tự mình trở thành triệu hoàng thú. Chỉ cần Diệp Trạch bất tử, hắn liền có thể vô hạn chúng sinh. Mà lại tại loại này chiến đấu bên trong, thực lực của hắn sẽ tăng lên hết sức rõ ràng bạo lực thống trị. Bạo quân Simon, trước mắt thông chi số lượng 3420 tên, đã thu hoạch được thuộc tính 800 điểm. Nhìn thấy cái số này thời điểm, Diệp Trạch cũng là bị khiếp sợ đến Nhưng nhìn xem Lít Nha Lít Nhít hải thú tộc, Simon thống trị những thứ này, hải thú tộc cũng là không phải rõ ràng như vậy. Thân phục với ta hải thú đem nhận ta che chở. Giết. Simon rất thông minh, mắt thấy chấn nhiếp hải thú đem tự mình vây quanh, hắn lúc này chỉ huy những thứ này hải thú tộc thay đổi công kích, bắt đầu phản công. Hải hoàng thấy cảnh này đơn giản giận không kềm được. Nhưng vô luận hắn như thế nào phẫn nộ, dưới mắt lại là ốc còn không mang nổi mình ốc. Gấu trúc động tác nhìn nhẹ nhàng thoải mái, lại là để hải hoàng luống cuống tay chân. Vô luận hải hoàng công kích có bao nhiêu sắc bén, đều sẽ bị gấu trúc nhẹ nhõn hóa giải. Đáng chết. Đáng chết a. Hải Hoàng vung vậy trong tay tam xoay kích, muốn đem Gấu Chúc bức lui, thoát khỏi loại này quỷ dị tình huống. Gấu trúc lấy bất biến ứng và biến, không ngừng tiêu hao Hải Hoàng lực lượng. Một bên khác số không cùng hổ ly phối hợp lẫn nhau, vừa ra tay liền đem hải thú tộc tinh anh đánh giết, để tránh bọn giá hỏa này đối ma long thống trị tạo thành quá nhiều. Diệp Trạch Nương tựa theo tự mình triệu hoán thú, đứng vững hải thú tộc tiến công đường cục mặt xa vào đến tình cảnh như thế thời điểm, hải thú tộc đã là bại. mắt tình đối với mình càng ngày càng bất lợi, lúc này không do dự nữa, dẫn nội bảo hộ ở thân thể của mình xung quanh thế giới chi lực. Kích liệt tạc phát không gian chuyển. Hải Hoàng thay đổi phương hướng muốn chui vào đến trong nước biển. Có thể để hắn không có nghĩ tới là, gấu trúc chính là đang chờ cơ hội này. Võ thần tướng, Võ thần lĩnh vực, Côn bản quyết. Một mực tại cùng Hải Hoàng lôi kéo gấu trúc bật hết hỏa lực, một cái tất bước vọt thẳng qua bởi vì thế giới chi lực bộc phát ma động đạn không gian, đi thẳng tới Hải Hoàng trước mặt. Không được. Hải Hoàng kinh hô một tiếng. Lúc này hắn đã phát giác được thuộc tính của mình đang nhanh chóng giảm xuống, rõ ràng nước biển gần trong gang tấc, lại làm cho hắn có một loại lâm vào vũng bùn, vô luận như thế nào ruột đều không thể thoát khỏi hoàn cảnh. Không. Hải Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng. Có thể hết thể cũng không kịp. Gấu trúc nắm đấm trực tiếp đập vào Hải Hoàng trên lưng, thanh thủy đức gãy tiếng vang lên. Một quyền, Hải Hoàng cuộc sống hoàn toàn vỡ nát. Cho dù là Ngụy Thế giới chi chủ, muốn chữa trị thương thế như vậy cũng cần hao phí thời gian rất dài. Không gì hơn cái này công kích, Hải Hoàng trong mắt lại là hiện lên một vòng vẻ mờ rỡ. Mưa gấu trúc một quyền chí lực, hắn đang bay nhanh tiếp cận nước biển. Chỉ cần đi vào đại hải, đó chính là hắn thiên hạ. Nhưng rất nhanh, một vòng đao quang sẽ qua. Hải Hoàng ánh mắt hiện lên một vòng vẻ mơ mịt, hiển nhiên hắn cũng không có ý thức được đến cùng xảy ra chuyện gì, một màn kiếm mã mà qua đao quang đã đem hắn đầu lâu xuống đến. Đánh giết hải thú tộc hải hoàng, thu hoạch được kinh nghiệm 100 vạn 20. Nhìn xem trước người bắn ra nhắc nhở, Diệp Trạch biết hết thảy đều hết thảy đều kết thúc. Cùng lúc đó, nhất lại sóng thế giới chi lực tràn vào đến bên trong thân thể của hắn. Có thể hấp thu những thế giới này chi lực về sau, Diệp Trạch nhìn thấy nhiệm vụ nhắc nhở cũng kém một tiêu hoàn thành sơn hải giới thế giới chi lực tán thành trình độ cao. Nếu là hoàn thành nhiệm vụ ưu cấp, vậy liền cần để cho sơn hải giới triệt để tán thành tự mình, nói cách khác thu hoạch được thế giới chân chính chi chủ xưng Dưới mắt mặc dù còn có không ít kia cắt thế giới chi lực hải thú tộc tồn tại, nhưng muốn hoàn thành tán thành vẫn như cũ không có khả năng. Thế giới thụ. Diệp Trạch lập tức nghĩ thông suốt để sơn hải giới chân chính tán thành phương thức của mình. Nếu là có thể đem thế giới thụ triệt để tỉnh hóa, liền có thể thu hoạch đầy đủ thế giới chi lực. Trước thanh trừ pháp trận, sau đó mau chóng tỉnh hóa thế giới thụ. Diệp Trạch lúc này phân phó Simon để hải thú mang bọn ta đi pháp trận. Simon ngựa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, vẫn diệt ma diễm rơi xuống, lại quét sạch ra một mảng lớn khu vực về sau, lúc này mới đáp lại Diệp Trạch, "Chủ nhân, ta đã biết pháp trận vị trí." "Đi." Diệp Trạch trực tiếp nhảy đến phía sau lưng của nó bên trên. Tại hải hoàng bị đánh thời điểm, hải thú tộc đã triệt để sổ độ cũng không yến hải thú lén vào đến dưới biển sâu. Diệp Trạch không có hứng thú đối giết bọn hắn, mà làm mau chóng đem pháp trận tỉnh hóa. Thế giới thụ đã bị pháp trận xâm nhiễm, nếu là chậm trễ thời gian, rất có thể sẽ dẫn đến thế giới thụ triệt để tà ma hóa, bởi như vậy coi như phiền toái. Ma long hai cánh nhẹ nhàng chấn động, thả người bay đến giữa không trùng, phi tốc hướng về hải thú tộc pháp trận mà đi. Biển rộng mênh mông bên trong, một tòa lệ loi trơ trọi hòn đảo lơ lửng mặt biển. Ma đảo này đã bị tà khí tức bao vây. Quên thuộc ma trận pháp xuất hiện, Diệp Trạch không có chút nào nói nhảm, nơi này. Simon mở ra miệng động Đối trên trận pháp mặt tà ma công kích mà đi. Hồ Ly cũng không cam chịu yếu thế, một tay tam muội chân hỏa trực tiếp đem những cái kia vừa có phản ứng tà ma đánh giết trong chớp mắt. Diệp Trạch lấy ra ly bản nguyên mạnh vỡ, trực tiếp bóc nát Tiêu Hao, bản nguyên mạnh vỡ ly, thu hoạch được nguyên lực 100.000 điểm. Nguyên bản đã tiêu hao đến thấy đáy ngọc tĩnh bình lại lần nữa truyền đến cam lộ lắc lư tiếng vang, Hồ Ly cũng nâng ngọc tĩnh bình đi tới tà ma trên trận pháp phương. Tiêu Hao 10.000 điểm nguyên ma pháp phải chăng sắp nhận. Không chút do dự, bắt đầu. Tà ma khí bắt đầu tiêu tán, nguyên bản bị tà ma khí tức bao phủ hòn đảo cũng hiện lộ ra nó nguyên bản bộ dáng. Nhưng lại tại Tịnh Hóa sắp lúc kết thúc, trận pháp một chỗ khác thế giới thụ đột nhiên bộc phát ra một cố cường đại tà ma khí tức. Nguy rồi. Diệp Trạch Chí thức được sự tình không thích hợp, thế giới thụ sợ là thật đã tà ma hóa. Ma tôn niệm tại sơn hải giới bố cục thật lâu, nhất là thế giới thụ, ở trong giấc mộng đánh lén quân bằng, đem nó đánh giết về sau liền bắt đầu lợi dụng trận pháp xâm nhiễm thế giới thụ, trong thời gian này đã thu được thế giới thụ bộ phận tán thành. Ý vị này thế giới thụ bên cạnh bảo vệ linh yêu tộc sợ là phải có đại Cũng may sớm đã có chuẩn bị. Con sóc phân thân, di hình hoàn vị. Thế giới thụ phía dưới Bạch Lân một mặt vui mừng nhìn xem xung quanh linh yêu tộc, mặc dù hắn đã mất đi vị thế giới chi chủ thân phận, nhưng có dịp trách dẫn đầu linh yêu tộc, ngược lại là để hắn tràn đầy hy vọng. Thế giới thụ xung quanh đã bị cam lộ tỉnh hóa qua, linh khí dư giả phía dưới, rất nhanh liền khôi phục lại nguyên bản bộ dáng. Linh yêu tộc đám người càng là vui sướng nơi này vui đùa ầm ĩ, thuần túu lấy đã lâu yên tĩnh cảm giác. Có dịp trách tồn tại, bọn hắn rốt cục không còn e ngại tà ma. Nếu là thế giới có thể khôi phục lại tốt. Sơn Hải giới hết liền đều trở về. Nguyệt nhìn về phía duy nhất không quá hòa địa phương, thế giới thụ Lẽ vào bên người nàng hai con chuột bạch thật nhanh nhẹ gật đầu, hiển nhiên rất là tán đồng cái nhìn của nàng. Bạch Lân cười ha hả nói, "Nhanh. Có Diệp Trạch đại nhân xuất thủ, thế giới thụ chẳng mấy chốc sẽ bị tình hóa." Nhưng ngay lúc này, một cỗ cường đại tà ma khí tức bỗng nhiên từ thế giới thụ bên trên bộc phát ra. Bạch Lân sắc mặt đột nhiên lại biến, không chút do dự trực tiếp dơ tay lên, cảnh giới. Thế giới thụ dị biến. Chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Thế giới thụ nguyên bản đứng im bất động, nhưng theo tà ma khí tức bộc đột nhiên vậy thần cây đập vào trên mặt đất, vài đầu không tránh kịp linh yêu tộc trực tiếp bị nện thành thịt Giống Thế giới thụ nội giận gầm lên một tiếng, đột nhiên run run thân thể. Vô số là cây tán lạc xuống, lại là biến thành rết chóp lưỡi dao, ở thế giới cây xung quanh điên cuồng thu hoạch linh yêu tộc. Bạch Lân phản ứng còn tính là mau một chút, tại hắn che chờ cho bảo vệ không ít linh yêu tộc, có thể mới còn tại thế giới cây xung quanh du tộc linh yêu tộc lại là trong nháy mắt bị tán sát trong không. Nguyệt Thỏ hai mắt nổi lên lệ thủy, sao? Tại sao có thể như vậy? Nhanh dùng Nguyệt Linh Châu hình thành tạm thời cái giới, bảo hộ nhân. Diệp trạch đại nhân chẳng mấy chốc sẽ trở về. Bạch Lân vội vàng nói. Nguyệt Thỏ nghe nói như thế vội vàng Linh Châu lấy ra. Nguyệt Linh Châu trải qua nhiều lần sử dụng mà không có bổ sung, nội bộ lực lượng đã 10 phần tiêu thốn, có thể lúc này không phải do nàng do dự. Một cái ngắn ngủi hình thành Nguyệt Linh kết giới đem linh yêu tộc che chở. Có thể thế giới thụ mỗi một lần công kích đều để vòng phòng hộ không ngừng run run, phản phất một giây sau liền sẽ vỡ vụn. Nguy rồi. Nguyệt Linh Châu năng lượng lập tức liền muốn hao hết. Nguyệt tọa vội vàng nói: "Nghe nói như thế, không ít linh yêu tộc trong mắt đều hiện lên vẻ tuyệt vọng." "Không, vì sao lại rằng này? Chúng ta lập tức liền muốn thắng lợi, thế giới tụ, ngươi vì cái gì tàn sát các hài tử của ngươi? Diệp Trạch đại nhân ở đâu? Chúng ta cần ai?" Vô số đạo tiếng hô hoán vang lên, mà ở thế giới cây kinh khủng công kích phía dưới, ngoại trừ số ít thực lực tương đối mạnh linh yêu tộc bên ngoài, cái khác linh yêu tộc đều lấy phương thức của mình bắt đầu cầu nguyện. Bạch Lân ánh mắt lóe lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Mặc dù dưới mắt thực lực của hắn vừa mới khôi phục lại, nhưng hắn lại là không chịu khoanh tay chịu chết, chỉ chờ Nguyệt Linh Châu vòng phòng hộ vỡ vụn, cho dù là liều lên tính mệnh cũng muốn kéo tới diệp trạch trở về. Rang rắc. tay nàng đã xuất hiện một vết nứt, xong. hơi, lực lượng trong cơ thể bắt đầu nhấp đô. Còn không đợi hắn xuất thủ, một luồng ánh sáng trực tiếp đem bọn hắn bao phủ lại linh hoa thủ hộ. Hồ Ly một tay nâng linh hoa huyền môn châu, trực tiếp đem băng linh khí chuyển hóa làm to lớn vòng phòng hộ, đem linh yêu tộc bảo vệ. Là Diệp Trạch đại nhân. Diệp Trạch đại nhân trở về. Ô ô ô, chúng ta được cứu rồi. Linh yêu tộc không ít người vui đến phát khóc. Diệp Trạch cũng lặng yên thở dài một hơi, Hồ Tiên, làm tốt. Chúng ta chưa có trở về mượn. Chương 180, độ lôi tiếp. Thành tiên. Chương 180, độ lôi tiếp. Thành là dùng linh ép bảo vệ được yêu tộc đáng người không cách nào tiếp tục quá lâu. Cũng may Diệp Trạch đã trở về. Diệp Trạch ngầng đầu nhìn về phía thế giới thụ. Lúc này thế giới thụ trên cảnh cây lộ ra một đôi tinh hồng đôi mắt, như là điên dại đồng dạng không ngừng cơ nhanh cây, thướng về mặt đất điên cuồng rút kích, công kích linh yêu tộc đám người. Thấy rõ chi nhãn thâm viên ma thụ, tà ma hóa thế giới thụ, cấp 76. Bị tà ma khí tức ô nhiễm thế giới thụ, có được điều khiển thế giới lực lượng, mất đi thần trí, công kích hết thẻ không phải tà ma sin Diệp Trạch nhìn xem thấy rõ chi nhãn cho ra thế giới thụ thuộc tính, lại nhìn thế giới thụ cái kia khổng lồ thân thể, trong lòng sinh ra một loại dự cảm không tốt tình hóa thân viên ma thuật, cần nguyên lực 50 vạn điểm. Phải chăng xác định, Diệp Trạch bị cái này 50 vạn nguyên lực dọa cho nhạy một cái. Bất quá ngấm lại tựa hồ cũng rất bình thường, thế giới thụ bị tà ma khí tức ô nhiễm, nếu là đem nó thanh trừ, trên cơ bản liền xem như đem sơn hải giới chỉnh thể tình hóa, tăng thêm thế giới thụ bản thể, 50 vạn nguyên lực cỡ nào? Không nhiều. Nhưng vấn đề là Diệp Trạch không có. Cho dù là có, nguyên lực cũng không phải như thế dùng. Nếu là có 50 vạn nguyên lực, Diệp Trạch đều có thể đem làm tinh tình hóa. Kể từ đó tựa hồ chỉ có đánh giết thế giới thụ đầu này con đường có thể đi. Thế giới thụ đã triệt để bị tà ma khí tức chỗ xâm nhiễm, trước mắt xem ra chỉ có đem nó đánh chết. Diệp Trạch quay đầu nhìn về phía Bạch Lân nói. Bạch Lân nhìn thoáng qua cao vút trong mây bừng, rất có cảm giác gáp bách thế giới thụ, hắn trầm mặc. Gấu trúc. Diệp Trạch khẽ quát một tiếng. Vốn chỉ là phòng ngự gấu trúc dưới chân đột nhiên phát lực, trực tiếp bắn ra đến giữa không trung, nắm đấm giơ lên cao cao, đối thế giới thụ liền đọ xuống. Thế giới thụ nhánh cây ngang vung mậy, trực tiếp cùng gấu trúc nắm đấm vào nhau. Gấu trúc thân thể bỗng nhiên dừng lại, nhánh cây cũng trong nháy mắt vỡ vụn. "Gê tởm." Thanh âm trầm thấp vang lên, vang vọng giữa Thiên Địa Sơn Hải lĩnh vực. Một đạo gọn sóng từ thế giới thụ thân thể hướng ra phía ngoài khuyết tán ra, mới bị gấu trúc một quyền đánh nát nhánh cây như là lộn ngược đồng dạng lại lần nữa dán lại thành nguyên bản bộ dáng, nhìn như cứng rắn, nhưng lại mười phần mềm mại đối với gấu trúc thân thể quấn quanh mà tới đối mặt như thế tình huống, gấu trúc đồng dạng phóng ra Thần lĩnh vực. Thế giới thụ nguyên bản cường đại trong nháy mắt suy sụp xuống tới, tại Võ Thần lĩnh vực thuộc suy ảnh hưởng dưới. Sơn Hải cũng bắt đầu phạm vi lớn hạ xuống Võ tướng. Quân Thế giới thụ năng lực khôi phục quá mạnh, nhất định phải nhất kích tất sát. Diệp Trạch sắc mặt nghiêm trọng nhìn xem gấu trúc như là như đạn pháo đối thế giới thụ tiến lên. Bạch Lân mấy người cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn qua, một kích này có thể nói là quyết định sơn hải giới tương lai mấu chốt. Tháng, sơn hải giới sẽ triệt để khôi phục. Thua, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đi theo Diệp Trạch thoát đi. Tương đối Bạch Lân đám người tâm thần căng cứng, Diệp Trạch lại là không khẩn trương chút nào cảm xúc. Thế giới thụ mặc dù biểu hiện rất là cường đại, nhưng hắn căng hết cỡ chính là cái thế giới chi chủ cấp bậc, nếu không phải bởi vì cường đại năng lực hồi phục, cũng chính là cùng man thần hư ảnh một cái cấp bậc thậm chí so giả cái ma đế phân hồn, gấu trúc công kích rất mạnh, mà chân chính sát chiêu là bỏ ngựa. Thế giới thụ hiển nhiên cũng đã nhận ra nguy cơ, đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu chói. Tường đạo nhánh cây từ trên người hắn kéo dài tới ra, đem tự mình thân cây chăm chú bao trùm. "Đều cốt ngày cho ta." Thế giới thụ trên cành cây chấn động rất xuống hạ vô số lá cây, lá cây xoay quanh, hóa thành một đầu dao long đối gấu trúc chính diện tập sát mà tới. Chỉ là dao long mới vừa tới đến gấu trúc trước người liền bị gấu trúc quyền phong xoắn nát, căn bản liền không có đưa đến bất luận cái gì đến chế tác dụng, ngược lại là gấu trúc vọt thẳng đến thế giới tụ trước người. Gấu trúc nắm đấm trực tiếp đập vỡ thế giới thụ phòng hộ ở ngoại vi những cây, nương theo lấy nhánh cây vỡ vụn, gấu trúc nắm đấm rắn rắn chắc chắc đánh vào thế giới thụ trên cánh cây. Cao ngất thế giới thụ đột nhiên đung đưa nguyên bản gần như điên cuồng thế giới thụ tựa hồ cũng triệt để tỉnh táo lại. "Ngươi, đánh đau ta." Thế giới thụ thanh âm lại lần nữa vang lên. Bạch Lân hơi biên sắc mặt, nguy rồi. Là thế giới chi lực che chở, thế giới thụ sợ là muốn khôi phục, gấu trúc gặp nguy hiểm. Nguyệt Thỏ quay đầu vội vàng nhìn về phía mau đưa gấu trúc gọi trở về. Diệp Trạch lại là mắt nói ra, "Khôi phục." Vậy hắn sợ là không làm được. Vừa dứt lời dưới, một đạo đao quang trực tiếp từ gấu trúc công kích vị trí hiện lên. Thế giới thụ thậm chí đều chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị ngang mở ra. Vết cắt chỉnh tề bóng loáng, toàn bộ thế giới cây nửa bộ phận trên chậm dài trượt xuống, đập vào trên mặt đất. Nông đậm lục quang từ chỗ đức phun ra ngoài, như là cam lâm đồng dạng, mới bị phá hư thổ địa bên trên, vô số cổ cây bắt đầu điên cuồng sinh trưởng đánh giết thâm viên ma thú, thu hoạch được kinh nghiệm 300 vạn, 200. Nương theo lấy đánh tin tức bắn ra, diệp trạch trên thân kim quang lấp lóe. Thăng cấp. Đinh. Ngay đẳng cấp tăng lên đến cấp 40. Vô hạn kim mục tử, ngài thu hoạch được một lần rút ra số lần. Liệp sắt dạ, sát thần đánh giết cực định, bốn cái thân thể bộ vị đồng thời thu hoạch được một lần tiến hóa. Bất quá cái này cũng rất bình thường, tại tiến công hải thú tộc thời điểm, Diệp Trạch kinh nghiệm liền mắt thấy muốn đầy, hiện tại đánh giết thâm nguyên ma thú, thăng cấp cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Cái này cũng mang ý nghĩa thực lực của hắn muốn càng mạnh một bước. Ngoại trừ những thu hoạch này bên ngoài, sơn hải giới thế giới chi lực tán thành độ cũng đạt tới cực cao trình độ, nhưng khoảng cách tán thành còn có khác nhau, cái này khiến Diệp Trạch không khỏi nhíu mày. Bất quá dưới mắt không phải xoắn xuýt chuyện này thời điểm. Diệp Trạch không kịp chờ đợi bắt đầu kiểm tra thu hoạch của mình. Hắn muốn nghiệm chứng có phải hay không tự mình thật có thể thu hoạch kiện thứ hai thế giới thụ chi quan. "Đinh, kiểm trắc đến thế giới mới cây chi quan, phải chăng hợp thành." Nhìn thấy tin tức nhắc nhở, Diệp Trạch khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười, "Hợp thành." Kim quang tại Diệp Trạch trên tay lấp lóe, thế giới hoàn toàn mới cây chi quan xuất hiện tại trên bàn tay của hắn. Thế giới mới cây chi quan bên trên mang theo từng tia từng sợi kim sắc đường vân, còn tản mát ra nhàn nhạt viễn cổ khí tức, hiển nhiên không phải vật tầm thường. Kỳ vật thế giới thụ thần quan. Hiệu quả Một thu hoạch được kinh nghiệm 320, thu hoạch nguyên lực 230 có thể chủ động ngưng tụ, hấp thu thế giới chi lực. Chú thích: Gặp được vô chủ thế giới lúc, có thể tại không làm thương hại bản nguyên tình huống phía dưới hấp thu thế giới chi lực. Diệp Trạch nhìn thấy thế giới thụ thần quan hiệu quả thời điểm không khỏi nết miệng nở nụ cười. Cái này hiệu quả, quá mạnh đi. Kinh nghiệm thu hoạch tạm thời không nói, cái này đối với hắn nhanh chóng tăng thực lực lên có trợ giúp thật lớn, thu hoạch nguyên lực tăng lên gấp đôi có thể nói thật to giải quyết nguyên lực tiêu hao vấn đề. Thậm chí Diệp Trạch đều có chút đau lòng tự mình sử dụng bản nguyên mảnh vỡ ly. Cái này nếu là hiện tại dùng coi như không phải 10 vạn, mà là 15 vạn. Tiếp theo chính là một đầu cuối cùng đặc hiệu, có thể nói là hoàn mỹ giải quyết về sau trưởng không thế giới chi lực phiên phức. Chỉ cần hấp thu đủ nhiều thế giới chi lực, gấu trúc liền có thể thu hoạch được thế giới chi lực ra chỉ, trở thành chân chính cấp độ thần thoại. Tinh linh giới hiện tại không phải liền là nơi vô chủ a, chỉ cần để gấu trúc trường khống, gấu trúc thực lực sẽ có bao nhiêu lớn tăng lên. Diệp Trạch trong lòng tràn đầy chờ mong. Ngoại trừ thế giới thụ chi quan chi bên ngoài, thâm nguyên ma thụ rơi xuống còn có một viên giòn non cây giống đặc thủ thế giới thụ mầm non. Thế giới thụ mặc dù bị tà ma đã hóa thành thân viên ma thụ, nhưng trung quy là che chở sơn hải giới tồn tại, hiện tại thế giới thủ biến mất để linh yêu tộc thần sắc cảm động, một cỗ bi thương cảm xúc tại linh yêu tộc ở giữa lan tràn ra. Diệp Trạch trực tiếp lấy ra thế giới thụ mầm non, chậm rãi đi tới thế giới thủ ngã xuống địa phương. Về sau ngươi cũng nhanh nhanh lớn lên, lại lần nữa che chở sơn hải giới đi. Diệp Trạch nhẹ nói, thế giới thụ mầm non liền như là nghe hiểu hắn đồng dạng, lung giòn non cây, sau đó một chút xíu lục từ trên mặt đất lơ lửng ra, hội tụ đến thế giới thụ mầm non phía trên. Diệp Trạch đại nhân, đây là Bạch Lân dẫn đầu phát hiện dị dạng tình huống, một mặt kích động đi tới. Diệp Trạch quay đầu gật đầu cười, không sai, là thế giới thụ mầm non. Thế giới thụ mầm non. Chúng ta còn có thế giới thụ. Nghe được tin tức này, linh yêu tộc nhao nhao phát ra tiếng hoan hồ. những ngày kia tính hoạt bắt linh yêu tộc càng là vui sướng nhảy lên vũ đạo đám người chứng kiến cái này để người ta rung động một màn. Vô số đạo lục quang xoay quanh mà lên, như là ánh sao đầy trời đồng dạng lơ lửng ở thế giới cây mầm non phía trên, sau đó chậm rãi hạ xuống, dung nhập vào thế giới thụ mầm non bên trong đây không thể nghi ngờ là Thâm Nguyên Ma Thụ Di Quỷ. Thế giới mầm non hoàng động thân thể. Một cơn tường hỏa cảm xúc phát ra mờ, thậm chí đem xa xa tà ma khí tức đều cho đẩy ra một chút. Tại linh yêu tộc tùy ý chúc mừng thời điểm, Diệp Trạch bắt đầu rút ra một tự. Thứ 41 cái mục tử. Kim quang lấp loé bên trong, Diệp Trạch trong tay nhiều một cái kim sắc mục từ ngài đã rút chúng kim sắc truyền thuyết cấp mục từ, thuần thần hóa hồn. Thuần thần hóa hồn, tinh tâm dung thần, gen luyện thần thức, đặt thành thần thức cùng linh khí dung hợp, hóa thành thần hồn. Không hề nghi ngờ, cái này mục từ chỉ thích hợp hộ ly. Mục từ, thuần hóa hồn, giao phó thành công. Đinh. Kiểm tra đến có thể từ kết đầu. Luyện tinh hóa khí dưỡng khí hóa thần hư thần hợp đạo, có thể hợp thành. Hợp thành. Diệp Trạch không chút do dự đã hợp thành kim sắc truyền thuyết thượng vị mục tử, thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất, cùng thiên địa cộng minh đạt tới cực hạn, tu tiên một đạo đang phong tạo cực. Cái này vẫn chưa xong, mục tử hợp thành lại lần nữa bắn ra. Diệp Trạch ánh mắt lóe lên một vòng kim quang. Rất rõ ràng, hồn ly giai vị lập tức liền muốn tăng lên. Đinh. Kiểm chắc đến có thể từ kết đầu. Thiên nhân hợp nhất đạo pháp vô biên, có thể thành, đã hợp thành cấp độ thần thoại mục tử, tiên nhân. Thiên nhân, đạo pháp tự nhiên giếp trách nhìn về phía triệu hoán thú bảng triệu hoán thú, hồ tiên lục vi thiên hồ, truyền thuyết 6, tiến hóa kiểu vi thiên hồ, thần phải hai. Nguyên bản mặc linh hoa sáo trang hồ ly nhìn liền tiên khí phiêu phiêu, nương theo lấy mục từ hợp thành về sau, hồ ly thân thể xung quanh phảng phất du đã một tầng mê mụ, để nàng tiểu tiếu khuôn mặt giống như lộ không phải lộ. Cùng lúc đó, hồ ly sau lưng cái đuôi lại nhiều ba đầu. Kiểu vi chính là cử số, hồ tiên cũng triệt để tiến hóa đến hình thái cuối cùng. Chủ yếu nhất là có tiên nhân mục từ gia trì, hồ ly trưởng thành xa sẽ không dừng bước nơi này. Đừng quên, hồ ly thế nhưng là pháp hệ Nguyên bản hồ ly công kích nhận hạn chế lớn nhất chính là linh lực, mà bây giờ có tiên nhân mục từ về sau, hồ ly hoàn toàn có thể từ thiên địa ở giữa rút ra linh lực. Vô hạn bay liên tục phát ra, liền hỏi ngươi mạnh không mạnh. Chủ yếu nhất là hồ ly biến hóa vẹn vẹn bắt đầu mà thôi. Hồ ly bên người bỗng nhiên liền xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Yên tâm, Cầm Ngọc tĩnh bình, thiên lôi mà thôi." Diệp Trạch vừa cười vừa nói, "Chủ nhân tốt nhất rồi." Hồ ly sắc mặt lập tức chuyển biến, sau lưng 9 cái đuôi phiêu đang trên không trung, ngẩng đầu lên nhìn về phía sơn hải giới phía trên. Liên đệ lão nương nhìn xem ngươi cái này lôi kiếp có cái gì uy lực. Tại Sơn Hải giới bên trong đột phá Hồ Ly, đầu tiên phải đối mặt chính là Lôi Kiếp. Bạch Lân lúc này cũng kịp phản ứng, trợn tròn trong mắt nhìn về phía giữa không trùng phiêu đáng Hồ Ly linh yêu tộc. Không, cái này, đây mới thực là thần cấp a. Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Trạch, ánh mắt minh lượng. Diệp Trạch vừa cười vừa nói, Hồ Ly cùng Sơn Hải giới rất có duyên phận, Sơn Hải giới thế giới chi lực cũng rất là thân hóa. Nếu là thành tựu thần thoại chi vị, hoàn toàn có thể trưởng khống Sơn Hải giới. Nghe nói như thế, Bạch Lân trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Mặc dù hắn đem nguy thế giới chi chủ thân phận chuyển cho Diệp Trạch, nhưng Diệp Trạch hiển nhiên sẽ không khốn tại sơn hải giới bên trong. Bạch Lân cũng không dám yêu cầu xa vượt để Diệp Trạch trở thành sơn hải giới thế giới chi chủ. Nhưng bây giờ có hồ ly liền không đồng dạng. Lại thêm hồ ly bản thân liền cùng Linh yêu không kém nhiều, đối với Linh yêu tộc tới nói không thể nghi ngờ càng có lực tương tác. Diệp Trạch ngược lại là không muốn nhiều như vậy, về phần hồ ly có thể hay không bị lôi kiếp trọng thường, Diệp Trạch cũng không lo lắng. Có Ngọc Tịnh Bình, lại thêm siêu cấp sủng vật không gian, cái này lôi kiếp đối với Hổ ly tới nói sợ là giống như đùa giỡn, phất phất tay cũng liền độ kiếp rồi. Hồ Ly bay ở giữa không trung, nâng linh hoa huyền môn châu, đột nhiên một chỉ, dừng lại cho ta. Trên bầu trời, Hàn Băng vậy mà trực tiếp đem lôi kiếp đồng trứng giữa không trung. Liền cái này. Hồ Ly cười nhẹ một tiếng, mà hậu chiêu chỉ phi tốc liên đạn, từng đạo lôi đình bị Hàn Băng đồng trứng giữa không trung cảnh tượng cho tất cả mọi người lưu lại ấn tượng rất sâu. Trên bầu trời mây đen bắt đầu nhấp nhô, tựa hồ là bởi vì Hồ Ly như thế tùy ý phương thức trị mà có chút tức giận. Hồ Ly cũng biến thành dáng vẻ trang nghiêm, pháp tự nhiên. sau lưng chín cái đuôi đung đưa, ngay sau đó sau lưng bầu trời liền bị choáng thành chín tất cả nhan hỗn hợp lại cùng nhau trông rất đẹp mắt. Diệp Trạch lại là những mày, nhìn thoáng qua bên trong thân thể mình sơn hải giới thế giới chi lực. Trong lòng hơi động, đều cho hồ ly. Hồ ly quay đầu, tấm kia mỹ hoặc chúng sinh gương mặt lộ ra một vòng thẹn thùng, "Đa tạ chủ nhân." Thoại âm rơi xuống, trong mây đen lóe ra một đạo hồng quang. Hồng quang trong chớp mắt liền đi tới hồ ly trước mặt. Hồ ly lại là không chút hoang mang, ngược lại là giơ ngón tay lên, trực tiếp điểm tại hồng sắc thiểm điện phía trên, "Tản đi đi." Vô cùng đơn giản ba chữ, cái kia lực 10 phần hồng sắc trong nháy mắt tiêu tán. Cùng lúc đó, hồ ly sau lưng cái kia cự sắc bầu trời bỗng nhiên liền mây đen ép mà đi. Hồ Ly thân em rất có uy nghiêm, tại núi này biển giới bên trong, ta chính là thế giới chi chủ. Hồ Ly, vĩnh đăng thần thoại cảnh giới. Có diệp trạch truyền tới thế giới chí lực, Hồ Ly cũng đã nhận được sơn hải giới tán thành, thế giới thụ phía trên hiện ra một viên to lớn thế giới thụ hư ảnh. Một đầu nhánh cây chậm rãi rũ ra, đi vào Hồ Ly trước mặt nhẹ nhàng điểm một cái. Trên mặt đất những cái kia sinh trưởng có cây nhau nhau thay đổi phương hướng, đối Hồ Ly túi đầu. Một màn này tràng cảnh, cực kỳ rung động. Cung nên thế giới chi chủ. Bạch Lân Quỷ một gối xuống trên mặt đất, linh yêu tộc đều sắc mặt tôn kính nhìn về phía Hồ Tiên. Hồ Tiên một tay phất lên, mây đen tán đi, ánh nắng tản là xuống, đưa nàng thân ảnh chiếu xạ thần quang lấp loé. Chương 181: Thế giới chi chủ Hồ Tiên. Lại mở cấp độ thần thoại bí cảnh. Chương 181: Thế giới chi chủ Hồ Tiên. Lại mở cấp độ thần thoại bị cảnh. Hồ Tiên bảng đã xuất hiện các biến hóa cựu vị tiên Hồ. Vị cách: Thần thoại. Pháp tắc: Tiên đạo. Thế giới chi lực: Sơn Hải giới, cấp 1. Thuộc tính: Lực lượng 2290, thể chất 2310, nhanh nhẹn 2300, thần thức 3200. Tiên phú: Cựu vị linh luẩn, thần thoại. Huyễn hóa thiên thành, thần thoại, tiên hồ huyết mạch, thần thoại. Kỹ năng, tiên hồ phản lửa, thần thoại, tiên thuật mê trận, thần thoại. Hồ tiên cũng là trở thành diệp Trạch triệu hoán thú bên trong, cái thứ nhất trưởng không thế giới chi lực tồn tại. Diệp Trạch thông qua bảng phản hồi biết được, thế giới chi lực phân cấp chia làm 1 đến cấp 9. Sơn Hải giới gặp tà ma xâm nhập, tăng thêm bộ tộc nội bộ nội loạn, thế giới thủ còn chưa trưởng thành, thế giới chi lực mỏng manh, dẫn đến thế giới chi lực chỉ có thấp nhất cấp 1. Bất quá, nếu là có thể khôi phục Sơn Hải giới phồn vinh, sớm tối có thể đem cấp 1 tiếp tục tăng lên. Chỉ là Muốn khôi phục sơn hải giới cũng là một kiện cần thời gian sự tình. Chủ nhân, Hồ Tiên Hải lòng về tới Diệp Trạch bên người, trong mắt là ép không được ý cười. Bạch Lân theo bản năng lui lại một bước, sau đó ho nhẹ một tiếng, "Diệp Trạch đại nhân, vì cung lên tiên hồ đại nhân trở thành thế giới chí chủ, chúng ta chuẩn bị xây dựng một tòa pho tượng, chúc mừng việc này." "Được rồi." Diệp Trạch khoát tay áo, dưới mắt toàn bộ sơn hải giới bách phế đại hưng, vẫn là không muốn làm những thứ này chuyện không có ý nghĩa. Nghe được Diệp Trạch như thế đáp lại, Bạch Lân nhẹ gật đầu, nếu là xây dựng phó tượng có thể giúp Hồ Tiên đại nhân thực lực không ngừng tăng cường giới mắt thời cơ hoàn toàn chính xác không phải rất thích hợp chờ sơn hải giới khôi phục về sau, chúng ta liền cũng có thể dùng tốt nhất vật liệu tiến hành kiến tạo. Diệp Trạch cũng không trong vấn đề này xoắn xuýt, tiếp xuống liền phiền Phước Bạch Lần tộc trưởng dẫn đầu linh yêu tộc kiến thiết sơn hải giới. Lẽ ra như thế, Bạch Lần vội và nói, ngay tại Hồ Tiên thành công tấn thăng cấp độ thần thoại thời điểm, Diệp Trạch nhiệm vụ út cấp cũng hoàn thành. Trí cao nhiệm vụ ưu cấp, thu hoạch được đại thế giới tán thành, hoàn thành. Ngài thu hoạch được một chỗ siêu cấp triệu hoàn thú không gian, ngài thu hoạch được chuyên chúc trang bị bảo giường, truyền thuyết cấp, một cấp 4. Diệp Trạch khẽ mép không khỏi lộ ra một vòng ý cười đem Bạch lần đám người đuổi đi về sau, Diệp Trạch xoa xoa đôi bàn tay, trực tiếp đem con sóc Triệu hắn đi ra. Bàn tay sờ lên con sóc đầu, Diệp Trạch vừa cười vừa nói, "Đến, thử chút vận may." Chuyến trúc trang bị đối với Diệp Trạch tới nói vẫn là không nhỏ tăng lên, Diệp Trạch cũng rất tò mò tự mình lần này có thể sở đến dạng gì bảo bối. "Mở ra." Diệp Trạch xoa xoa đôi bàn tay, trang bị bảo dương bộc phát ra một mảnh kim quang. Kim quang lấp ở giữa, một cái lớn chừng bàn tay con rối xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn con rối hình người, truyền thuyết cấp, chưa kích hoạt. Kế hoạch con rối Có thể thu hoạch được có được bản thể 50% năng lực hồi lỗi, mỗi lần sử dụng làm lạnh 7 ngày, có thể thiết lập lại. Con dối hình người đối với Diệp Trạch tới nói nhu cầu cũng không phải là rất lớn, dù sao hắn có di hình hoàn vị, còn có con sóc phân thân, đây đều là bảo mệnh thần kỹ, bất quá ai có thể ghét bỏ thủ đoạn bảo mệnh nhiều đây. Tại thời khắc nguy cơ dùng một cái khó phân thật giả hồi lỗi phân thân mê hoặc đối thủ, không thể nghi ngờ sẽ để cho Diệp Trạch càng thêm an toàn. Kích hoạt Diệp Trạch lựa chọn đem con rối hình người kích hoạt. Vừa mới phát ra chỉ lệnh, Diệp Trạch cũng cảm giác trong lòng bàn tay chuyển đến một trận nhói nhói, nguyên bản không có bất luận cái gì diện mục con rối hình người chậm rãi ngưng tụ ra Diệp Trạch khuôn mặt, kim quang lóe lên, biến mất. Diệp Trạch kiểm tra một phen, phát hiện cái này khôi lỗi con dối hóa thành một cái kỹ năng, chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể khởi động. Loại bảo bối này không có lý do không thử nghiệm một chút. Tại con dối hình người khởi động trong nháy mắt, Diệp Trạch liền tiến vào đến một loại phi thường đặc biệt trạng thái phía dưới, phảng như là linh hồn thể đang quan sát nhục thân đồng dạng cảm giác. Tôi lỗi chế ra phân thân cùng con sóc kỹ năng có cực lớn khác nhau, có máu có thịt, giác quan cũng cùng diệp chạch tương thông, chủ yếu nhất là cái này phân thân còn có thể sử dụng diệp chạch kỹ năng. Đồ tốt. Diệp chạch nhãn tỉnh sáng lên, tại phát động con dối hình người thời điểm, hắn đang đứng ở một loại gần như vô địch trạng thái. Cái này khiến hắn đứng đối mạnh không kỹ năng có phản chế thủ đoạn. Bất quá con dối hình người khuyết điểm cũng không phải không có, tại diệp chạch bản thể sử dụng kỹ năng thời điểm, hắn liền sẽ từ loại này vô địch trạng thái thoát khỏi ra. Về sau gặp lại thế giới chi chủ cũng không cần bị động như vậy đem phân thân đều thả ra ngoài. Diệp Trạch hai lòng nhẹ gật đầu, nhất là giải mạnh không thủ đoạn. Tương lai đối mặt thế giới chi chủ không thể nghi ngờ sẽ càng ngày càng nhiều, có hiểu rõ mạnh không thủ đoạn, không thể nghi ngờ có thể tốt hơn bảo vệ được tự mình. Tiến giai ban thưởng ngoại trừ bảo dương bên ngoài còn có siêu cấp triệu hoán thú không gian. Cái này cũng mang ý nghĩa Diệp Trạch có thể lại lần nữa tiến hành triệu hoán, chỉ bất qua dưới mắt hắn cũng không có phương diện này dự định. Vẫn là xem trước một chút cái khác thu hoạch đi. Lần này thật đúng là thu hoạch lớn a. Diệp Trạch nhìn xem trong không gian rực rỡ muôn màu trang bị không khỏi khẽ thở dài một cái. Trong này chỉ là truyền thuyết cấp liền có mấy chấm kiện, chỉ bất quá đối với Diệp Trạch tới nói có thể sử dụng là thật không nhiều. Vậy không bằng cho gấu trúc thôn vệ, chân mỗi cũng là thịt mà. Để ở chỗ này còn lãng phí không gian. Nghĩ đến liền làm, Diệp Trạch trực tiếp đem trang bị ném tới gấu trúc triệu hoàn thú không gian. Còn tốt có nhiều như vậy mà vương bản nguyên mảnh vỡ. Diệp Trạch nở nụ cười, may mắn lúc trước hắn không có trực tiếp đem những thứ này bản nguyên mảnh vỡ hấp thu. Thế giới thụ thần quan thế nhưng là tăng lên hấp thu đạt được nguyên lực. Diệp Trạch sửa sang lại một chút, đem mặt nạ ác bản nguyên mảnh lưu lại, cái khác một mạch đều ném cho Ngọc Tịnh Bình. tổng tổng, Ngọc Tịnh Bình bên trong đã có 25 vạn nguyên lực giá trị. Không thể Diệp Trạch hai lòng nhẹ gật đầu, lần này thu hoạch rất lớn. Đương nhiên, cái này vẫn chưa xong. Hồ Tiên, trước đem thế giới thụ xung quanh tỉnh hóa đi. Diệp Trạch đem ngọc tĩnh bình đưa cho Hồ Tiên. Không phải Diệp Trạch không hào phóng, lấy Sơn Hải giới thể lượng, muốn triệt để tỉnh hóa hoàn thành, cái này hơn 20 vạn nguyên lực sợ là cái gì đều không đủ. Vậy không bằng tập trung lực lượng, đem thế giới thụ xung quanh thanh lý ra, cũng có thể cam đoan thế giới thụ sinh trưởng. Loại sự tình này để Hồ Tiên tự mình động thủ không thể nghi ngờ càng tốt hơn chỉ cần tĩnh hóa ma ô nhiệm thủ địa, thế giới chi lực liền sẽ có chỗ phản hồi, mà Sơn Hải giới càng cường đại. Hồ tiên thực lực cũng sẽ càng mạnh. Ta ơn chủ nhân. Hồ tiên tấn thăng thành cửu vĩ hồ tiên về sau, thần sắc càng phát ra kiều mị, nhưng đối mặt Diệp Trạch, nàng vẫn như cũ là dị vãng bộ dáng như vậy. Diệp Trạch một mực tại quan sát hồ tiên bảng. Nương theo lấy hồ tiên không ngừng tịnh hóa thế giới tụ xung quanh thổ địa, linh yếu tố thành tinh quý lại, trong miệng nói lẩm bẩm. Nguyên bản bị bóng tối bao trùm đại địa bắt đầu khôi phục sinh cơ, nhất là Diệp Trạch bay qua tới Ma Xuyên, bị về sau tương bắt đầu lệnh, sinh mệnh bắt đầu sinh trưởng, như là vết sẹo đại địa nơi bao theo lấy sau giới sinh bừng bừng, Hồ Tiên cũng đã nhận được Sơn Hải giới thế giới chi lực phản hồi. Thế giới chi lực, Sơn Hải giới, cấp 1, Sơn Hải giới, cấp 2. Thế giới chi lực tăng lên để hồ tiên thuộc tính cũng đã nhận được tăng lên rất lớn. Thuộc tính, lực lượng 2390, thể chất 2410, nhanh nhẹn 2400, thần thức 3500. Như thế thuộc tính tăng lên, có thể siêu kinh khủng. Nhất là đối hồ tiên ảnh hưởng lớn nhất thần thức, mắt thấy là phải đột phá 4000 đại quan. Đây là thế giới chi lực tăng phúc a. Chết không được không có thế giới chi lực ngụy thế giới chi chủ cùng thế giới chi chủ chênh sẽ nhiều như thế. Đương nhiên, muốn tăng lên sơn hải giới thế giới chi lực cũng không phải một chuyện dễ dàng. Liền lấy hồ tiên giới mắt tăng lên đến xem, đây chính là hao phí gần 10 vạn nguyên lực đổi lấy. Diệp Trạch vội vàng đem hồ tiên kêu trở về, Ngọc Tịnh Bình vẫn là phải trở lại đầy đủ nguyên lực. Mà có hồ tiên trên thân thế giới chi lực một mực tăng lên, Diệp Trạch càng phát ra trở mong gấu chúc thu hoạch được thế giới chi lực sẽ là kinh khủng bực nào chẳng cảnh. Tốt, chúng ta cũng phải rời đi. Chuẩn bị đi tinh linh giới nhìn xem. Diệp Trạch vẫn chưa quên ác ma giới, mặc dù ác ma vương bị trục xuất, nhưng người nào có thể biết hắn lúc nào chạy về đến. Mà lại trên tay hắn còn có thần khí thất bảo linh lung tháp. Hồ Tiên không chút do dự, Bạch Lân tộc trưởng, Sơn Hải giới liền giao cho ngươi. Lúc trước lời hứa của ta cũng là hoàn thành, hy vọng chúng ta ở giữa mãi mãi cũng sẽ không trở thành địch nhân. Diệp Trạch nhìn xem Bạch Lân nói, trong lời nói mang theo cảnh cáo ý vị. Dù sao Diệp Trạch cũng không hi vọng nhìn thấy Đông Quế tiên sinh cùng sói cố sự chỉnh diễn. Ta lấy linh yêu tộc tộc vật thể, việc này tuyệt đối sẽ không phát sinh, linh yêu tộc vĩnh viễn là nhân loại trung thành nhất binh hữu. Bạch Lân lúc này sắc nói. Diệp Trạch cũng không nói nhảm, nhẹ gật đầu chuẩn đi. Nhưng lại tại lúc này, một đạo thanh âm nhắc nhở lên. Kiểm tra đến thông hướng thần thoại bí cảnh tông đạo phải chăng mở ra. Diệp Trạch không khỏi sửng suốt một chút, rất rõ ràng, đây là sơn hải giới bản Nguyên cho mình đặc tú bản thượng. Tân rồi phú năng, có lẽ đây là mục tự ẩn tàng chỗ tốt một trong, lại thêm giới linh châu ảnh hưởng, mới có cái này thần thoại bí cảnh thông đạt mở ra. Vô luận nói như thế nào, có thần thoại bí cảnh cái kia tất nhiên không thể bỏ qua. Dưới mắt Diệp Trạch thiếu nhất chính là cấp độ thần thoại vũ khí hoặc là áo giáp. Nếu là có cấp độ thần thoại vũ khí hoặc là áo giáp, gấu trúc vo thần tướng liền có thể đạt được lần nữa hóa. Cái này còn có cái gì do dự? Tiến vào. Diệp Trạch hân nhiên tiến về. Thần thoại bí cảnh thông đạo đã kết nối, chuẩn bị tiến vào. Diệp Trạch phía trước xuất hiện một đạo kim sắc cũ dù mã kỳ, Diệp Trạch lập tức tiến vào bên trong. Chỉ là đây hết thảy cũng là bị tầng mây bên trong ẩn núp một thân ảnh phát hiện. Vân ẩn tộc, cái này sinh hoạt tại tầng mây bên trong đặc biệt chủ tộc, dấu kiến tại ngàn vạn thế giới bên trong, có thể nói là tốt nhất chính xác. Tại phát hiện Diệp Trạch tiến vào thần thoại bí cảnh thời điểm, Vân ẩn tộc Vân tức lập tức đem tin tức báo cáo hội thiên giới. Thiên thần giới bên trong, thiên thần ngồi tại tự mình vương tọa trên, khuôn mặt nghiêm nghề, không chút nhiều thiên thần như vậy duệ. Đối với thiên thần giới tới nói là khó có thể chịu đựng tốt hết. Chớ nói chi là thiên thần hư ảnh cũng bị Diệp Trạch đánh chết. Nghĩ đến cái này, thiên thần liền không nhịn được phẫn nộ liên đối lấy toàn bộ cung điện khí áp đều thấp rất nhiều. Hồi bẩm thiên thần đại nhân, đã tra được Diệp Trạch tung tích. Hắn ngay tại tiến về thần thoại bí cảnh. Thần thoại bí cảnh? Hắn lại còn dám nhảy ra? Thiên thần phẫn nộ đập vào vương tọa bên trên. Và nóng ánh vương tọa trong nháy mắt hiện đầy vết rách. Lần này, hắn tự tay đem Diệp giết. Dùng cái này đến tiêu cáo và giới, không có người tại làm tức giận thiên thần về sau còn có thể sống được. Không có người Chuyên mệnh lệnh của ta, để ố giờ dẫn đội tiến về thần thoại bí cảnh. Thiên thần thanh âm uy nghiêm truyền vang mà ra, ngay sau đó một nhóm tuấn nam mỹ nữ đứng tại truyền tống cửa vào chờ cửa vào hình thành về sau, bọn hắn không chút do dự chui vào. Ngay tại thiên thần giới hành động thời điểm, Diệp Trạch đã tiến vào thần thoại bí cảnh thần thoại bí cảnh ngũ hành cảnh. Lần này thần thoại bí cảnh ngược lại là đơn giản thổ bạo, tại một mảnh trống trải khu vực trong, nam đạo nhan sắc rõ ràng quang môn lơ lửng xung quanh. Theo thứ tự là màu đỏ, lam sắc, kim sắc, lục sắc cùng màu đâu, cũng đại biểu trong ngũ hành lựa, nước, kim, mộc cùng thổ. Thông quan năm đạo bí cảnh liền có thể thu hoạch được ngũ hành cảnh truyền thừa, ban thượng thần khí một kiện. Cảnh cáo, nếu là không cách nào thông quan, thì không cách nào rời đi bí cảnh. Lợi ít mà ý nhiều, rất dễ lý giải, bất quá một câu cuối cùng đặc biệt nhắc nhở liền để Diệp Trạch có chút ngoài ý muốn. Nếu là một mực không có người thông quan lời nói, cái kia người tiến vào chẳng phải là muốn ở chỗ này hao tổn đến chết. Có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, thần thoại bí cảnh bên trong tình thế rất không lạc quan. U a, lại còn có nhân loại. Ngay tại Diệp Trạch tiến vào bí cảnh thời điểm, một đạo trêu tức thanh lên, ngay sau đó mấy tên nhân cao mã đại dị tộc khiêng vũ khí ánh mắt trêu tức nhìn xem Diệp Trạch. Cuối cùng có người đi vào rồi. "Tiểu tử, ngươi hôm nay vận khí không thể, là chúng ta Hồ Lôi tộc trấn thủ, đưa ngươi tài nguyên giao ra, ngươi liền có thể tiến bảo. "Một nhân loại mà tôi, bỏ vào cũng là tuổng phí hết tài nguyên, theo ta thấy vẫn là trực tiếp giết đi." Mới vừa nói gì tộc lập đầu, "Không, loại này dê béo rất ít gặp, nếu là chúng ta đối thủ, bọn hắn cũng sẽ không làm như không thấy. Ổn hòa một chút càng tốt hơn." "Tiểu tử, nhanh lên đem đồ vật giao ra đi." Hồ Lôi tộc một tên tráng hắn chậm rãi đi tới, thần sắc phế lỗi. "Số 0." Diệp Trạch suy nghĩ một chút, Cuối cùng không muốn quá khi dễ người số không xuất hiện chẳng những không có khiến cái này người e ngại ngược lại là nợ nụ cười ai nguyên bản còn tưởng rằng có thể nhìn xem nhân loại cường giả thủ đoạn không nghĩ tới chỉ là cái triệu hoa sư không sai loại phế vật này đến tột cùng là thế nào tiến đến chẳng lẽ là đánh bậy đánh bạ chạy tới cổ truyền tống? thật đúng là có thú ngược lại là rất lâu không nhìn thấy triệu hoa sư a nói ngươi cần phải kiềm chế một chút đừng trực tiếp giết chết một đám hồ lôi tộc nhân cười to quét miệng bắt đầu nợ nụ cười nơi sau một đám xem náoiệt dị tộc cũng đi theo cười Nghiễm nhiên không có đem dịp trạch để vào mắt Diệp chạch ngược lại là cảm thấy dạng này rất bình thường, trong vạn tộc Pháp tác sinh tồn đơn giản thu bạo, đơn giản là mạnh được yếu thua mà thôi. Dã man cảm giác cũng không thể, tối thiểu nhất không có gì gánh vác. Diệp chạch đánh một ngón tay vang. Số không đột nhiên ngần đầu, trong mắt dấu hiệu phi tốc hiện lên, trong tay hỏa tiêm thương đột nhiên hướng tiền vậy một cái. A nói. Cẩn thận. Hô lôi tộc người nhìn ra sự tình có chút không đúng, vội vàng la lên. Nhưng rất rõ ràng đã chậm. Số không xuất thủ khái quát chính là ổn chuẩn hung ác và dòng số liệu chống đỡ dưới, số không đã đoán chắc ra chiêu góc độ cùng cường độ, A nói thậm chí vừa bước về trước một bước, số không hỏa tiêm thương liền đã xuyên thủng hắn lực. Hỗn đản, ngươi cũng dám giết chúng ta người? Hô Lôi tộc trong nháy mắt nổi giận, gơ vũ khí trong tay, đối diệp Trạch liền lao đến. Diệp Trạch cũng không nói nhảm, vẫy tay một cái, gấu trúc. Gấu trúc vừa ra tay, nguyên bản xông tới hô Lôi tộc trong nháy mắt liền như là lâm vào đầm lầy. Diệp Trạch cười ha hả nhìn xem bọn hắn, mọi người lần đầu gặp vỡ, dị hỏa vi quý mã. Ta có thể không giết các ngươi, nhưng các ngươi phải tải nguyên giao ra, cái này không quá phận a. Chương 182, dung mạo không đẹp nhìn, nghĩ đến vẫn rất đẹp. Chương 182, dung mạo không đẹp nhìn, nghĩ đến vẫn rất đẹp. Hô Lôi tộc đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới tự mình nhiều người như vậy lại bị uy hiếp. Không sai, chính là muốn mang. Gấu trúc trên người tán phát ra sát ý để bọn hắn rất là thức thời đứng ở tại chỗ. Làm sao? Chư vị không muốn giao a? Diệp Trạch cười ha hả nhìn về phía đám người. Hô Lôi tộc người dẫn đầu A A nhìn thoáng qua trên mặt đất A nói, lại liếc mắt nhìn Diệp Trạch, Muẫn Thanh Muẫn khí nói, tốt một cái nhân loại. Lần này ta Hồ Lôi tộc nhật vua. Trạch mở ra tay, Hồ Lôi tộc trực tiếp đem một chút tài nguyên ném tới. Diệp Trạch nhìn thoáng qua, khá lắm, hô Lôi tộc những người này không phải là thu phá lần a. Chỉ những thứ này? Diệp Trạch nhíu mày nói, a a nắm chặt nắm đấm, ngươi không nên quá phận. Ở chỗ này cũng không chỉ có chúng ta hô Lôi tộc, chúng ta liệu một trận cũng bất quá là cho người khác làm áo cưới thôi. Nói xong a a ánh mắt liếc về phía nơi xa những cái kêu người xem náo nhiệt. Lúc này đã có không ít người đối bên này phát ra cười nhạo âm thanh, bị người giết tộc nhân con nợ tức giao ra tài nguyên, Hồ Lôi tộc trong lòng gọi là một cái phiền muộn. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người, A cuối cùng không có mang theo Hồ Lôi tộc cùng Diệp Trạch ăn thua đủ thú khí. Được thôi. Diệp Trạch biết miệng. Nói đến cũng là không phải A a giao lên đồ vật không tốt, chủ yếu là Diệp Trạch hiện tại nhìn thấy các loại đồ vật cấp quá cao, đem đối ứng dưới, hô Lôi tộc giao lên tài nguyên cũng không chính là rách dưới. A a phất, phất tay, Hồ Lôi tộc tránh ra đường. Diệp Trạch cũng không để ý đến bọn hắn, mang theo gấu trúc hướng ngũ hành bí cảnh trung tâm đi đến. Có thể làm cho Hồ Lôi tộc chịu thua bản thân liền đại biểu Diệp Trạch thực lực. Nhưng Diệp Trạch chung quy là đơn thương độc mã, cùng chân chính dị tộc liên minh xo so ra. Diệp Trạch lại có thể cường đại đến đi đâu? Cự phủ ở giữa không trung lượn vòng, sau đó hung hăng đập vào Diệp Trạch trước người trên mặt đất. "Nhân loại, nơi này không phải ngươi có thể phách lối địa phương." Một đám dị tộc trầm rãi lại lên. Hồ Lôi tộc đứng ở phía sau cười nhạo một tiếng, lần này ta ngược lại muốn xem xem hắn làm sao bây giờ. Diệp Trạch lại là không chút hoang mang, nhìn thoáng qua trước người cự phủ chất lượng, cũng không tệ lắm. Lại còn là truyền thuyết phong chất. Miễn miễn cưỡng cưỡng xem như đồ tốt đi. Mắt thấy Diệp Trạch không để ý đến tự mình, ngược lại là đối với mình vũ khí soi mói, cái này không thể nghi ngờ làm cho đối phương sắc mặt trầm Xem ra ta còn thực sự là xem thường ngươi. Hôm nay cũng không phải ngươi giao điểm tài nguyên liền có thể giải quyết sự tình." Dáng người to con dị tộc nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó dơ tay lên đột nhiên đối cự phủ khẽ hấp. Cự phủ không nhúc nhích tí nào. Gấu trúc bàn chân dấm lên trên, sau đó lộ ra ngu ngơ biểu lộ nhìn về phía đối phương. Không thể không nói, gấu trúc thần sắc thật quá có mê hoặc tính. "Cứ ngày cho ta." Dị tộc mắt thấy không cách nào trực tiếp đem dịu cầm về, lúc này bước nhanh chân hướng gấu trúc va chạm tới. Gấu trúc một đạp chân, cự phủ hóa thành một đạo hắc ảnh đối dị tộc liền vọt tới. "Cái này, ngừng cho ta!" Dị tộc lập tức dừng lại thân hình, dơ tay lên muốn ngăn trở cự phủ. Có thể cự phủ lại là không có chút nào dừng lại ý đồ, trực tiếp khảm nạm tại hắn trên thân thể. Chậc chậc, quá thảm rồi. Diệp Trạch niết niết miệng, sau đó cười ha hả nhìn về phía những dị tộc khác, hiện tại, đem các ngươi đổ vật giao ra, ta có thể không giết các ngươi. Dị tộc. Một kích liền dây mất lục giai cường giả tối đỉnh, loại thực lực này. Hoàn toàn chính xác có phách lối tư bản. Nhân loại, ngươi chính là mạnh hơn cũng có hạn độ, nếu là chúng ta xuất thủ, ngươi cũng đừng nghĩ đến tốt hơn. Không sai. Ngươi có thể tự do tại ngũ hành cảnh hoạt động, nhưng đừng nghĩ lấy bức bạch chúng ta giao ra tài nguyên. Một đám dị tộc ngược lại là chỉnh tề một lòng, đối diệp Trạch Phi hiệp. Các ngươi khi dễ người mới thời điểm cũng không phải nói như vậy a. Diệp Trạch cười lạnh một tiếng, mà lại coi như các ngươi toàn bên trên lại có thể thế nào. Thoại âm rơi xuống, Diệp Trạch bên người nhiều hai thân ảnh. Simon trực tiếp hiện lộ ra thân hình, cái kia khổng lồ thân thể bởi vì bạo quân gia chỉ, tự mang cực mạnh uy hiếp cảm giác. Hồ Tiên nhìn như mạnh mai, nhưng hướng nơi đó vừa đứng, thân thể xung quanh liền như là lỗ đen đồng dạng không ngừng thôn phệ lấy năng lượng. Sau lưng nổi lơ lửng chín đầu lông xù cái đôi càng là bị bọn hắn một loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Thế nào? Trả lại là không giao. Diệp Trạch híp mắt nhìn về phía đám người, cuối cùng vẫn là có người không chịu nổi, trực tiếp đem tài nguyên giao ra một chút. Ngũ hành cảnh cho phép vào không cho phép ra, cho dù là một phần linh lực tại hộ kỳ đều là chân quý tài nguyên, đủ để cho lòng người đau. Diệp Trạch hai đến cũng không có cự tuyệt, mặc dù bọn gia hỏa này giao lên đồ vật hắn không để vào mắt, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Nói thế nào hắn cũng là trộn tại vạn tộc ở giữa cư ngả, về sau trở lại Tinh cũng phải có điểm đặc sản mang về không phải? Diệp Trạch Vô vết một phen, thực sự cảm nhận được cái gì gọi là cường dạ vi tôn. Hỏa chi bí cảnh, Diệp Trạch ánh mắt dẫn đầu nhìn về phía hỏa diễm cửa lớn. "Nhân loại, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng ta khuyên ngươi vẫn là chớ tự lấy khổ ăn. Nếu là tiến vào bí cảnh, không cách nào đưa ra đầy đủ tài nguyên lời nói, vậy liền sẽ bị tươi sống nốt ở bên trong." Nhìn Diệp Trạch có chút ý động, lúc này có người mở miệng nhắc nhở. Diệp Trạch nhìn hắn một cái, "Chỉ là bí cảnh mà thôi, vây được các ngươi, không được ta." Tự đại cuồng. "Này nhân loại đơn giản quá phế lối." Ghen tẩm đến cực điểm. Một đám người nhao nhao bắt đầu nhả dẫm. Diệp Trạch lại là không để ý đến bọn hắn, mang theo gấu trúc trực tiếp đầu nhập vào Hỏa Chi Bí Cảnh bên trong. Hỏa Chi Bí Cảnh, tên như ý nghĩa, hoàn toàn là từ hỏa diễm tạo thành bí cảnh. Cũng may gấu trúc đối nguyên tố có cực cao trưởng không độ. Thừa cơ hội này, Diệp Trạch cũng bắt đầu hiếu kỳ quan sát. Lúc này hắn cùng gấu trúc lơ lửng giữa không trung bên trong, dưới chân là một mảnh nham tương. Lát lộn nham tương không ngừng có bọn khí lan ra, tại phù đến mặt ngoài thời điểm vỡ vụn ra, cùng lúc đó, từng cái hỏa dị thú từ bọn khí bên trong chui ra, qua lại chiến đấu, cuối cùng rơi xuống về trong nham tương. Hết thệ nhìn tụi hổ cũng có chút tương hỏa có thể trong mắt thấy chi vật đều vì hỏa hồng sắc, muốn tìm được phá giải bí cảnh phương pháp hoàn toàn chính xác có chút khó khăn. Gấu trúc, có cái gì phát hiện a? Diệp Trạch nhìn mấy lần hỏi. Ta có thể thử một chút. Gấu trúc trực tiếp mở ra nguồn năng lượng tồn tệ. Nguyên bản bình tĩnh hỏa diễm thế giới trong nháy mắt bắt đầu trở nên táo bạo. Những nguyên bản đó còn qua lại triển đấu hỏa hồng sắc dị thú nổi điên đồng dạng hướng về Gấu trúc xông lại. Số lượng đông đảo để Diệp Trạch hơi biến sắc mặt. Gấu trúc lại là sắc mặt lạnh nhạt, tại trước người hắn càng là xuất hiện một cái lỗ đen đồng dạng, những thứ này xông tới dị thú liền như là thiếu thân lao đầu vào lửa đồng dạng không ngừng bị gấu trúc hỏa diễm thôn phệ. Cùng lúc đó, Diệp Trạch cũng phát hiện nơi này đặc thù năng lượng lửa trướng lửa trướng, hỏa chi bí cảnh đặc thù năng lượng, nóng nảy vô cùng, hấp thu sẽ dẫn đến thể nội hỏa linh khí hỗn loạn, nhẹ thì trọng thương, nặng thì bại thể mà chết. Diệp Trạch nhìn thấy cái này, nhắc nhở thời điểm vội vàng nhìn về phía gấu trúc, "Gấu trúc, không có vấn đề a. Rất dễ chịu." Gấu trúc hiếp mắt nói một câu, thậm chí còn đánh một ở non e. Diệp Trạch vội vàng điều ra gấu trúc bảng. Hỏa nguyên tố trưởng không độ 105%, hoàng nguyên tố trưởng cứng độ 108%. Diệp Trạch lúc này mới yên lòng lại, hắn tựa hồ có chút minh bạch vì cái gì nó dị tộc không cách nào thông qua bí cảnh, lựa trướng tồn tại sẽ cho người khó mà thời gian dài tại bí cảnh bên trong dừng lại. Nếu là hút vào quá nhiều lựa trướng, thậm chí sẽ dẫn phát thể nội linh khí hỗn loạn, có thể gấu trúc liền không đồng dạng, rất có một loại kia chi thạch tín ta chi mật đường cảm giác. Diệp Trạch tiến lòng, đứng tại gấu trúc bên người bắt đầu quan sát toàn bộ hỏa chi bí cảnh, đã gấu trúc cảm thấy ăn ngon, vậy liền ăn nhiều một chút. Hỏa chi bí cảnh năng lượng hao hết, bí cảnh thông quan, thông quan ban thường, ngũ hành châu chi hỏa đi châu, nhiệm vụ vật phẩm Diệp Trạch mở bàn tay, trong tay là một viên hạt trâu màu đỏ rực, nhìn trông rất đẹp mắt, thậm chí bên trong ngọn lửa màu đỏ đang thông thả lưu động, nhưng hạt trâu lại là không có bất kỳ cái gì nhiệt lượng lan ra. Đi. Diệp Trạch trực tiếp kêu lên gấu trúc, rồi đi hỏa chi bí cảnh. Lúc này ngũ hành bí cảnh bên trong, dị tộc chính cười trên nỗi đau của người khác cùng đợi Diệp Trạch sẽ cỡ nào chật vật chỗ tới. Nhưng nhìn lấy nhìn xem, tình huống cũng có chút không được bình thường. Hỏa chi bí cảnh đại môn bắt đầu trở nên càng ngày càng ẩm đạo, cuối cùng hoàn toàn tan vỡ. Không hề nghi ngờ, điều này đại biểu lửa cháy bí cảnh đã biến mất. Đáng chết. Nhân loại kia vậy mà thật thông quá rồi. Chẳng lẽ là phát hiện cái gì thông quan ký xảo? Lời vừa nói ra, không ít gì tộc ánh mắt cũng bắt đầu lóe lên, nếu là bọn họ có thể nắm giữ cái ký xảo này, có phải hay không mang ý nghĩa bọn hắn cũng có thể thông quan khác bí cảnh. Không có người thông quan thời điểm, tất cả mọi người là vây ở cùng nhau cá mẹ một lửa, nhưng bây giờ có người thông quan, tình huống kiếp nhưng là khác rồi. Đây là thần thoại bí cảnh, nếu là có thể thông quan trong đó một tòa bí cảnh, nói không chính xác bọn hắn cũng có cơ hội thu hoạch được thần thoại trang bị. Cái này ai có thể chịu nổi dụ hoặc? Diệp Trạch mới vừa xuất hiện tại ngũ hành cảnh bên trong, một đám dị tộc liền vây quanh. Nhân loại, ngươi vậy mà thông quan rồi. Ngươi làm như thế nào? Không tệ, loại chuyện này mọi người vẫn là chia sẻ chia sẻ mà. Ngươi đã thông quan Hỏa Chi Bí Cảnh, cái khác bí cảnh chúng ta giúp ngươi như thế nào? Diệp Trạch Liếc qua nói chuyện tên kia dị tộc, dung mạo ngươi không thế nào để mắt, nhưng nghĩ đẹp vô cùng. Ngươi. Không đợi đối phương báo nổi, Diệp Trạch trực tiếp mang theo gấu trúc tiến vào Thủy Chi Bí Cảnh. Có Hỏa Chi Bí Cảnh tinh lực, Diệp Trạch không có chút nào nói nhảm, gấu trúc trực tiếp bắt đầu tu. Quả nhiên, vẫn là đặc thù năng lượng. Chỉ bất quá lần này đổi thành thủy chứng. Mắt thấy Diệp Trạch không muốn chia sẻ bí quyết, có người lựa chọn vọt thẳng nhập bí cảnh bên trong. Nhưng kết quả lại là để bọn hắn trận tròn mắt. Thủy chi bí cảnh đột nhiên chấn động, trực tiếp đem người cho bắn bay đi ra. Chuyện gì xảy ra? Dĩ Vãng không phải có người tiến vào bí cảnh, những người khác cũng có thể tiến vào a. Đây là có chuyện gì? Dĩ tộc không hiểu hỏi. Bị Thủy chi bí cảnh bắn bay ra hỏa che lấy đầu, không được. Thủy chi bí cảnh đã bị khóa định, ngoại nhân căn bản là không đi vào. Nghe nói như thế, những Dĩ tộc khác ánh mắt lấp lóe, này nhân loại hiển nhiên không có ý định chia sẻ bí mật, đã hắn bất nhân, vậy cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa. Đi. Đi cái khác bí cảnh ngăn cửa. Dị tộc nghe nói như thế không do dự nữa, nhau nhau nhảy vào đến cái khác bí cảnh bên trong. Diệp Trạch còn không biết tình huống bên ngoài, lúc này hắn thủy chi bí cảnh tình huống cùng hắn dự liệu đồng dạng. Chỉ bất quá lần này trong tay hắn còn nhiều một viên hạt trâu màu xanh lam. Ngũ hành châu a, vẫn rất đẹp mắt. Đáng tiếc là nhiệm vụ vật phẩm. Diệp Trạch lắc đầu. Nếu là nhiệm vụ vật phẩm, cuối cùng hối đoán thời điểm sợ là sẽ phải bị thu về trở về. Bất quá vừa nghĩ tới hối đoán chính là thần khí, Diệp Trạch trong lòng ngược lại là thăng bằng rất nhiều. Diệp Trạch mang theo Gấu Trúc rời đi thủy chi bí cảnh, lần này hắn căn bản không cho người khác nói nhảm cơ hội, mang theo Gấu Trúc trực tiếp chui vào một bên kim bí cảnh. Diệp Trạch tiến vào thời điểm lại có không ít dị tộc ở trong đó, đang cùng kim loại biến hóa mà thành binh khí chiến đấu. Bọn gia hỏa này, Diệp Trạch lập tức liền hiểu ý đồ của bọn hắn. Bất quá bọn gia hỏa này hiển nhiên không có phát hiện lựa trướng cùng thủy trướng. Nếu là phát hiện cũng liền không tới phiên hắn đến thu lấy bí cảnh. Gấu Trúc lại lần nữa mở ra thôn phệ. Tại thôn phệ mở ra trong nháy mắt, những cái kia đang cùng kim loại binh khí chiến đấu tộc liền bị trực tiếp đá ra ngoài. Hắc, hắc. Diệp Trạch thấy cảnh này không thể nín được cười. Những thứ này dị tộc còn muốn lấy nhảy ra quái rối, không nghĩ tới bọn hắn dẫn đầu hưởng thụ bị bí cảnh đá ra đi khoái cảm. Khi bí cảnh quang mang lập loé, một đám dị tộc nổ ngang lộn xộn bay ra. Chuyện gì xảy ra? Các người làm sao bị bí cảnh đá ra rồi? Chẳng lẽ là không chịu nổi, trực tiếp giao tài nguyên mới ra ngoài? Một đám người mồm năm miệng mười vây tới hỏi thăm. Chúng ta cũng không biết ra. liền thấy nhân loại kia đi vào, chúng ta liền bị đá ra. Bị đá ra người cũng là một mặt mập mấc. Không có khả năng. Các ngươi cố gắng nắm lại, có phải hay không xảy ra điều gì tình huống đặc cụ? mới đưa đến các ngươi bị đá ra. Có người trầm mặt hỏi đám người cau mày, sau đó lắc đầu, thật không thấy được cái gì, trực tiếp liền bị đá ra. Giờ khác này bọn hắn rất muốn khóc. Diệp Trạch lúc này tâm tình có chút thứ sướng, nguyên bản gấu trúc đối nguyên tố trưởng khống độ cũng rất cao, lần này lại lấy được tăng lên rất lớn, cũng đại biểu cho gấu trúc lực phòng ngự tăng lên gấp đôi. Về sau cho dù là đối mặt nguyên tố công kích, sợ là gãe ngơ ngỡ đồng dạng sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Loại này đứng đấy liền đem trưởng khống độ tăng lên tuyệt tốt, cái kia không thể nghi ngờ chính là bản thượng. Vẫn là phải là người của ta. Diệp Trạch cảm khái một câu, ngươi nhìn Trợ giúp Sơn Hải giới tịnh hóa một phen, cái này không chỉ để gấu trúc trưởng khống độ tăng lên trên diện rộng, còn có một cái thần khí đang đợi mình. Ngẫm lại cũng làm người ta có chút hưng phấn. Gấu trúc tốc độ cắn nuốt cũng bắt đầu trở nên càng lúc càng nhanh. Diệp Trạch cũng đối cái kia sắp tới tay thần khí cực kỳ chờ mong, lại lần nữa tiến vào ngũ hành cảnh, hắn không có chút nào dừng lại chạy tới một bí cảnh. Thần khí đã cách hắn càng ngày càng gần. Chỉ là vội vàng thu thập ngũ hành trâu Diệp Trạch cũng không có phát hiện ngũ hành cảnh bên trong nhiều một đoàn người. Tô Dở sắc mặt âm trầm nhìn xem Diệp Trạch bóng lưng, có thể xác định thông tri thiên thần đại nhân. Đây là Diệp Trạch Tin tức rất nhanh chuyển ra ngoài, Thiên Thần tại xác nhận tin tức về sau đi thẳng tới ngũ hành cảnh thần thoại bí cảnh bên ngoài. Cái này diệp trạch trên thân nhất định có bí mật. Thiên Thần mắt lạnh nhìn diệp trạch vô cùng ngắn ngủi thời gian thông quan một bí cảnh, ngay sau đó tiến vào sau cùng thổ chi bí cảnh. Nếu để cho hắn đem tất cả bí cảnh thông quan, tiếp xuống toàn bộ ngũ hành cảnh thần thoại bí cảnh sợ là muốn vỡ rơi. Thiên Thần lại há có thể để diệp trạch đào thoát. Từng sợi Thiên Thần giới thế giới chi lực từ trong bàn tay hắn thẩm thấu mà ra, hướng về ngũ hành cảnh bao khỏa mà đi. Diệp trạch, ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật a. Ha, ha ta nhìn ngươi như thế nào trốn? Thiên thần ánh mắt lóe lên một vòng ngoan lệ chi sắc, thân hình lóe lên, cưỡng ép xông vào ngũ hành cảnh bí cảnh bên trong. Chương 183, Thiên thần giáng lâm, khóa tử hoàng kim giáp. Chương 183, Thiên thần giáng lâm, khóa tử hoàng kim giáp. Có gấu trúc thôn vệ tại, thu thập ngũ hành châu đối với Diệp Trạch tới nói không cần tốn nhiều sức. Lại lần nữa xuất hiện tại ngũ hành cảnh bên trong, Diệp Trạch trong nháy mắt trở thành tiêu điểm. Nhân loại, ngươi đến tột cùng là thế nào làm được? Không tệ. Ngũ hành này cảnh cũng có chúng ta một phần, chẳng lẽ lại ngươi chuẩn bị chiếm? Di tộc hiển nhiên là tốt vết sẹo Trừng cái sắc mặt âm trầm nhìn xem Diệp Trạch. Diệp Trạch lại là khinh thường nhìn bọn hắn một mắt, cũng không nhiều lời. Lúc này hắn đã nhận được hệ thống nhắc nhở. Kiểm tra đến Ngũ Hành Châu, nhiệm vụ vật phẩm, thu thập hoàn thành, phải trang hoàn thành, mở ra Ngũ Hành cảnh cuối cùng thí luyện. Hoàn thành. Diệp Trạch không chút do dự. Trong tay Ngũ Hành Châu bắt đầu qua lại dựa vào, cùng lúc đó toàn bộ Ngũ Hành cảnh bắt đầu chấn động. Ngũ Hành cảnh có chỗ biến hóa. Cuối cùng luyện bắt đầu rồi. Ha, ha nhân loại, đa tạ ngươi. Cười đến cuối cùng mới xem như danh gia, cuối cùng luyện, chúng ta chắc chắn phải có được. Mắt thấy Diệp Trạch mở ra cuối cùng luyện. Những thứ này dị tộc bắt đầu táo động. Một mục dấu kín trong đám người Ô Dở rốt cuộc tìm được cơ hội, "Nhân loại, đây không phải ngươi có thể một mình trưởng khương bá vật, mọi người tại đây đều hẳn là có cơ hội tiến vào cuối cùng thí luyện." Đang khi nói chuyện, Ô Dở mang theo Thiên Thần Hậu Duệ bắt đầu đối diện Triệp Vây quanh tới. Nguyên lai là Thiên Thần giới người. Triệp Trạch trước tiên nhận ra thân phận của Ô Dở. Bọn gia hỏa này tự xưng là là Thiên Thần Hậu Duệ, tự nhận là hơn người một bậc, luôn luôn bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Ngày bình thường những dị tộc khác nhìn trời thần giới người cũng không phải rất chào đón, nhưng bây giờ bọn hắn chủ động dẫn đầu, những dị tộc khác cũng vui vẻ gặp khí thành. Nếu là thiên thần hậu duệ, vậy cũng không có gì đáng nói. Diệp Trạch vung tay lên, số không lập tức khóa chặt Ô Dở. Hỏa Tiêm Thương nhắm ngay ổ giở cổ họng liền đâm tới. Ha ha, Ô Dở cười lạnh một tiếng, trong tay nhiều một thanh tử sắt chiến truy. Chiến truy phía trên lôi quang lấp lóe, hung hăng đập vào Hỏa Tiêm Thương bên trên, chỉ một thoáng vô số đạo lôi quang từ va trạm vị trí hướng ra phía ngoài khuyết tán mà ra. Có hai cái xui xẻo dị tộc né tránh không kịp, trực tiếp bị lôi quang khống ngay tại chỗ. Kiểm tra đến chướng ngại vật, đo lường tính toán tốt nhất góc độ công kích. Công kích khóa chặt. Số 0 cũng không nhận ảnh hưởng quá lớn, thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh đi thẳng tới Ô Giở trước người. Ô Giở không nghĩ tới số 0 tốc độ vậy mà nhanh như vậy, theo bản năng giơ tay lên bên trong chiến truy ngăn cản, có thể hỏa tiêm thương lại là càng nhanh một bước, trực tiếp xuyên thủng hắn lồng ngực. Số 0 tăng lên hết sức rõ ràng, nhất là tại 4 chiều tăng cường về sau, số 0 công kích xa so với Ô giờ thực sự nhanh hơn nhiều. Ô Giở cũng là bị đánh một trở tay không kịp, ngay cả bảo mệnh bản sự đều không có sử dụng ra liền bị số 0 đánh giết. Quan thuộc đột phẩm xuất hiện ở trên người, diệp trách lại là không có trực tiếp vận dụng ngọc tĩnh bình tính hóa. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Thiên Thần có thể hay không lại lấy ra một cái hư ảnh. Nếu là hắn dám lấy ra một cái, Diệp Trạch không ngại lại cho hắn đánh chết. Đối với người khác mà nói nghe mà biến sắc Thiên Thần cảm giác đối với Diệp Trạch tới nói ngược lại là tốt nhất kinh nghiệm thu hồi khí. Chỉ bất quá Diệp Trạch không nghĩ tới chính là lần này Thiên Thần không chỉ có riêng là hàng hạ hư ảnh, mà là chân thân giáng lâm. Thiên Thần cũng là không nghĩ tới ổ giờ sẽ bị nhanh như vậy đánh giết. Đáng chết ta. Thiên Thần phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng hét lớn. Ngũ hành cảnh bên trong, bầu trời phong vân biến ảo, mây đen quấn quẩn, Thiên kia phẫn nộ mặt to chiếu rọi đến trên bầu trời. Là là thế giới chi chủ cấp bậc tồn tại. Thiên thần, là thật thiên thần. Đã sớm nghe nói thiên thần giới cực kỳ bao che khuyết điểm, không nghĩ tới lại là thật. Lần này nhân loại phải xui xẻo. Thiên thần Giang Lâm, đây chính là thế giới chi chủ cấp bậc tồn tại a. Nguyên bản xem náo nhiệt dị tộc tự nhiên là không chê chuyện lớn, từng cái trên mặt vẻ hưng phấn nhìn về phía Diệp Trạch. Diệp Trạch cũng ngẩng đầu, khi nhìn đến thiên thần tấm kia to lớn gương mặt lúc, khỏe miệng của hắn không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Thiên thần vậy mà tới, thế giới chi chủ thì thế nào? Hắn chưa hẳn không thể giết. Tiên thần nhìn xem Diệp Trạch không có bối rối chút nào thần sắc, ánh mắt lóe lên một vòng vẽ băng lãnh cảnh cáo, kiểm trắc đến thiên thần lĩnh vực. Thiên thần lĩnh vực, tại thiên thần trong lĩnh vực, thuộc tính áp chế 50%, hành động tốc độ suy giảm 100%, tất cả truyền thống kỹ năng, cấm dùng. Diệp Trạch nhìn thấy thiên thần lĩnh vực hiệu quả lúc cũng không khỏi có chút lưu lưới. Không hổ là thế giới chi chủ, lĩnh vực vừa ra, cho dù là cấp độ thần phải cũng sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng. Diệp Trạch nhìn thoáng qua tự mình kỹ năng, ngày bình thường ủy lại di hình hoán vị biến thành u ám nhăn sắc, cái này thật to hạn chế lại hắn năng lực hành động. Cũng may Diệp Trạch còn có khác thủ đoạn bảo mệnh. Diệp Trạch, ngươi thật to gan, liên tiếp giết ta Thiên Thần giới hậu duệ, hôm nay ta liền muốn đưa ngươi biết hậu quả." Thiên Thần trong mắt lóe ra hàn mang, bàn tay khổng lồ đối Diệp Trạch liền bổ tới. "Vì, Lao giả, ai cho ngươi là gan uy hiếp ta chủ nhân?" Không muốn mặt, hồ tiên thân hình lượn lên, ngăn tại Diệp Trạch trước mặt, giơ tay lên đối Thiên Thần cái kêu bàn tay khổng lồ một chỉ, hỏa diễm trong nháy mắt đưa bàn tay xuy thùng. Thiên Thần cái kia thân thể khổng lồ càng giống là pháp tướng tiên hiệu quả, đơn giản là lợi dụng thế giới chi lực ngưng tụ ra huyễn ảnh thôi, mà không phải bản thể của hắn. Hồ Tiên Hỏa diễm động xuyên bàn tay về sau trực tiếp rơi vào Thiên Thần ngưng tụ ra to lớn trên thân thể. Chỉ là trong chốc lát, Thiên Thần thân thể ầm vang vỡ nát. Cấp độ thần thoại. Thiên Thần bản thể chậm rãi từ giữa không trung đi ra, cau mày nhìn về phía Hồ Tiên. Quan sát một phen về sau cười lạnh một tiếng, nguyên lai bất quá là mới vừa vào thần thoại cảnh mà thôi, cũng dám như thế số xã. Giết ngươi đầy đủ. Hồ Tiên không cam lòng yếu thế cùng Thiên Thần đối mặt. Diệp chạch lại là như mày, Hồ Tiên mặc dù trở thành sơn Hải giới thế giới chi chủ, nhưng thế giới chi lực trưởng không bất quá là cấp 2 mà thôi. Ngược lại là Thiên Thần Thiên Thần, Thiên Thần giới thế giới chi chủ. Vị cách: Thần thoại 4. Phát tác, Thiên thần đạo. Thế giới chi lực: Thiên thần giới, cấp 3. Thuộc tính: Lực lượng 3690, thể chất 3310, nhanh nhẹn 3600, thần thức 2800. Thiên phú: Thiên thần lĩnh vực, thần thoại, thiên thần huyết mạch, thần thoại, tín ngưỡng chi lực, thần thoại. Kỹ năng: Thần nộ, thần thoại, thiên thần ngưng thị, thần thoại. Chỉ tự thuộc tính tới nói, hoàn toàn áp chế Hồ Tiên, lại thêm thiên thần lĩnh vực suy yếu, không thể nghi ngờ để Hồ Tiên tình cảnh cực kỳ bị động. Bất quá Hồ Tiên cũng không phải không có mạnh chỗ, tam muội chân hỏa thế nhưng là cấp độ thần thoại mà lại hồ tiên tu luyện tiên đạo, cho dù là thuộc tính bị áp chế, nương tựa theo điều động linh khí hoàn toàn có thể cùng thiên thần có sức liều mạng. Diệp Trạch suy nghĩ một chút, trực tiếp đem không gì kiêng kỵ mục từ giao phó cho Hồ Tiên không gì kiêng kỵ, miễn dịch, địch quân, lĩnh vực ảnh hưởng, không nhìn hết thể mặt trái, cấm chế, áp chế tương đương quả. Theo mục từ giao phó, Hồ Tiên nguyên bản bị áp chế lại khí thế đột nhiên kéo lên đi lên. Thiên thần cũng đã nhận ra điểm này, cổ quái như vậy cảnh tượng là hắn chưa hề trải qua, cái này khiến hắn nhíu mày, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trạch. Diệp Trạch trong lòng đột nhiên chấn động, ngay tại Thiên Thần nhìn qua trong ngáy mắt, Diệp Trạch trực tiếp khởi động con rối hình người. Con dối hình người cái kia quen thuộc không gian bóc ra cảm giác xuất hiện. Cùng lúc đó, Diệp Trạch thấy được tự mình hệ thống nhắc nhở cảnh cáo, gặp Thiên Thần ngừng thị, không cách nào di động, không cách nào chuyển tống. Mạnh không kỹ năng. Diệp Trạch trong nháy mắt liền hiểu được, không chút do dự điều khiển thân thể hướng lui về phía sau. Hồ Tiên cũng ý thức được sự tình không đúng, lập tức ngựa đầu phát ra rít lên một tiếng, sau lưng chín cái đuôi bắt đầu cừ múa, hỏa hồng sắc cái đuôi càng thêm loá mắt, hỏa diễm cũng đối với Diệp Trạch bao trùm qua đi. Chợt nhìn còn tưởng rằng là Hồ Tiên đối Diệp Trạch triển khai công kích, nhưng khi hỏa diễm hạ xuống xong, vây xem dị tộc mới nhìn rõ ràng, thiên thần vậy mà đã đi tới Triệp Trạch bên người. Nhân loại, Triệu Hoán Sư nhỏ yếu nhất vĩnh viễn là Triệu Hoán Sư tự mình. Người Triệu Hoán gia thú hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng người quá yếu. Thiên thần cười lạnh dơ tay lên nhắm ngay Diệp Trạch. Diệp Trạch liền như là sợ choáng váng đồng dạng, thậm chí tại thiên thần dơ tay lên thời điểm, trên mặt còn mang theo nụ cười nhiên. Thiên thần trong lòng sinh ra cực mạnh chán ghét cảm giác, nhất là Diệp Trạch nụ cười trên mặt, để hắn rất không kiên nhẫn. Thiên thần quát lạnh một tiếng, ngón tay trực tiếp đâm tại Diệp Trạch trên trán, liền như là đâm nát bọn biển đồng dạng, nương theo lấy bù một tiếng nhẹ vang lên, Diệp Trạch thân thể trong nháy mắt vỡ vụn. Chết rồi, đây là thế giới chi chủ thực lực a. Kỳ quái, nhân loại chẳng lẽ không có huyết mục a? Bị đánh chết làm sao cùng bọt biển đồng dạng nát? Các dị tộc phát ra một tiếng kinh hô. Cùng lúc đó, hồ tiên công kích tới đến thiên thần phía sau lưng. Thiên thần có chút chật vật. Hắn thấy cưỡng ép khống chế lại Diệp chạch, đem nó đánh hoàn toàn có thể để triệu hoán thú biến mất, cứ như vậy hắn sao lại cần lo lắng cấp độ thần thoại triệu hoán thú phàm công? Nhưng bây giờ tình huống lại là có chút vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Chẳng lẽ Diệp Trạch không chết? Muốn giết ta." Diệp Trạch thanh âm truyền đến, bất quá lúc này Diệp Trạch xuất hiện vị trí lại là đi tới gấu trúc bên người. Trung bình là thế giới chi chủ cấp bậc tồn tại, thủ đoạn rất mạnh, Diệp Trạch cũng không dám chủ quan, vẫn là đợi tại gấu trúc bên người an toàn hơn. Thiên thần đột nhiên quay đầu, một mặt vẻ khó tin, người, người vậy mà có thể đào thoát ông trời của ta thần hứng thị?" Diệp Trạch nhún vai không nói gì. Lúc này hồ tiên công kích đã rơi vào thiên thần trên thần, gương đẹp băng vừa ra tay liền quẫy xung nguyên tố. Đối thiên thần lôi cuốn mà đi, không hề bị thiên thần lĩnh vực áp chế hồ tiên liền như là giải khai phong ấn. Hỏa diễm, hàn phong, băng tuyết, thiên thần trực tiếp bị nguyên tố bao khỏa, có chút xui xẻo dị tộc bị những nguyên tố này lôi cuốn, trong nháy mắt liền bị đánh nát. Nội giận hồ tiên rất khủng bố. Đi thôi. Mắt thấy hồ tiên đem thiên thần ngăn chặn, Diệp Trạch cũng không nói nhảm, mang theo gấu trúc chuẩn bị tiến vào cuối cùng thí luyện. Các loại gấu trúc có thần khí, cái kia gấu trúc năng lực công kích sẽ lại đến một cái cấp độ. Mắt thấy Diệp Trạch mang theo gấu trúc tiến vào cuối cùng thí luyện, những cái kia vây xem dị tộc rốt cục có chút nhịn không được. Đáng chết! Không thể cứ như vậy từ bỏ cơ hội. Đây chính là thần thoại trang bị. Liêu mạng. một đám dị tộc liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt đạt thành hợp tác ý đồ, lách qua hồ tiền cùng thiên thần chiến trường, đối diện Trạch liền lao đến. Diệp Trạch sớm đã có chuẩn bị. Simon hai cánh mở ra, một ngụm long tức đối xông tới dị tộc vào đầu tung xuống. Đáng chết. Gia hỏa này vậy mà cũng mạnh như vậy. Chúng ta nhiều người, ta cũng không tin hắn sẽ đem chúng ta đều giết. Xông. Dị tộc mặc dù bị ngăn cản được một phần nhỏ, nhưng vẫn như cũ điên cuồng khởi xung kích, thần thoại trang bị dụ hoặc để bọn hắn gần như điên dại. Phân thân. Diệp Trạch núi Con sói phân thân trong nháy mắt xuất hiện, cơ hội trong chớp mắt liền trở thành một mảnh con sóc đại quân. Mặc dù con sóc sức chiến đấu tại diệp Trạch triệu hoán thú bên trong không có chỗ xếp hạng, nhưng cái này cũng không đại biểu con sóc thực lực liền yếu. Tối thiểu nhất đối phó một chút thực lực yếu nhược dị tộc vẫn rất có nắm chắc. Cho dù là gặp được mạnh, con sóc phân thân còn có một cái khác ưu thế, đó chính là số lượng. Một đám con sóc phân thân xông đi lên, cho dù là cường đại dị tộc cũng muốn luống cuống tay chân, càng đừng đề cập tàn huyết phân thân sẽ còn tự bảo. Ngũ hành cảnh bên trong chỉ một thoáng liền sa vào đến hỗn chiến bên trong. Trực tiếp thôn vệ. Diệp trại cũng không nói nhảm, trực tiếp đối gấu trúc phân phó. Dưới mắt Diệp Trạch cũng không biết cuối cùng thí luyện đến tuột cùng làm sao mới tính thông quan, nhưng muốn tới cùng ngũ hành cảnh không sai biệt lắm. Sự thật cũng đúng là như thế. Gấu trúc trực tiếp bắt đầu tồn tệ, cuối cùng thí luyện bên trong mênh mông năng lượng không ngừng tụ hợp vào đến gấu trúc trong thân thể. Đinh! Thông quan ngũ hành cảnh thần thoại bí cảnh, thu hoạch được thần thoại trang bị, khóa tử hoàng kim giác. Diệp Trạch nghe được cái này, nhắc nhở không khỏi nhãn tình sáng lên. Chỉ nói kiện trang bị này khả năng cũng không quen thuộc, nhưng nó chủ nhân, có thể nói không ai không biết, không người không hay, Tề Thiên đại thánh. Cùng lúc đó, giữa không trung bị nguyên tố ngăn chặn thiên thần rốt cục nổi giận. Tiến ngưỡng chi lực, gia trì thân ta. Thiên Thần thân thể bắt đầu phi tốc bành trướng, cùng lúc đó thân thể cũng thay đổi thành vàng lòng ánh nhan sắc. Quay trung quanh ở bên cạnh hắn nguyên tố đánh vào thiên thần trên thân, ngoại trừ tam muội chân hỏa bên ngoài, cái khác căn bản liền không cách nào phá khai thiên thần phòng ngự. Haha. Ha. hiện tại đến thứ ta. Thiên Thần lạnh lùng nhìn xem Hồ Tiên. Diệp Trạch phát giác được sự tình không đối, gấu trúc. Gấu trúc mới chính là vì phá vỡ ngũ hành cảnh sau cùng thí luyện, lúc này mới không có trực tiếp xuất thủ. Hiện tại ngũ hành cảnh cuối cùng luyện đã kết thúc, thần thoại trang bị cũng tới tay, là thời điểm cùng Thiên Thần hảo hảo thanh toán một chút. Gấu trúc như là như đạn pháo bắn ra đến giữa không trung, trực tiếp ngăn tại hồ tiên trước người Võ thần tướng. Võ thần lĩnh vực, gấu trúc giơ tay lên trực tiếp chặn Thiên thần cái kia và nóng ánh năm đấm. Thiên thần hơi biến sắc mặt, lại là thần thoại cảnh. Đáng chết. Tại sao có thể có nhiều như vậy thần thoại? Cho dù Thiên thần là thế giới chi chủ, đối mặt hai tên thần thoại cảnh vây công cũng là có chút phí sức, nhất là hồ ly công kích rất cường thế, ngọn lửa kia liền như là như giỏi trong xương đồng dạng, phàm là dính dáng tới, Thiên thần liền muốn hao phí đại lượng tín ngưỡng chi lực đem nó làm hao màn rọi. Tốt, tốt tốt Xem ra ta vẫn là xem thường ngươi. Thiên Thần sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn đường đường thế giới chi chủ xuất thủ tập sát một tên nhân loại vậy mà suýt nữa là xe. Cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng phiền muộn. Nhưng bây giờ tình huống mang xuống hiển nhiên không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đem thần thoại trang bị lấy ra, ta có thể coi như sự tình không có phát sinh. Thiên Thần quay đầu nhìn về phía Diệp Trạch, đưa ra điều kiện của mình. Ta rất hiếu kỳ thiên thần cảnh có phải hay không vẫn luôn là ban ngày a? Diệp Trạch nghiêm trang hỏi. Cái gì? Thiên Thần không có minh bạch hắn ý tứ. Nếu có Hắc Thiên lời nói, ngươi làm sao như thế thích mơ ngộng háo huyên đâu? Diệp Trạch miệng. Thiên Thần còn nói giao ra thần thoại trang bị liền có thể xem như cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng hắn có phải hay không suy nghĩ nhiều? Diệp Trạch muốn cũng không phải giàn xếp thỏa thỏa. Bỏ ngựa. Diệp Trạch trực tiếp thả ra sát chiêu, ba tên cấp độ thần thoại triệu hoán thú vây công phía dưới, Thiên Thần cho dù là thế giới chi chủ lại như thế nào? Chương 184. Võ thần tướng tiến dai. Chương 184. Võ thần tướng tiến dai. Thiên Thần lúc này cũng đã nhận ra nguy cơ tới gần. Dưới tình thế cấp bách, Thiên Thần thân thể đột nhiên chấn động, ngay sau đó một cỗ cường đại khí tức hướng ra phía ngoài khuyết tán mà ra. "Muốn đi." Tiên hừ lạnh một tiếng. Một tay phất lên, tại trong tay nàng mấy đạo nguyên tố hội tụ thành một màn ánh sáng, trực tiếp ngăn tại thiên thần phía trên. Đáng chết! Thiên thần gầm thét một tiếng, trên người kim quang hội tụ ở trên bàn tay, muốn cưỡng ép đánh nát hướng trên đỉnh đầu nguyên tố màn sáng. Gấu trúc chờ đúng thời cơ côn bản quyết, thuộc tính trong nháy mắt gấp bội, ngay sau đó gấu trúc một quyền hung hăng đập vào thiên thần trên thân thể. Thiên thần thân thể đột nhiên chấn động, bám vào ở trên người tín ngưỡng chi lực bắt đầu vỡ nát. Ta nhớ ký ngươi, lần tiếp theo, không có vận may như thế này. Thiên thần quay đầu nhìn về phía Diệp Trạch, ánh mắt hung sợ là không có cơ hội này. Diệp Trạch thần tình lạnh nhạt, căn bản liền không có đem thiên thần uy hiếp để ở trong lòng. Bị thế giới chi chủ điểm danh uy hiếp, đổi lại những người khác sợ là dọa đến chạy chối chết, có thể Diệp Trạch lại là vô cùng lạnh nhạt, chỉ bằng vào phần khí độ này liền để những dị tộc kia tâm thần chấn động đắc tội loại địch nhân này, bọn hắn đây là ngại tự mình mệnh giải. Hùng chi Diệp Trạch đã đem ngũ hành cảnh thần thoại trang bị bỏ vào trong túi, những thứ này cùng Simon chống lại dị tộc nhau nhau bắt đầu rút lui. Cứ như vậy Diệp Trạch đụng phải áp lực cũng càng ngày càng nhỏ. Tiên thần giận nó không tranh, có bọn giá hỏa này luyện, còn rút không ra tay đối phó chính mình. Hiện tại đám rắc rưởi này vậy mà bắt đầu chạy trốn. Quả nhiên Phế vật chính là phế vật. Thiên thần ánh mắt lóe lên một vòng vẻ khinh thường, đang ngưng tụ tín ngưỡng chi lực một kích toàn lực về sau, hồ tiên ngưng tụ ra nguyên tố màn sáng nghiêm nhiên không cách nào ngăn cản. "Mở cho ta." Thiên thần hét lớn một tiếng, ánh mắt lóe lên một vòng vẻ mừng rỡ. Tại đỉnh đầu hắn phía trên màn sáng đã bắt đầu vỡ vụn. Còn không đợi hắn nụ cười trên mặt khuyết tán ra đến, đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Chuyện gì xảy ra? Đáng chết. Hư không sinh vật. Thiên thần con ngươi bỗng nhiên co rú lại. Bỏ ngửa công kích không chỉ chặt đứt tiên thần thân, càng chia cắt hắn thần hồn. Trở dịp Thiên Thần còn không có phân thần khế hở, bỏ ngựa trực tiếp bắt lấy chém xuống Thiên Thần thần hồn, đặt ở trong miệng phi tốc bắt đầu nhai nuốt đánh giết Thiên Thần giới thế giới chi chủ Thiên Thần, thu hoạch được kinh nghiệm 450 vạn 300. Liệp sát giả, sát thần đánh giết cương định, bốn cái thân thể bộ vị đồng thời thu hoạch được một lần tiến hóa. Giết chóc chi ban thường, thu hoạch được điểm thuộc tính tự do 400 điểm. Thiên Thần vỡ lạc, thân thể khổng lồ rơi đập tại ngũ hành cảnh bên trong. Những nguyên bản đó liền bắt đầu chạy trốn dị tộc trong lòng đột nhiên chấn động. Thiên Thần, cứ như vậy tại bọn hắn trước mắt bị giết. Nhân loại, thật đáng sợ. Thiên Thần vậy mà chết. Cháy mau Nhân loại, thông chim một chút đi, nhất định không nên trêu chọc nhân loại. Dị tộc điên cùng chạy trốn, có thậm chí không tiếc vận dụng tiêu hao rất nhiều kỹ năng tiên phú triển khai chạy trốn, hiển nhiên là một khắc cũng không nguyện ý ở chỗ này dừng lại. Diệp Trạch cũng không có truy kích, mà là để Gấu Trúc thôn phệ Thiên Thần thi thể. Cùng lúc đó, Diệp Trạch đem khóa tử hoàng kim giáp ném cho Gấu Trúc, cùng nhau thôn phệ đây chính là thần thoại trang bị, Gấu Trúc không chút do dự đem nó thôn phệ, để mà cường hóa Võ Thần Tướng võ Thần Tướng, nguyên lực thân, trưởng không chiến lực siêu phàm, có thể tiếp tục trưởng không thân tiến giai thần tướng. Diệp Trạch không khỏi nhớ tới gấu trúc lúc trước triệu hồi ra thân ảnh to lớn trắng cành, mà càng đáng lưu ý chính là võ thần tướng tại thôn phệ thần thoại trang bị về sau vậy mà vẫn như cũ có thể thôn phệ. Cái này mang ý nghĩa võ thần gắn bó cũ có thể tiến hóa, tăng lên rất nhiều gấu trúc sức chiến đấu, cũng không tệ lắm. Diệp Trạch hài lòng nợ nụ cười. Thiên thần thi thể có đặc thù tín ngưỡng chi lực, gấu trúc sau khi thôn phệ cũng ngưng tụ ra tín ngưỡng chi lực hạt giống tín ngưỡng chi chủng, thông qua trưởng khống trong thế giới tín đồ thành kính tế tự mà thu được năng lượng chi chủng, trưởng khống tín đồ càng nhiều, thực lực càng mạnh. Thiên thần tương đối thế giới khác chi chủ hoàn toàn chính xác rất mạnh, ba tên thần thoại triệu hoán thú mới khó khăn lắm đem nó đánh giết. Mà cái này tín ngưỡng chi trùng đối với Diệp Trạch tới nói tựa hồ cũng không có mạnh như vậy tác dụng. Cũng may gấu trúc không kén ăn, lại lần nữa đem tín ngưỡng chi trùng tồn phệ, hóa thành điểm thuộc tính càng là thật hữu dụng. Simon nhìn xem bị kim quang quanh quần gấu trúc, nguồn nước đều muốn chạy ra đi theo Diệp Trạch bên người, hắn là thấy tận mắt những thứ này triệu hoán thú trưởng thành, mà chính hắn cũng là thu hoạch tương đối khá. Nhưng cùng gấu trúc bọn hắn so ra, hắn còn kém xa lắm. Chủ nhân, ta cảm thấy ta có cần phải cứu giúp một chút. Simon vẻ mặt thành thật nhìn xem Diệp Trạch. Diệp Trạch vừa cười vừa nói, "Yên tâm, sẽ không thiếu ngươi. Lúc trước ta cũng đã nói, sẽ để cho ngươi trở thành ác ma giới vương giả." Hồi tưởng lúc trước cùng Diệp Trạch ký kết triệu hoán khế ước thời điểm, Simon còn nửa tin nửa ngờ. Nhưng bây giờ hồ tiên cùng gấu trúc thực lực tăng lên, đã để hắn kiến thức đến Diệp Trạch thủ đoạn. "Đa tại chủ nhân." Simon túi đầu nói dạ. "Đúng rồi, ác ma giới là ác ma vương lực lượng nơi phát ra, nếu là chúng ta có thể suy yếu ác ma giới lực lượng, cái này chẳng phải đại biểu cho ác ma vương thực lực đồng dạng sẽ bị suy yếu?" Diệp Trạch nhìn về phía Simon hỏi, "Là như vậy?" Simon nhẹ gật đầu ác ma vương mặc dù bị trục xuất, nhưng vẫn như cũng là họa lớn trong lòng. Diệp Trạch cũng không thích loại này bị người tùy thời lo nghĩ thời gian, cùng nó bị động chờ đợi, vậy không bằng chủ động xuất kích. Vậy liên tiến về ác ma giới. Nơi đó cũng càng thích hợp thực lực ngươi bên trên tăng lên. Diệp Trạch suy nghĩ một chút nói. Simon nhẹ gật đầu, trong mắt màu vàng nóng bên trong hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, muốn về ác ma giới rồi sao? Có thể cùng những cái kia, lão bằng hữu gặp mặt, đây chính là hắn chờ đợi đã lâu sự tình. Dưới mắt ngũ hành cảnh đã không có dừng lại ý nữa, Diệp Trạch mang người rời đi bí cảnh, tiến về tinh linh giới. Tinh linh giới bên trong. Làm tinh nhân loại đối tinh linh giới thăm dò đã tới gần tại hồi cuối giai đoạn, mà theo các loại tài nguyên khai phát, Làm tinh thực lực bắt đầu phi tốc tăng lên, đại lượng cao giai cường giả sinh ra, đây không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Bạch Hoa vương nhìn xem đột nhiên xuất hiện Diệp Trạch không khỏi mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Diệp Trạch, ngươi trường nào thì trở về? Vạn Hoa vương cười hỏi. Nhận được tin tức, Đại Nhật vương cùng Thanh Ý Diệp vương cũng chạy tới. Diệp Trạch nhìn ba người một mắt, vừa cười vừa nói, xem ra chư vị gần nhất đều có chỗ thu hoạch, sợ là đột phá đến thất giai cũng không xa à. Vẫn là nhờ có ngươi để chúng ta tìm được đột phá thất giai biện pháp. Hiện tại Lam Tinh thỉnh thoảng sẽ có bí cảnh xuất hiện, đột phá đan xuất hiện cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Bạch Hoa Vương vừa cười vừa nói, "Đây là chuyện tốt." Diệp Trạch cùng đám người Hàn Nguyên vài câu liền cáo từ rời đi. Tại Tinh Linh Giới cũng có Ác Ma Giới tinh giới thành, chỉ là Diệp Trạch cũng không rõ ràng vị trí cụ thể, lần này trở về cũng là từ Bạch Hoa Vương bên kia lấy ra chính xác địa đồ. Nghĩ không ra Diệp Trạch trưởng thành vậy mà như thế nhanh chóng. Thần Ý Liễu Vương một mặt cảm khái nói. Hoa Vương khẽ miệng mỉm cười, hắn nhất định là cái kia tại trong vạn tộc chói mắt nhất Minh Tinh, có hắn tại phía trước dò đường. Chúng ta những người này cũng muốn gấp đôi cố gắng mới lạ, dạng này mới có thể đối kịp bước tiến của hắn. Là đạo lý này. Lam Tinh đã truyền đến tin tức, lại có mấy bí cảnh xuất hiện, có muốn cùng đi hay không nhìn xem. Đại Nhật Vương khai miệng hỏi. Bạch Hoa Vương suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, lần này liền thành ý liễu Vương lưu thủ đi. Ta sẽ cùng phía trên báo cáo. Tốt, ta vừa vận tiêu hóa một chút lần trước bí cảnh thu hoạch. Thanh Ý Liễu Vương gật đầu đáp lại. Hiện tại tinh giới thành càng phát ra náo nhiệt, đã thành cơ lớn giao lưu căn cứ, mà mang đến đây hết thảy người, không, có người sẽ quên. Diệp Trạch cũng không rõ ràng bọn hắn ý nghĩa. Lúc này hắn mang theo gấu trúc đứng tại tinh linh giới một chỗ hoang vu trong sơn gốc. xuất ra thế giới thụ thần quan. Diệp Trạch bắt đầu điều động thần quan năng lực hấp thu tinh linh giới thế giới chi lực. Hấp thu tinh linh giới thế giới chi lực, hấp thu tiến độ 1%. Nhìn xem tin tức nhắc nhở, Diệp Trạch trong mắt lóe lên một vòng vẽ thất vọng. Tinh linh giới chung quy là bị hủy diệt thế giới, mặc dù bởi vì Ngọc Tịnh Bình tồn tại dẫn đến tinh linh giới tránh cho bị tà ma khí tức chỗ ô nhiễm, nhưng nơi này chống chọi quá lâu, thế giới chi lực rất là yếu ớt. Gấu trúc hấp thu một phen cũng không có cái gì tính thực chất thực lực tăng lên ra rằng như vậy, vậy không bằng để Hồ Tiên đến hấp thu những thế giới này chi lực. Hồ Ly, ngươi đến. Diệp Trạch trực tiếp đem thế giới chi lực chuyển cho Hồ Tiên. Hồ Tiên một mặt thẹn thùng nhìn xem Diệp Trạch, "Chủ nhân, người quá tốt rồi." Trong lúc nói chuyện, thế giới chi lực bắt đầu hướng Hồ Tiên thân thể xung quanh hội tụ mà đi, nương theo lấy thế giới chi lực không ngừng bị hấp thu, Hồ Tiên thế giới chi lực đẳng cấp rốt cuộc xuất hiện biến hóa. Thế giới chi lực, Sơn Hải giới, cấp 2, Sơn Hải giới, cấp 3. Hồ Tiên thuộc tính cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng. Thuộc tính, lực lượng, 2490, thể chất, 2510, nhanh nhẹn 2500, thần thức, 3800, 3800 điểm thần thức, đây không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố thuộc tính. Hồ Tiên giơ tay lên nhẹ nhàng một chiêu, trên bầu trời vô số đạo làm sắc quan điểm hội tụ thành kích động cánh hồ điệp, mặc dù là từ linh lực hội tụ mà thành, nhưng lại như là chân thực hồ điệp. Hồ Tiên thần thức cường độ có thể thấy được luồn lổn. Đi thôi, là thời điểm đi ác ma giới nhìn một chút. Diệp Trạch vừa cười vừa nói. Lúc này hồ Tiên thế giới chi lực đẳng cấp lại lần nữa tăng lên, thuộc tính tăng trưởng đồng thời, thực lực càng phát ra khủng. Mà Gấu Trúc cũng có thần thoại trang bị gia trị, Võ Thần Kim tướng năng lực công kích đủ để cho hắn đè ép yếu một điểm thế giới chi chủ hành hung. Dưới mắt Ác Ma giới nhưng không có thế giới chi chủ. Nhân lúc ăn bệnh, đòi mạng hắn a. Cái này cơ hội tốt đương nhiên không thể bỏ qua. Nhưng để Diệp Trạch không có nghĩ tới là Ác Ma giới tại tinh linh giới tinh giới thành vậy mà dấu tuyết. Không phải nói Ác Ma hiếu chiến, không phải nói Ác Ma ai cũng khu phục, không phải nói Ác Ma có thủ tật báo. Diệp Trạch nhìn trước mắt trống rỗng tinh giới thành, cùng cái kia quan bế không gian thông đạo không khỏi dấu hỏi đầy đầu. Xin đây quả thực là Ác Ma giới xỉ nhục. Simon thấy cảnh này cũng phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Diệp Trạch quay đầu nhìn hắn một cái, người cái này đời nhập cảm giác, có phải hay không có chút không đúng? Muốn hay không để cho ta thử một chút." Bỏ ngựa thanh âm chuyển đến. Bỏ ngựa là hư không sinh vật, căn cứ vào không gian của nó thiên phú, mở ra không gian thông đạo cũng là không phải là không thể được, nhưng rất không ổn định, rất nguy hiểm. Được rồi, vẫn là nghĩ những biện pháp khác đi." Diệp Trạch lắc đầu, việc quan hệ không gian vấn đề, không thể tùy tiện nếm thử, nếu không một khi xảy ra vấn đề hắn sợ là giống như Ác Ma Vương bị ở trong không gian giu dãng. Đi Diệp Trạch suy nghĩ một chút, ngược lại là có thể đi sơn hải giới tìm Bạch Lân hỏi một chút. Bạch Vân rủ sao sinh tồn nhiều năm như vậy, có lẽ biết một chút tiến vào ác ma giới biệt pháp. Trong lòng có chút phiền muộn, Diệp Trạch mang người chuẩn bị trở về sơn hải giới. Nhưng vừa vặn bay đến giữa không trung, Diệp Trạch liền phát giác được một cốt như có như không ánh mắt rơi vào trên người mình. Ứng. Nghĩ không ra vẫn là lão bằng hữu. Diệp Trạch lập tức kịp phản ứng. Động thủ. Diệp Trạch quay đầu nhìn về phía Hồ Tiên. Hồ Tiên khệ miệng mang theo ý cười, giơ tay lên, lén lén lút lút, cũng xuống cho ta. Bên trên bầu trời, một đạo to lớn tân ảnh màu trắng bị trống rông kéo xuống. Lớn mật. ta chính là Vân ẩn tộc Vân Trận. Người dám như thế đối ta, các người đây là chuẩn bị cùng thiên thần giới là đi a? Vân Trận rất là trật vật từ giữa không trung na xuống, trong miệng còn liếu lo không ngừng, một bộ rất là cao ngạo bộ dáng. Không thể không nói, Vân ẩn tộc trên một điểm này đầy đủ kế thừa thiên thần giới truyền thống, đó chính là hơn người một bậc khí thế. Nhắc tới Vân ẩn tộc cũng hoàn toàn chính xác không tầm thường, thiên phú dị bẩm, trên không trung du đã rất khó bị người phát hiện. Nhưng bọn hắn có một chút không tốt, đó chính là rất thích thăm dò người khác. Chính là bởi vì cái này đặc điểm Lúc này mới bị Diệp Trạch bắt được tại chỗ. Cùng Thiên Thần giới là ai Cái kia lại có thể thế nào? Diệp Trạch chẳng hề để ý nói, Vẫn Trận Trận tròn trong mắt, một bộ không thể tưởng tượng nổi thần sắc nhìn xem Diệp Trạch, "Nhân loại, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Lời này của ngươi không thể nghi ngờ là đang gây hấn với Thiên Thần giới. Tin hay không Thiên Thần Giang Lâm, đem các ngươi tất cả nhân loại đều tiêu diệt sạch sẽ. Các ngươi làm tinh nhân loại gần nhất rất càn rỡ a, tại tinh linh giới trắng trợn khai thác, thật sự cho rằng nơi này chính là địa bàn của các đúng không?" Vẫn Trận không có chút nào bị bắt dắc nộ, lúc nói lời này ngược lại là ghen ghét tràn đầy. Diệp Trạch nhìn nó một mắt, sau đó phất phất tay. Simon mang trên mặt nhe răng cười xuất hiện ở Vân Trận trước người. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Vân Trận phát giác được sự tình không ổn, dưới thân thể ý thức lui lại một bước. "Nối đất lớn năm đấm biết là tư vị gì a?" "Chính là cái này." Simon không có chút nào nói nhảm, dẫn theo năm đấm đối Vân Trận bắt đầu điên cuồng thu phát. "Nha, đừng đánh, đừng đánh nơi đó." Vân Trận tiếng rêu rên lên hồi, "Ta cho ngươi biết, ngươi dạng này sẽ làm tức giận thiên thần." Diệp Trạch liền thích hắn loại này con vịt chết mạnh miệng diễn xuất, không nhanh không chậm lấy ra đánh rất tiên thần lấy được trang bị. Tiên thần Cái kia đến hắn còn sống mới được." Diệp Trạch cười lạnh nói, sau đó đem Thiên Thần trang bị đặt ở trong tay biểu hiện ra. Không thể không nói, Thiên Thần mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng cái này trang bị tiểu dáng vẫn là thật đẹp mắt, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo thành, mười phần nhẹ nhàng linh hoạt. Vân Trận nhìn xem Diệp Trạch trong tay trang bị trong mắt đều muốn nổi ra đến rồi. Đáng chết, ngươi tại sao có thể có Thiên Thần đại nhân trang bị? Ngươi, ngươi cái này tiểu đầu. Vân Trận hiển nhiên không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Diệp Trạch cũng không nói nhảm, "Simon, ngươi gần nhất không còn khí lực à?" Simon rất là tức giận nhìn xem Vân Trận, tốt tốt." tốt. Ta nhìn ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào? Sau 5 phút, Vân Trận nằm trên mặt đất toát thoát. Diệp Trạch liếc mắt nhìn hắn, "Không phải nói Vân ẩn tộc là tốt nhất Trinh Sát ta. Vừa vẫn có chuyện muốn hỏi ngươi." Nói xong Diệp Trạch đem Thiên Thần Trang bị ném vào Vân Trận bên người. Loại kia độc thuộc về Thiên Thần uy áp để Vân Trận run lẩy bẩy. "Nếu là ta muốn đi Ác Ma giới lời nói, ngươi biết làm sao đi a?" Diệp Trạch cười ha hà hỏi. Vân Trận con mắt chuyển động, "Cái này ta đích xác rõ ràng. Thiên Thần giới liền có tiến vào Ác Ma giới thông đạo. Ta có thể mang ngươi tới." Chương 185. Thiên Thần giới náo động lớn. Chương 185: Thiên thần giới náo động lớn. Diệp Trạch liếc mắt nhìn hắn, không có vạch trần tiểu xảo của hắn. Tại Vân trận dẫn đầu dưới, một đoàn người rất nhanh liền tiến vào thiên thần giới. Chẳng qua là khi Vân trận tiến vào thiên thần giới thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên chấn động. Mới Diệp Trạch lấy ra thiên thần trang bị, nhưng hắn trong lòng vẫn còn tồn tại một tia hy vọng, có lẽ là Diệp Trạch dùng cái gì hắn không biết thủ đoạn lừa gạt hắn, thiên thần không có chết. Nếu là đem Diệp Trạch lừa gạt đến thiên thần giới, đến lúc đó thiên thần xuất hiện, tràng cảnh kia nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Nhưng khi hắn đi vào thiên thần giới thời điểm, nhìn lên bầu trời huyết hồng sắc bộ dáng, Hắn không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Thiên Thần đại nhân, thật đã chết rồi." Vân Chấn Thần sắc đờ đã nói. Diệp Trạch cũng là không nghĩ tới Thiên Thần rơi dưới mắt vậy mà hỗn loạn đến tình cảnh như thế. Trên bầu trời, Thiên Thần hậu duệ cùng dị tộc đối chiến say xưa, máu nhóm đỏ chừng không, Vân ẩn tộc cũng từ bỏ ẩn tàng, hiện lộ thân hình cùng dị tộc chiến đấu. Thật đúng là hỗn loạn a." Diệp Trạch không khỏi cảm khái một câu. "Nhân loại, chết." Diệp Trạch vừa dứt lời, một tên Thiên Thần hậu duệ liền đối Diệp Trạch lao đến. "Chớ đừng giết, hỏi một chút hắn chuyện gì xảy ra." Diệp Trạch vội vàng ngăn cản một câu. Số không trong tay Hỏa Tiêm Thương đột nhiên hất lên, trực tiếp đập vào Thiên Thần Hậu Duệ trên ngực. Diệp Trạch ngẩng đầu nhìn lại Mẫn Đồ, Thiên Thần tộc, cấp 64. Thiên Thần Hậu Duệ thực lực bởi vì huyết mạch môn nhân, thực lực rất mạnh, nhưng ở Diệp Trạch trước mặt nhưng cũng không có cái gì cho chống đỡ né tránh. Nhìn thoáng qua bị khống chế lại Mẫn Đồ, Diệp Trạch lạnh giọng hỏi, "Đây là có chuyện gì?" Mẫn Đồ nguyên bản cũng không muốn nhiều lời, nhưng số không hung hăng đạp hắn một cước, Mẫn Đồ chỉ có thể sắc mặt lạnh lùng nói ra, "Thiên Thần đại nhân ngoài ý muốn lạc, những thứ này dân đen cũng dám phản kháng. Chúng ta bây giờ tại trấn áp những thứ này dân đen." Nói xong hắn ngẩng đầu, Nhân loại, thực lực của ngươi rất mạnh, nếu là ngươi nguyện ý trợ giúp chúng ta Thiên Thần tộc, chúng ta có thể cho ngươi phong phú hồi báo." Diệp Trạch nhìn về phía những cái kia dục hết phân chiến dị tộc. Những thứ này dị tộc mặc trên người cũ nát y phục, vũ khí trong tay cũng không phải rất tinh lương, nhưng tác chiến lại là dị thường dũng mãnh. Chỉ từ dị tộc chiến đấu dũng mãnh trình độ đến xem, dị tộc nhìn trời thần tộc tràn đầy hận ý, cho dù là chết đều sẽ từ phía trên thần tộc trên thân cắn xuống một miếng thịt. Cũng chính bởi vì loại này tiến niệm trèo Thiên Thần tộc tình thế hoàn toàn bị chế trụ. Diệp Trạch quay đầu nhìn về phía Vân Trận, nói phong cấm thông đạo ở đâu?" Vân Trận do dự một chút, số không hỏa tiêm thương lập tức liền chống đỡ tại Hàn Nhiệt hầu bên trên. Vân Trận vội vàng chỉ vào nơi xa chính trên chiến, chiến trường, ngay tại Thiên Thần Sơn đằng sau. "Đáng chết, ngươi cũng dám bán Thiên Thần tộc." Mẫn Độ nghe nói như thế lập tức phẫn nộ gào thét một tiếng. Số không không chút do dự, trong tay hỏa tiêm thương lập tức xuyên thủ Mẫn Độ thân thể. Diệp Trạch nhìn thoáng qua chiến trường. Lúc này chiến trường vô cùng hỗn loạn, dị tộc cùng Thiên Thần tộc ở giữa chiến đấu mười co, mà vừa lúc này, phía trên chiến trường bầu trời bỗng nhiên bóp méo một chút. Ngay sau đó, một thanh trường từ vặn vẹo không gian bên trong ra, đối Thiên Thần tộc triển khai thu hoạch. Huệ Vũ nhao nhao tán là xuống. Diệp Trạch con người bỗng nhiên co rụt lại, hư không sinh vật. Hư không sinh vật tồn tại đệ Diệp Trạch vô cùng kinh ngạc. Bọ ngựa thanh âm vang lên, không tệ. Mà lại trên chiến trường ẩn tàng hư không sinh vật rất nhiều. Rất cường đại. Có thể để cho bọ ngựa phát ra đánh giá như vậy, đủ để chứng minh tình huống dưới mắt là bậc ná nguy cấp. Xem ra muốn tiến vào ác ma giới liền cần trước bình định thiên thần giới phản loạn. Diệp Trạch nhìn thoáng qua song phương chiến, trong đó công kích tình thế mãnh liệt nhất thuộc về một đám người mặc chiến giáp tộc. Bọn hắn ra tay vô cùng lệ, nhưng là dị tộc vô nam nữ lao hấu đều sẽ bị đánh giết trong chớp mắt. Tại bọn hắn xung kích phía dưới, dị tộc thương vong thảm trọng. "Liên ngươi." Diệp Trạch không chút do dự, trực tiếp mệnh lệnh Simon cắt vào chiến trường. "Holy." Diệp Trạch nhìn về phía Hồ Tiên. Hồ Tiên mỉm cười, dơ tay lên nhắm ngay cái kia trùng sát tình thế cực kỳ hung manh thiên thần tộc chiến đội. Bầu trời chỉ một thoáng mây đen dày đặc, ngay sau đó từng mảnh từng mảnh bông tuyết từ giữa không trung bay xuống xuống tới, hướng lên trời thần tộc phủ tới. "Chuyện gì xảy ra?" An Đâm đột nhiên bước, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. "Chẳng lẽ là thần phạt?" An Đâm hộ vệ bên cạnh hơi kinh ngạc lạnh lùng nhìn hắn một cái, thiên thần đại nhân đã vất vả ai có thể khởi động thiên phạt, những thứ này đáng chết dân đen cũng dám phản loạn. Trưởng lão viện những phế vật kia lại còn nghĩ đến cùng dị tộc hòa đàm, đơn giản không biết mũi vị. Thiên thần chiến đoàn nghe lệnh, tiếp tục tiến công, nhất định phải làm cho những thứ này dân đen biết sự lợi hại của chúng ta. An đâm vung tay lên, thiên thần chiến đoàn vung vậy binh khí trong tay, nhắm ngay xa xa dị tộc. Mà liền tại an đâm bọn hắn lại lần nữa triển khai xung kích thời điểm, bầu trời bay xuống bông tuyết trở nên càng lúc càng lớn. Vô nhấp nhô là lưỡi toàn không ngang, không ít thần chiến chiến sĩ trong nháy mắt bị tại Không thích hợp. An Đâm đột nhiên ngẩng đầu, lúc này mới thấy được Hồ Tiên cái kia xảo tiếu khuôn mặt. Đáng chết. Tại sao có thể có linh yêu tộc xuất hiện ở đây? Cho ta đem nàng đánh xuống. An Đâm giơ tay lên bên trong trường mâu, đối Hồ Tiên liền niệm đối. Thiên thần chiến đoàn cũng thay đổi công kích, vô số đạo kim quang hướng về Hồ Tiên đánh thẳng tới. Hồ Tiên lại là không nhanh không chậm dơ tay lên, chấn đoan cánh tay tại bầu trời âm trầm hạ phá lệ dễ thấy. Các người rất không ngon nhã. Hồ Tiên khẽ cười một tiếng, bầu trời phảng phất bị đông cứng đồng dạng, những cái kia tập kích tới kim quang trong nháy mắt bị giam cầm ở giữa không trung. Nương theo lấy răng rắc một tiếng vỡ vang lên, An Đông đám người chỉ cảm thấy vô số đạo hàn phong cứng ngắc lôi cuốn, thậm chí ngay cả áo giáp đều bị thổi đấu. Cố lực lượng này, đáng chết. Thế giới chi chủ, cái này sao có thể? An Đông ánh mắt lóe lên một vòng chấn kinh chi sắc, nhưng tùy theo mà đến Hàn Phong không còn cho hắn bất luận cái gì cơ hội suy tính. Gió lạnh thổi qua, băng tuyết hóa thành lưỡi dao, An Đông thiên thần chiến đoàn trong nháy mắt bị đánh giết không còn. Nguyên bản kịch chiến say sưa song phương bị hồ chiêu này sợ. Maximon cái kia khổng lồ thân thể cùng bạo quân mục tự ảnh hưởng, trực tiếp chấn rồi những cái kia triển khai công kích dị tộc tất, hiện tại chúng ta tựa hồ có thể hào hảo tâm sự. Diệp Trạch không nhanh không chậm từ đằng xa đi tới trung tâm chiến trường khu vực. Trường lão viện đám người không khỏi ánh mắt lấp lóe nhìn về phía Diệp Trạch. Nói đến bọn hắn cũng không muốn cục diện như vậy, nhưng An Đâm rất cường thế, nằm trong tay Thiên Thần tộc cường đại nhất Thiên Thần chiến đoàn, muốn lấy thế xét đánh lôi đỉnh cưỡng ép trấn áp dị tộc. Mà hắn sở dĩ làm như thế, đơn giản là muốn muốn thay thế Thiên Thần vị trí thôi. Trường lão viện ý nghĩ lại là vừa vận tương phản, chủ trương cùng dị tộc đàm phán chờ Thiên Thần kế thừa kết thúc về sau, lại xử trí dị tộc vấn đề. Mắt thấy Diệp Trạch hung hăng như vậy đánh chết An Đông cùng thiên thần chiến đoàn, những thứ này vốn là đối với chiến tranh tương đối sợ hai trưởng lão viện thành viên ngược lại là thở dài một hơi. Vị này nhân loại cường giả, ta là thiên thần tộc trưởng lão viện thành viên, Hy Mạc. Hy Mạc chủ động đi lên trước cùng Diệp Trạch chào hỏi, Hồ Tiên lại là trước hắn một bước đi tới Diệp Trạch trước người. "Chủ nhân, ta làm động không đồng. Chương 186. thư không được kích. Chương 186. Thừa không được kích. "Rất tuyệt." Diệp Trạch lúc này cho Hồ Ly cao nhất khẳng định trả lời, sau đó quay đầu nhìn về phía Hy Mạc. Hy Mạc vội vàng đi lên trước nói ra, "Vị này nhân loại giả, ta nghĩ chúng ta có thể hào hào nói chuyện." Diệp Trạch nhìn hắn một cái, sau đó mở miệng hỏi, "Những hư không đó sinh vật là chuyện gì xảy ra?" Ai? Khi mặt trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ cười khổ. Hư không sinh vật bị Thiên Thần đại nhân trấn áp trăm năm, lần này Thiên Thần đại nhân không hiểu vẫn lạc, hư không sinh vật thừa cơ từ thần mục bên trong đào thoát, nếu để cho bọn hắn tùy ý giết chóc, toàn bộ thiên thần giới sợ là sẽ phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thân ngục. Diệp Trạch nhíu mày. Khi mà không dám giấu thân ngục là Thiên Thần đại nhân vì trấn áp những thứ này hư không sinh vật cố ý tạo ra, không nghĩ tới Thiên Thần đại nhân vừa mới vẫn lạc. Bọn gia hỏa này liền từ thần ngục bên trong chạy trốn ra ngoài. Thoại âm rơi xuống, hư không bên trong hiện lên một đạo thân ảnh khổng lồ. Cái này trong hư không thân ảnh nửa ẩn nửa hiện, nhưng khi thân thể của nó hiện lộ ra thời điểm, vô luận là thiên thần tộc vẫn là dị tộc đều sẽ bị đánh giết tổn vệ, hóa thành một đám huyết vụ. Thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Diệp Trạch như mày, xem ra những thứ này hư không sinh vật đích thật là phiền phức, nếu là không thể giải quyết hết, toàn bộ thiên thần giới cũng đừng nghĩ an ổn xuống. Có thế giới thụ thần quan, loại này vô chủ thế giới, Diệp Trạch cũng sẽ không tha. Simon, khống chế lại những thứ này dị tộc. Diệp Trạch lúc này ra lệnh, Khi mạc trên mặt hiện lên một vòng vẻ hư vấn, nhân loại cường giả, ngài nếu là có thể trấn áp những thứ này dị tộc, ngài chính là ta thiên thần tộc bằng hữu. Vậy vẫn là được rồi." Diệp Trạch lắc đầu, nhìn về phía Hi Mạc nói ra, "Giải trừ vũ khí của các ngươi, chỉ cần đầu hàng ta có thể không giết các ngươi." Khi mạc không khỏi trận tròn trong mắt, mắt thấy Diệp Trạch cường thế như vậy, thiên thần trong tộc một chút phần tử hiếu chiến có chút nhịn không được. "Nhân loại, ngươi quá tự đại, thật sự cho rằng chúng ta bắt ngươi không có cách nào không thành?" "Không tệ, đừng cho là chúng ta sẽ thúc thủ chịu trói." Diệp Trạch liếc qua mấy cái này, lòng đầy căm phẫn giáng hỏa. Số 0 Diệp Trạch quát tái áo. Số không run tay một cái bên trong hỏa tiêm thương, đối mấy người kia liền giết qua đi. Mới còn kêu gào mấy người lập tức gà bay chó chạy, phi tốc chống tránh, căn bản cũng không dám cùng số không từng đối cứng. Có thể số không cũng không để ý nhiều như vậy, trong tay hỏa tiêm thương đột nhiên một phát, trực tiếp đem hai tên thiên thần tộc cường giả thân thể suy thủng. Sau đó dư uy không giảm, trực tiếp đem một tên sau cùng thiên thần tộc cường giả đánh chết. Hiện tại để các người đầu hàng, ai tán thành, ai phản đối? Diệp Trạch nhìn về phía Hy Mạc. Hy Mạc các loại thiên thần tộc nguyên lão không khỏi hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Hy Mạc ho nhẹ một tiếng đứng ra. Tôn kính nhân loại cường giả, chúng ta nguyện ý hướng tới ngài thần phụ. Ngài sẽ kế thừa thiên thần ý chí, dẫn đầu chúng ta thiên thần tộc lại lần nữa cường thịnh. Diệp Trạch lại là căn bản liền không tiếp theo lão thần côn đưa tới Tân Mục. Không đem này giả dối xưng hô, gọi ta Diệp Trạch là được. Chỉ cần các ngươi mất loạn gây sự, ta có thể cam đoan sẽ không giết các ngươi. Để các ngươi vẫn như cũ sinh hoạt tại thiên thần giới bên trong. Diệp Trạch khoát tay háo. khi mặc lại là lo lắng nhìn thoáng qua hư không, Diệp Trạch đại nhân, thiên thần giới chân chính nguy cơ chính là những thứ này hư không sinh vật, bọn hắn từ thần mục bên trong chạy trốn ra ngoài về sau, mục đích đúng là đem toàn bộ thiên thần giới đều phá hủy rơi. Vì làm được điểm này, bọn hắn càng là từ trong hư không tìm tới cường đại hư không sinh vật, dưới mắt đã đem toàn bộ thiên thần giới vây quanh, nếu là không cách nào giải quyết bọn hắn, thiên thần giới sợ là sẽ phải bị triệt để hủy diệt. Khi Mạc nói xong ánh mắt nhìn chằm chằm giật trách. Rất rõ ràng, bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy loại tình huống này xuất hiện. Diệp Trạch cũng minh bạch Hy Mạc ý tứ, xem ra các ngươi nhanh như vậy thần phục chính là muốn để cho ta bảo trụ thiên thần giới đúng không? Không tệ. Khi Mạc gật đầu bất đắc dĩ đối với bọn hắn tới nói, ai là thiên thần giới chủ nhân cũng không phải là rất trọng yếu, trọng yếu là không thể để thiên thần giới hủy diệt. Bọn hắn gặp quá nhiều bởi vì thế giới hủy diệt mà lang thang dị tộc, bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý trở thành như thế tồn tại. Vì mục đích này, bọn hắn có thể đáp ứng mọi chuyện. Dù là hi mặc bọn hắn không nói, Diệp Trạch cũng sẽ không để những thứ này hư không sinh vật đem thiên thần giới phá đi. Đây là tốt bao nhiêu thế giới chi lực nơi phát ra a? Bọ ngựa, có biện pháp cùng bọn dã hỏa này nói chuyện a? Những thứ này thế nhưng là người bạn ra. Diệp Trạch sờ lên cái cằm nói. Bọn ngựa lắc đầu, sợ là rất khó, chúng ta hư không sinh vật cũng không có cái gì đồng tộc quan niệm, qua lại ở giữa càng nhiều ngược lại là thợ săn cùng con mồi quan hệ. Có thể thôn phệ càng nhiều hư không sinh vật cũng sẽ để chúng ta thực lực càng ngày càng mạnh. Đây cũng là hư không sinh vật phàm là xuất hiện đều rất cường đại nguyên nhân. Nhỏ yếu, không có tư cách sống sót. Bỏ ngựa lời nói có chút lánh gốc, nhưng cũng thực nói ra hư không sinh vật thưa thớt mà lãnh huyết nguyên nhân. Diệp Trạch nhún vai, vậy xem ra chỉ có khiến cái này Gia Hỏa biết đau mới có thể buông tay. Bỏ ngựa cũng không nói nhảm, chấn vô cánh bảng, bay vọt đến giữa không trung. Diệp Trạch cũng theo sát phía sau, bên người còn đi theo Hồ Tiên. A, để cho ta nhìn xem, thật đúng là khó gặp tiểu Gia Hỏa. À? Tiểu Gia Hỏa, chẳng lẽ không có người nói cho ngươi bộ tắc quá nhỏ không muốn đi ra đi dạo à? Ngươi là gan cũng không nhỏ. Hai đầu hư không sinh vật nổi lên, thân hình của bọn hắn vô cùng to lớn, bỏ ngựa cùng bọn hắn hoàn toàn không cách nào so sánh đương nhiên, thực lực cũng không phải là dựa vào hình thể quyết định. Diệp Trạch có chút hiếu kỳ mà hỏi, bọn hắn là thế nào nhìn ra tuổi của ngươi? Bỏ ngựa trên người cánh phi tốc gỗ, nâng theo lấy cánh vỗ, một đạo ấn ký nổi lên, đây là hư không sinh vật đặc hưu ấn ký. Diệp Trạch nhìn thoáng qua, cái này ấn ký có rất mạnh cảm giác thần bí, nếu là chăm chú nhìn phảng muốn đem người hút vào trong đó đối diện hai đầu hư không sinh vật thấy cảnh này không khỏi cười nhạt một tiếng như là khoe khoang đồng dạng lộ ra ngay bọn hắn hư không ấn nhớ. Trong đó một viên hư không ấn ghi lại càng là có ba đạo vết tích, mà điều này cũng làm cho ấn ký nhìn càng phát ra huyền ảo. Hư không ấn ghi lại mỗi một đạo vết tích đại biểu cho hư không sinh vật tuổi tác, mỗi khi trải qua ngàn năm, liền sẽ tại hư không ấn ký bên trên lưu lại một đạo vết tích. Bọ ngựa cho Diệp Trạch giải thích, nếu như dựa theo tuổi tác để tính, bọn hắn gọi ta tiểu gia hỏa cũng là không phải là không có đạo lý. Bọn ngựa lúc nói lời này không có bất kỳ cái gì cảm xúc bên trên ba động, nghiêm nhiên là đem chuyện này thấy rất nhạt. Ngươi vẫn rất hiểu mà. Nếu biết hư không ấn nhớ tình huống, vậy ngươi còn không chạy? Hư Không Sinh Vật cười nhạo một tiếng. Diệp Trạch vận dụng thấy rõ chi nhán so cách, Hư Không Sinh Vật, cấp 70. Thất giai Hư Không Sinh Vật, đặt ở bất luận cái gì thế giới đều là vô cùng kinh khủng tồn tại. Chỉ là nó tại bỏ ngựa trước mặt tiêu gạo, quản chi là còn chưa đáng kể. Diệp Trạch không lo lắng chút nào, bất quá lúc này hắn càng hy vọng nhanh lên hấp thu thế giới chi lực, lập tức nói thẳng. "Cái này tiên thần giới về sau liền thuộc về ta, các ngươi có thể rời đi. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn lưu lại cũng được, nhưng nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta." Nghe nói như thế, so cách đầu tiên là sửng sốt một chút, mà đi sau ra chế âm. Nhân loại, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi đây là tại khiêu khích ta a? Vậy ngươi thành công. Chương 187. Trong hư không chiến. Chương 187. Trong hư không chiến. Bỏ ngựa sau lưng cánh nhẹ nhàng chấn động, mà hậu thân thể như là huyễn ảnh đồng dạng vọt thẳng đến so cách trước người. So cách khinh thường hư nhẹ một tiếng, tựa mèo thân thể, tại bọ ngựa trước người lập tức sẽ rách ra một khe hở không gian. Tiểu tử, ngươi còn phải luyện a? So cách rất là khinh miệt nhìn xem bọ ngựa nói, trong lời nói đều là khinh miệt chi ý, hư không lồng giam. So cách trong mắt lên một vòng ánh sáng, từng đạo khe hở trực tiếp tại bọ ngựa bên người nổi lên đem hắn vây ở tại chỗ. Bọ ngựa ngẩng đầu, mắt kép bên trong lấp lóe lấp lóe, nhẹ nhàng phun ra một chữ, "Phá." "Phá." "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đây chính là ta thành danh kỹ năng, ngươi." So Cách nói tới một nửa liền nói không nổi nữa, trong nháy mắt trợn tròn trong mắt, một mặt thần sắc bất khả tư nghị nhìn xem bỏ ngựa. Bọ ngựa nhẹ nhàng chấn động một cái cánh, sau đó một cái xung kích đi tới so Cách trước người. So Cách theo bản năng vận bẹo thân thể, trốn vào hư không. Nhưng vấn đề là, bọ ngự cũng là hư không sinh vật. Chữ sát tấn ký tại so Cách trên thân lóe lên một cái rồi biến mất, điều này cũng làm cho so Cách tâm đột nhiên chấn động. Không Đây không có khả năng. So cách phát ra gầm lên giận dữ, nhưng bỏ ngựa cánh tay lưới đao đã đưa nó một phân thành hai. Đáng chết, giết người so cách. Nhanh ngăn lại hắn, mới còn tại xem náo nhiệt hư không sinh vật rốt cuộc kịp phản ứng, theo bản năng muốn ngăn cản bỏ ngựa công kích. Bỏ ngựa trên người màu đen giáp trụ bên trên hiện lên bôi đen ánh sáng, thân thể cũng trốn vào đến hư không bên trong. Mắt thấy bỏ ngựa ở trước mặt mình biến mất, những thứ này hư không sinh vật đều tràn đầy phẫn nộ. Trốn vào hư không, đi ra cho ta. Hư không chí nhãn, không biết nơi nào xuất hiện tiểu gia hỏa, tại trước mặt chúng ta chơi bộ này. Hư không phóng tỏa Đạo không gian quỷ dị ba động lấy những thứ này hư không sinh vật làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuyết tán ra. Diệp Trạch thấy cảnh này lại là không có chút nào lo lắng. Bỏ ngựa tuổi tác có lẽ so ra kém những lao ra hỏa này, nhưng muốn nói thực lực, những người này chung vào một chỗ đều không đủ nhịn. Quả nhiên, theo hư không phong tỏa lan tràn ra phía ngoài, bỏ ngựa thân ảnh như ẩn như hiện. Khóa chặt hắn. Trong hư không cự nhãn thay đổi phương hướng, nhìn về phía bỏ ngựa. Cái khác hư không sinh vật nhao nhao xuất thủ, từng đạo để cho người ta e ngại vết nước không gian tại bọ ngựa xung quanh nổ bể ra tới trung nguyên thời khắc. Bỏ ngựa thân thể xung quanh liền phảng phất xuất hiện thời không đình trệ, những cái kia nhìn để cho người ta ra đầu tê dại vết nứt không gian lan tràn tốc độ rất rõ ràng hạ thấp xuống tới. Ngay sau đó, hư không xuyên thẳng qua. Đao quang lóe lóe, cái kia đình trệ ở giữa không trùng to lớn mắt dọc trực tiếp bị một phân thành hai. A! Ta hư không chi nhãn. Nương theo lấy một tiếng kêu đau, phóng thích hư không chi nhãn hư không sinh vật hai mắt chảy ra huyết lệ, khí tức cũng phi tốc suy sụp. Bỏ ngựa đầy đủ cho thấy sát thần bản sắc. Nương theo lấy một trận dao quang lấp lóe, thân hình to lớn hư không sinh vật trên không trung nổ tung, mà những thứ này hư không sinh vật huyết dịch đủ mọi màu sắc, từ xa nhìn lại liền như là pháo đông đáng chú ý đánh giết hư không sinh vật phù ca thú, thu hoạch được kinh nghiệm 350 vạn, 300, đánh giết hư không sinh vật mãnh cầm thú, thu hoạch được kinh nghiệm 350 vạn, 300. Không nói những cái khác, những thứ này sống được đủ lâu hư không sinh vật kinh nghiệm ngược lại là 10 phần phong phú. Diệp Trạch nhìn một chút trang bị không gian, những thứ này hư không sinh vật rơi xuống phần lớn là một chút vật liệu. Những tài liệu này quan danh hư không hai chữ, phía trên là điểm điểm tinh quang quen quần, nhìn thần bí lại huyền ảo hư không kim loại. Thứ này vẫn là phải mang về hào hảo nghiên cứu một chút. Diệp Trạch nhìn thoáng qua ba lô, bên trong thế nhưng là cất không ít này chủng loại giống như vật liệu. Ngoại trừ hư không kim loại bên ngoài, còn có không ít nhìn liền rất hi hữu vật liệu. Những thứ này đều có thể thu thập lại trở về sau nhìn xem có cơ hội hay không làm ra điểm đột tốt. Một bên khác bọ ngựa đã mở ra đại sát đặc sát hình thức, tại bọ ngựa trước mặt, những thứ này hư không sinh vật không sống trên ngàn vạn, trên cơ bản gặp mặt chính là bị miệu sát. Diệp Trạch nhìn thoáng qua thanh điểm kinh nghiệm, "Hắc, nói làm gì? Lại muốn đẩy? Không muốn giết, ta đổi hàng." "Ngài là hư không chi chủ, chúng ta đổi hàng." Còn lại hư không sinh vật run lại by một mặt e ngại nhìn xem bỏ ngựa bỏ ngựa chỉ là ng đầu nhìn bọn hắn một mắt cũng không nói lời nào hoàn toàn là một bộ lãnh khóc vô tình sát thủ bộ dáng lần này đánh giết hư không sinh vật bỏ ngựa thu hoạch chỗ tốt cũng rất lớn không chỉ thu được cường hóa thân thể cơ hội còn hút đi không ít hư không sinh vật đặc hữu năng lượng về phần phầnọ ngựa dừng tay cũng không phải nhân tử mà là có chút tiêu hóa không tốt nhiều như vậy năng lượng đột nhiên bị hấp thu bỏ ngựa cũng muốn tiếp nhận không nhỏ áp lực diệạch mắt thấy hư không sinh vật đều trở nên lưu thuận xuống tới lúc này mới lên tiếng nói hiện tại các ngươ có thể rời đi Thiên thần giới không phải là các ngươi có thể tùy ý dương oai địa phương. Diệp Trạch khoát tay áo, cũng không có đuổi tận giết tuyệt ý nghĩ. Có thể nghe được Diệp Trạch nói như vậy, những thứ này hư không sinh vật ngược lại không làm. Ngài, ngài không thể dạng này. Chúng ta chẳng qua là vì tìm một cái nơi cư trú mà thôi. Không sai. Ngài không biết, hiện tại trong hư không xuất hiện một cái phi thường cường đại ác ma, chúng ta có không ít người bị giết. Lần này chúng ta cũng là vì chạy nạn mới chạy tới thiên thần giới, vừa vặn gặp các tiền bối xuất thủ. Ngài không thể đuổi chúng ta trở về a. Nghe những thứ này hư không sinh vật khóc lóc kể lể, Diệp Chạch sắc mặt cũng trở nên quái dị trong hư không phi thường cường đại ác ma. Vậy khẳng định chính là ác ma vương. Các người nói cái kia cường đại ác ma vương hiện tại ở đâu? Diệp Trạch một mực lo lắng chính là ác ma vương vị trí ác ma vương thực lực quá mạnh, cho dù là hiện tại có hồ tiên cùng gấu trúc tăng lên, tại không có suy yếu ác ma giới lực lượng trước đó, Diệp Trạch cũng không muốn đụng phải hắn, cái này không ổn định nhân tố. Tại hư không là lưu. Bất quá hắn thực lực quá mạnh, mà lại hắn một mực gào thét muốn giết một loài, kêu cái gì? Chạch. Không, ta cảm thấy hắn kêu là lá cây, chỉ là không biết là cái gì cây lá cây. Không có khả năng. Ta nghe chính là cái gì Trạch? chẳng lẽ lại là hư không Mắt thấy hư không sinh vật càng nói càng thái quá, Diệp Trạch không khỏi ho nhẹ một tiếng, các ngươi cảm thấy Ác Ma Vương có cơ hội đào thoát hư không a? Hẳn là có thể. Giết người chúng ta thời điểm khí lực rất đủ. Nghe được lúc này ưng, Diệp Trạch cũng không khỏi có chút im lặng, bọn gia hỏa này đến tột cùng là dùng cái gì náo mạch kín hình dung ra Ác Ma Vương giết bọn hắn lực lượng rất đủ. Bọn ngựa, bọn gia hỏa này lưu tại thiên Thần giới hẳn không có vấn đề gì a? Diệp Trạch quay đầu nhìn về phía bọ ngựa. Bọ ngựa lắc đầu đừng nhìn bọn gia hỏa này đều là hư không sinh vật, đối với Tiên Thần tộc các dị tộc tới nói là họa lớn trong lòng. Nhưng ở trước mặt hắn, bọn gia hỏa này ngay cả uy hiếp cũng không tính. Cái kia tốt. Vậy liền đem Thiên Thần phân chia ra một bộ phận để bọn hắn sinh tồn. Diệp Trạch nhìn về phía Thiên Thần tộc Thần Sơn. Bọ ngựa, người cũng phải hấp thu một chút thế giới chi lực. Diệp Trạch vừa cười vừa nói. Bọ ngựa trong mắt lóe lên một vòng vẻ hưng phấn, hồ tiên tăng lên mọi người rõ như ba ngày, nếu để cho hắn trưởng không thế giới chi lực, cái kia cho dù là đơn độc ứng đối thế giới chi chủ, sợ cũng chỉ là vong hồn dưới tay hắn thôi. Chương 188. Thiên Thần hư không cùng tồn tại. Đổi tên Hỗn Độn Giới. Chương 188. Thiên Thần hư không tồn tại đổi tên hỗn độn giới. Đối mặt Diệp Trạch quyết định, thiên thần tộc bên này tự nhiên là không nguyện ý khi Mặc kiên trì nhìn về phía Diệp Trạch nói ra, "Diệp Trạch đại nhân, cái này chỉ sợ không ổn, thư không sinh vật từ xưa đến nay đều là vô cùng tà ác tồn tại, nếu để cho bọn hắn sinh hoạt tại thiên thần giới, lấy hậu thiên thần giới sợ là muốn lâm vào trong hỗn loạn." Diệp Trạch quay đầu nhìn nàng một cái, cho nên ngươi cảm thấy ta làm sai rồi? Ngươi đang chất vấn quyết định của ta. Khi Mặc nhìn xem Diệp Trạch ánh mắt bên trong lấp lóe hàn quang, cùng đứng tại Diệp Trạch sau lưng liếm láp đuốt, nhìn người vật vô hại gấu chúc, hắn chỉ có thể cười khổ một tiếng. "Không có. Đương nhiên không có." Khi Mạc Dội vàng khoắt tay, Diệp Trạch lúc này mới thu hồi ánh mắt, rất tốt. Thiên thần giới về sau đổi tên hôn Độn giới, một phân thành hai, lẫn nhau không nên quấy giày, ta sẽ cho các người một chỗ nghỉ ngơi lấy lại sức chi điện. Những gì tộc khác cũng giống như vậy. Cái này không được. Những thứ này dân đen còn không phối hợp chúng ta được hưởng đồng dạng đãi ngộ. Khi Mạc sau lưng một tên thiên thần tộc phẫn nộ nói, Diệp Trạch nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một mắt, gấu trúc dơ tay lên, trực tiếp đem hắn đầu đập thành dưa hấu nát. Ta đây không phải thương lượng với các ngươi, mà là nói cho các ngươi biết muốn làm thế nào mới có thể còn sống. Diệp Trạch hừ lạnh một tiếng, bỏ ngựa, "Ngươi đến" Nói xong Diệp Trạch lấy ra thế giới thụ thần quan, thần quan bắt đầu hấp thu thế giới chi lực, thiên thần giới thế giới chi lực bắt đầu phi tốc ở trong cơ thể hắn ngưng tụ. Như thế hấp thu thế giới chi lực phương thức quả thực để thiên thần tộc người thấy choáng. Bọn hắn còn chưa hề nghĩ tới có người sẽ lấy loại phương thức này nhanh chóng hấp thu thế giới chi lực. Cái này cũng quá đơn giản thô bạo. Theo Diệp Trạch bên người khí tức ba động càng lúc càng lớn, khi mạc nhóm người bất đắc dĩ lui ra phía sau, qua lại ở giữa ánh mắt giao lưu, có Diệp Trạch hung hăng như vậy tính tình tồn tại, những ngày an nhàn của bọn hắn sợ là qua Đương nhiên, cũng có người ám đăm nghĩ đến bọn ngựa sẽ hấp thu thất bại. Nhưng bọn hắn không biết là, diệp Trạch trên người giới Linh Châu thế nhưng là có tác dụng đặc biệt, lại thêm mục từ Tân giới phú năng tồn tại, Thiên Thần giới đối diệp Trạch không có nửa điểm bài xích không nói, thậm chí còn tại tăng tốc về phía trên người hắn lưu động. Rất nhanh, diệp Trạch liền hấp thu đến đầy đủ thế giới chi lực. Chỉ tiết hắn thực lực còn không có đạt tới tất dai, không biết thế giới chi lực sẽ có cái gì đặc biệt biến hóa. Bỏ ngựa. Diệp Trạch trực tiếp đem thế giới chi lực giao phó bỏ ngựa. Tại bỏ ngựa hấp thu Thiên Thần giới thế giới chi lực lúc, bầu trời truyền đến anh một tiếng tiếng vang. Ngay sau đó bầu trời bắt đầu trở nên ngầm đạm, như là hư không cũng may bỏ ngựa kịp thời xuất thủ, lưỡi đao phá toái hư không, trực tiếp đem toàn bộ thiên thần giới một phân thành hai. Mà đây bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Một nửa khu vực bắt đầu hoàn toàn trong xuất hóa, liền như là ở trong hư không đồng dạng, nơi này không thể nghi ngờ càng thích hợp hư không sinh vật sinh tồn, về phần một nửa khác cũng không có đặc thù biến hóa. Có thể bỏ ngựa cách làm này quả thực chấn nhiếp rồi thiên thần tộc cùng dị tộc. Dĩ vãng thiên thần trong mắt bọn hắn chính là vô địch đồng dạng tồn tại, nhưng cho dù là thiên thần cũng không có khả năng đem thế giới một phân thành hai. Bỏ ngựa lại là có thể. Diệp Trạch cũng bị bỏ ngựa thủ đoạn cho khiếp sợ đến Bất quá xuất hiện loại biến hóa này cũng cùng bọn ngựa thân phận có quan hệ, nó vốn là hư không sinh vật, tại nắm trong tay thế giới chi lực về sau, cũng sẽ ảnh hưởng thế giới. Có lẽ các loại bọn ngựa chân chính cường đại thời điểm, toàn bộ thế giới đều có thể bị hắn đưa vào đến hư không bên trong. Chủ nhân, về sau nơi này liền gọi Hỗn Độn Giới đi. Bọ ngựa thanh âm bên trong khó mà đè nén xuống sự hứng phấn của mình cảm xúc. Diệp Trạch nhẹ gật đầu. Như thế cái tên không tệ. Thuấn Thế nhìn thoáng qua bọ ngựa bằng hư không sát thần xích mâu Đường Lang. Vị cách, thần thoại, phát tắc, săn đạo. Thế giới chi lực, Hỗn Độn Giới, cấp 1. Thụ tính. Lực lượng 2.500 thể chất 2.090, nhanh nhẹn 2.600 tinh thần 1900 như thế thuộc tính nhìn cùng hồ ly chênh lệnh rất xa nhưng đây cũng là bỏ ngựa không có thần thoại trang bị nguyên nhân lại thêm hồ ly mục từ đều là đẹp ra thuộc tính cụ tử màọ ngựa theo đổi thì là cực hạn lực bộ phát chỉ từ thuộc tính bên trên nhìn hồ ly là nghiền ép bỏ ngựa nhưng chân chính nói ám sát bỏ ngựa không thể nghi ngờ là vương giả cấp bậc tồn tại bỏ ngựa rất là hài lòng biến hóa của mình thân thể nửa ở nửa hiện dá xếp những hư không đó sinh vật hỗ độ giới có như thế biến hóa đối với những ngư không đó sinh vật mà nói cũng là không tệ cư chú trố Bọn hắn tự nhiên mừng rỡ nhìn thấy biến hóa như thế. "Ta muốn đi Phong Cấm Thông Đạo, tiến về ác ma giới, dẫn đường đi." Diệp Trạch nhìn thoáng qua Hi Mạc nói. Hi Mạc sắc mặt đại biến, "Ngài, ngài muốn đi Phong Cấm Thông Đạo? Làm sao? Có vấn đề?" Diệp Trạch quay đầu nhìn về phía Hi Mạc nhíu mày. Hi Mạc cười khổ một tiếng, "Diệp Trạch đại nhân, ngài có biết Phong Cấm Thông Đạo một chỗ khác là đây? Đây chính là ác ma giới. Một khi thông đạo mở ra, ác ma liền sẽ như là người thấy mùi máu tươi cám ập, trong ngáy mắt xông vào đến tiên thần giới, à, không, là hỗn độn giới bên trong." "Đúng vậy không phải?" Diệp Trạch muốn chính là cái này hiệu quả, chỉ bất quá không phải ác ma xuống tới, mà là hắn muốn đi ác ma giới. Đừng nói nhảm, dẫn đường." Diệp Trạch lạnh giọng nói. Khi Mạc chỉ có thể thở dài một hơi, cùng sau lưng Thiên Thần tộc đám người liên nhau, bất đắc dĩ mang theo Diệp Trạch tiến về thần sơn. Chuyển qua thần sơn, hậu phương một cái sơn cốc bên trong Diệp Trạch gặp được Phong Cấm Thông Đạo. Trong sơn cốc cảnh sắc cổ pháp tự nhiên, mà cái này Phong Cấm Thông Đạo lại là tàn gia kim sắc quang mang, cùng xung quanh cảnh sắc có chút Bất quá Phong Cấm Thông Đạo quang mang cũng không chướng mắt, nhưng nhìn có chút huyền ảo. Nghĩ đến là Thiên Thần cố ý biến thành bộ như vậy, đem thông đạo mở ra đi. Diệp Trạch cũng không nói nhảm, trực tiếp phân phó Hi Mạc độc thủ. Hi Mạc lại là cười khổ một tiếng, Diệp Trạch đại nhân, ngại có chố không biết, cái này phong cấm thông đạo là lịch đại thiên thần gia cố mà thành, muốn mở ra là căn bản chuyện không thể nào. Lịch đại thiên thần đều gia cố. Diệp Trạch không khỏi có chút im lặng. Thiên thần tộc đám người này không phải thật ngạo khí sao. Nhìn thấy chủng tộc khác đều đều là một bộ hơn người một bậc bộ ráng, không nghĩ tới e ngại ác ma đến trình độ như vậy. Thật đúng là cười không thể Thiên thần giới từ khi phát hiện cái thông đạo này về sau liền lựa chọn phong cấm, đến trước mắt tính được đã có bát đại thiên thần tiến hành phong ấn, muốn mở ra sợ là chỉ có cái này tám vị thiên thần đồng thời ở đây mới được. Khi Mạc Lời thể son sắt nói, bất quá đây cũng là chuyện không thể nào. Chỉ nói thế hệ này thiên thần liền đã bị Diệp Trạch cho xử lý, hắn trả lại cái gì đến? Diệp Trạch nhìn về phía phong cấm thông đạo, phía trên cấm chế màu vàng nóng bên trong như như ngầm hiện khí tức nguy hiểm, cũng là không phải Hi Mạc sợ hãi cùng ác ma thế giới liên thông mà lắc lư chính mình. Bất quá cấm chế này liền nghĩ ngăn trở mình, quả chi là suy nghĩ nhiều. Diệp Trạch đại nhân Cấm chế này thông đạo mười phần nguy hiểm, nếu là tùy tiện đụng vào cũng có thể dẫn phát cấm chế phạt vệ. Rất nguy hiểm. Khi Mạc nhìn thấy Diệp Trạch chuẩn bị động thủ vội vàng nhắc nhở. Diệp Trạch chỉ là liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, mà là chậm rãi đi lên trước, hắn ngược lại muốn xem xem cấm chế này thông đạo đến tận cùng có cỡ nào trô khác thường. Chương 189. Trong thông đạo thần thú. Chương 189. Trong thông đạo thần thú. Diệp Trạch tay chậm rãi đưa về phía phong cấm thông đạo. Còn không đợi Diệp Trạch đụng vào, phòng cấm trong thông đạo liền lóe ra một vệt quang, đánh vào Diệp Trạch trước người. "Chủ nhân, cẩn thận!" Hồ Lý Thần Ảnh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Trạch trước người, đem Diệp Trạch nắm trở. Không có việc gì, Diệp Trạch lắc đầu, gấu trúc. gấu trúc chậm rãi đi tới Phong Cấm Thông Đạo phía trước, dơ tay lên, đối Phong Cấm Thông Đạo liền bắt tới. Cẩn thận. Khi mà không khỏi kinh hô một tiếng, Phong Cấm Thông Đạo bắt đầu sóng gió nổi lên, cường đại khí tức hủy diệt đối gấu trúc đánh thẳng tới. Gấu trúc lại là như là không có cảm nhận được đồng dạng, mặc cho cái kia từng đạo kim quang đánh vào trên thân thể của mình, nhưng loại này tổn thương đối với gấu chúc tới nói lại là không có một chút tác dụng nào. Nhẹ nhàng vung thân thể một cái, gấu chúc quát một tiếng. Phong Cấm trong nháy mắt vỡ vụn. Hóa thành từng mảnh từng mảnh kim quang hướng ra phía ngoài bay ra mà ra. Khi mà các loại thiên thần tộc cường giả trong mắt đều muốn trận lồi ra. Cái này, cái này phá vỡ rồi. Gấu trúc lại là ngẩng đầu, bên trong có chút không đúng. Diệp Trạch vừa cười vừa nói, không thích hợp. Vào xem chẳng phải rõ ràng. Gấu trúc đi tại phía trước nhất, võ thần tướng khởi động, cái này khiến gấu trúc nhìn càng phát ra huy vụ bá khí, mà nương theo lấy gấu trúc tiến lên, từng tầng từng tầng tản ra kim quang phong cấm thông đạo vỡ ra. Cùng lúc đó, Một cỗ cường đại khí tức tại chỗ sâu hiện hiện mà ra để cho người ta ẩn ẩn có một loại cảm giác bất an, phản phất như là một đầu tồn tại cường đại tiềm phục tại phía trước trong huy động. Diệp Trạch dừng bước, mở ra thấy rõ chi nhãn quang minh thú, thủ hộ thú, cấp 76. Thế giới chi lực: không. Thuộc tính: Lực lượng: 3990, thể chất: 3410, nhanh nhẹn: 3700, thần thức: 3000. Thiên phú: Quang minh huyết mạch, quang minh hộ thân. Kỹ năng: Quang minh thủ tự, quang chi triệu hoán. Diệp Trạch nhìn thấy tin tức này thời điểm không khỏi lông mày nhíu lại. Cấp 76 mà lại thuộc tính rất là cân đối, thậm chí so thiên thần còn cường đại hơn. Cẩn thận một chút." Diệp Trạch mở miệng nhắc nhở Gấu trúc. Gấu trúc dơ tay lên, một đạo như ngọn lửa màu trắng trực tiếp tại Gấu trúc trước người dâng lên. "No, ta đây là ngủ bao lâu, để cho ta nhìn xem đến tụt cùng là ai tới." Trêu tức thanh âm vang lên, một tôn khổng lồ nhưng toàn thân trắng như tuyết to lớn độc giác thú chậm rãi đi ra. Cùng thiên thần tộc người, cái này quang minh thú ánh mắt đồng dạng là vô cùng cao ngạo, cứ Cao Lâm Hạ nhìn xem Diệp Trạch một bà người. "A, lại là nhân loại, thật đúng là một kiện chuyện hiếm lạ." Quang minh thú hừ nhẹ một tiếng. Trong lời nói đều là vẻ khi miệt. Gấu trúc lắc lắc tay, hỏa diễm dập tắt, thần tình lạnh nhạt nhìn xem Quang Minh thú. Quang Minh thú lại là hít sâu một hơi, sau đó mở to mắt, ta ngửi thấy tự do khí tức. Ha ha, nhân loại vậy mà xuất hiện ở đây, phong cấm trên lối đi cấm chế cũng mất, ha ha ha, ta rốt cục có cơ hội đi ra. Xem ra ngươi rất không tình nguyện ở chỗ này. Diệp Trạch bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nói nhảm. Quang Minh thú quay đầu, trong mắt mang theo hận ý, ai sẽ nguyện ý ở chỗ này loại địa phương? Ấm lẫm, ẩm ức, còn cần đối mặt ma thế giới thú kích. Vì không cho ta ra ngoài, thiên thần tộc đem ta cầm tù. Nhưng bọn hắn cũng sợ ta chết đi, lấy tên đẹp cho ta cường hóa, không ngừng tăng lên thực lực của ta. Quang Minh thú trên mặt hiện lên một vòng vẻ dục cợt, nhưng bọn hắn lại dùng nhằm vào ta cấm chế đem ta vây ở chỗ này. Ta một mực chờ đợi chờ lực lượng của ta lại lần nữa cường hóa liền có thể đột phá cấm chế, không nghi tới, các người đã tới. Quang Minh thú nâng lên móng trước, khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười. Nói đến ta còn muốn cảm tạ các ngươi đâu. Không có các người, ta còn cần chờ một đoạn thời gian. Thoại âm rơi xuống, Quang Minh thú móng trước hăng chà đạp tại trên mặt đất. Màu trắng quang mang tựa như tia chớp đối đám người tập kết tới. Hồ lạnh một tiếng. Đi lên trước vùng tay lên, một đạo màu băng lam lồng ánh sáng trực tiếp chặn Quang Minh thú công kích. Nguyên tố ngưng tụ, có chút ý tứ. Quang Minh thú nhìn thoáng qua Hồ Tiên, mà Hồ Tiên lại là không để ý đến hắn, Gấu Trúc đã xuất thủ. Gấu Trúc mở ra võ thần tướng phía dưới, căn bản liền không nhìn Quang Minh thú phát động công kích, trên mặt đất bạch sắc quang mang bị một cước dẫm nát. Lam Tư Vĩ, Gấu Trúc lên tay, trên mặt đất bạch sắc quang mang hướng về trong tay hắn tụ đến. Ngưu xuẩn. Quang Minh nhẹ một tiếng, trong mắt lên một vòng kim quang. ngay sau đó trên đầu của hắn độc bắn ra một đạo kim sắc thẳng đến Gấu Trúc mà đi. Gấu trúc cũng không để ý tới, nặng nghề tay gấu đột nhiên hướng tiền đấy. Những cái kia bị cuốn tới bạch quang trực tiếp cùng kim sắc thiểm điện đụng vào nhau, phát ra ánh sáng chói mắt. Dù là quang minh thú tại tiếp xúc đến đạo tia sáng này thời điểm cũng không giới ý thức hiếp mắt lại. Cũng chính là lúc này, gấu trúc thân ảnh đã xuất hiện ở quang minh thú trước người. Quang minh phù hộ. Quang minh thú ngẩn đầu lên phát ra một la lên. Một đạo màu ngà sữa lồng ánh sáng trực tiếp đem hắn vào phủ lại. Nhưng cái này lồng ánh sáng tại gấu trúc trong tay liền như là ra dọn đồng dạng, trong nháy mắt vướng hụt, gấu trúc bàn tay cũng đi thẳng tới quang minh thú trước người. Đáng chết! Quang Minh thú rốt cục luống cuống, có chút phẫn nộ quát lớn một tiếng. Có thể gấu trúc trên bàn tay lại chuyển tới lực lượng cường đại, trực tiếp đem hắn đánh lui. Nguyên bản như là tác phẩm nghệ thuật đồng dạng thân thể cũng hoàn toàn tan vỡ ra, lộ ra mảng lớn huyết đủ. Hỗn đảo, ngươi cũng dám tổn thương thân thể của ta, ngươi đây là tại muốn chết. Quang Minh thú vô cùng phẫn nộ gào hét một tiếng, trên người quang mang bắt đầu lóe lên, ý đồ chữa trị vết thương. Cái này đang đối chiến bên trong không thể nghi ngờ là hành vi phi thường ngu xuẩn. Cái này không khác phí hết năng lượng. Gấu chục công kích cũng không phải một kích kết thúc, ngay tại Quang Minh thú tu phục thân thể thời điểm, Gấu trúc công kích như là như mưa rơi đối Quang Minh thú tập kích mà đi. "Cứ ngay cho ta." Quang Minh thú đột nhiên hất đầu, một cỗ cường đại khí chàng sóng xung kích mà ra, muốn đem Gấu trúc đẩy ra. Gấu trúc không chút do dự võ thần lĩnh vực, quân bản quyết, ngay tại được cường hóa trong nháy mắt, Gấu trúc phản kích cũng rơi vào Quang Minh thú trên thân. Quang Minh thú ngực trong nháy mắt sụp đổ xuống, ánh mắt cũng biến thành ngậm đạm rất nhiều. Hồ ly cũng sẽ không dung tha loại đau này đánh dẫn dập đầu cơ hội. Giá hỏa này vừa ra tới liền vô cùng nặng mã, cũng là thời điểm để hắn trả giá thật lớn. Một tay một điểm. Trong không khí trong nháy mắt ngưng tụ ra từng đạo băng sương, trực tiếp đem Quang Minh thú vây ở tại chỗ. Quang Minh thú đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Quang Chi Triệu Hoán. Quang Minh thú mắt thấy tự mình tương đối ăn thiệt tỏi, bắt đầu Triệu Hoán Quang Nguyên Tố ngưng tụ sinh vật, từng đầu nhìn trang nghiêm thánh khiết Quang Minh thú xuất hiện, làm cho cả thông đạo nhìn vô cùng quang minh. Thật đúng là thuần á. Hồ Ly bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này còn vận dụng Triệu Hoán thủ đoạn, cái này không tinh khiết tự mình cho mình tiến hành trên thực lực suy yếu a. Triệu Hoán nhiều như vậy Quang Minh thú có làm được cái gì? Sự thật cũng đúng là như thế. Cú li ngón tay nhẹ nhàng nhất chuyển, những cái kia vừa mới được triệu hoán ra quang minh thú trong nháy mắt bị trên mặt đất phun ra bằng thứ đánh xuyên. Cùng lúc đó, một mực dấu kiếm trong hư không bỏ ngựa xuất thủ. Đao quang lấp lóe mà qua đánh giết sạch minh thú, thu hoạch được kinh nghiệm 400 vạn, 300 trừ 190. Ác ma giới, Caesaron si trở về. Trừ 190, ác ma giới, Caesaron si trở về. Quen thuộc dòng nước ấm tại thân thể trào lên. Diệp Trạch khỏe miệng không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Thăng cấp. Đinh. Ngài đẳng cấp tăng lên đến cấp 42. Vô hạn kim tử, ngài thu hoạch được một lần rút ra số lần liệp sát giả, sát thần đánh giết cương địch, bốn cái thân thể bộ vị đồng thời thu hoạch được một lần tiến hóa. Ngoại trừ thăng cấp ban thưởng bên ngoài, Diệp Trạch còn chứng kiến một cái đặc thù vật phẩm quang minh thủ tự, thần thoại. Diệp Trạch con mắt đột nhiên sáng lên, cấp độ thần thoại sách kỹ năng. Đây chính là vô cùng ít thấy đồ vật. Nghĩ không ra quang minh thú trả lại cho mình đưa lên một món lợi lớn. Quang minh thủ tự, thần thoại, để cao quang minh thuộc tính thân hợp, lấy quang minh sáng tạo trật tự, có thể cưỡng ép đem địch nhân tại nguyên 3 giây. Hạn chế, cần 4 chiều 2500 điểm trở lên. Diệp Trạch nhìn xem Quang Minh thủ tự giới thiệu không khỏi thở dài một hơi, đồ tốt đích thật là đồ tốt, mạnh không kỹ năng, nhưng lại có phi thường khắc nghiệt hạn chế. Diệp Trạch đã nghĩ kỹ kỹ năng này giao cho ai đi phát huy tác dụng lớn nhất. Về phần cái khác một vài thứ, Diệp Trạch nhìn thoáng qua liền đã mất đi hứng thú, đều là một chút truyền thuyết bày trang bị, rất chân quý, nhưng nhìn nhiều như vậy truyền thuyết trang bị, Diệp Trạch đều nhanh miệng dịch, rút ra mục tử. Diệp Trạch cũng không chút do dự, lập tức liền tiến vào Ác Ma giới. Lúc này bất luận cái gì một điểm tăng lên đều là rất có cần thiết, Diệp Trạch cũng tò mò lần này tự mình sẽ có dạng gì mục tử. Xoa xoa đôi bàn tay, quên thuộc Hải Dương màu vàng, vàng nóng đem diệp trạch vờn quanh. Rất nhanh, một vệt kim quang rơi vào đến trong thân thể của hắn. Thứ 42 cái mục tử, kỹ năng cực hạn ngài đã rút chúng kim sắc truyền thuyết cấp mục tử, kỹ năng cực hạn. Kỹ năng cực hạn, đem tất cả kỹ năng tăng lên đến cùng tối cao một cái kỹ năng phẩm chất giống nhau trình độ. Diệp Trạch cười, muốn cái gì tới cái đó. Cái này còn cần do dự a. Cái kia nhất định phải là xì bọ sinh mệnh, số 0 a. Diệp Trạch đầu tiên là đem sách kỹ năng ném cho số 0, số 0 lúc này bậy vụt, bạch quang dung nhập vào số 0 trong thân thể. Số 0 người tại nguyên chỗ. Hai mắt bắt đầu hiện ra liên tiếp dòng số liệu kiểm tra đến cấp độ thần thoại kỹ năng, quang minh thủ tự. Kỹ năng phân tích bên trong, kỹ năng đang đọc, lĩnh ngộ hoàn tất. Theo dòng số liệu định chỉ, số 0 trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, mà cái này hiển nhiên vẫn chưa xong. Diệp Trạch trực tiếp đem mục từ kỹ năng cực hạn giao phó số 0, có quang minh thủ tự cái này cấp độ thần thoại kỹ năng, nương tựa theo mục từ trực tiếp đem số 0 thương thuật tăng lên tới cấp độ thần thoại. Ngoại trừ thương thuật bên ngoài, tất cả khoa học kỹ thuật hacker kỹ năng đều được đẩy đến cấp độ thần thoại. Số 0 khí thế trên người đột nhiên biến đổi, làm kỹ năng tiến vào cấp độ thần thoại về sau, Số không đối với Hỏa Tiêm Thương vận dụng có thể dùng Lỗ Hỏa thuần thanh để hình dung. Lấy trước mắt số không cường đại năng lực công kích tôi phát Hỏa Tiêm Thương, lại dùng Quang Minh thủ tự cưỡng ép đem người không chế lại, Diệp Trạch nguyện ý đem một bộ này tổ hợp quyền xưng là Tuyệt sát. Để cho người ta chăm sóc tốt bên này thông đạo, nếu là xảy ra vấn đề, đừng trách ta không khách khí. Diệp Trạch quay đầu nhìn về phía Hi Mặc nói, những người này thực lực vẫn phải có, nhưng tính tình không chừng, vẫn là phải thỉnh thoảng gõ một chút, nếu không bọn gia hỏa này không chừng liền náo rút làm ra chuyện gì. Hi Mặc nhìn thoáng qua Quang Minh thú cái kia khổng lồ thân thể, hiện tại bọn hắn rốt cục có thể tin tưởng Thiên Thần đã chết chuyện này. Cho dù là không chết, đối mặt Diệp Trạch sợ cũng sẽ chết thấu thấu. Bọn hắn nơi nào còn dám phản kháng? Một số người nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Trạch đem quang minh giới một phân thành hai có chỗ lời hoànận giận. nhưng bây giờ lại là tâm tư gì cũng không có, thậm chí còn may mắn gặp Diệp Trạch như thế một cái cáiủi, bọn hắn kiên định cho rằng về sau Diệp Trạch tất nhiên sẽ dẫn bọn hắn sáng tạo huy hoàng. Đi thôi." Diệp Trạch nhìn về phía trước thông đạo. Tiến vào ác ma giới cùng tiến vào thế giới khác cũng không có cái gì khác biệt, chỉ là cảm giác không khí bên người một cái, khi nhìn rõ sợ tình huống bên ngoài lúc đã đi tới ác ma giới. Ác ma giới bầu trời lờ mờ chấm thấp, cho người ta một loại mười phần cảm giác bị đèn nén, nơi xa càng là có mấy tòa núi lửa ở vào phun trào trạng thái, thậm chí có thể thấy rõ ràng dòng nham thạch trôi mà ra. Đây là ác ma giới a. Hoàn cảnh thật đúng là, để cho người ta không thoải mái. Hồ Ly nhất miệng có chút ghét bỏ nói. Simon lại là hí mắt, thần sắc rất là buông lỏng tự nhiên, hoàn nên đi vào ác ma giới. Quê hương của ta. Simon rất là hư phấn, nhớ ngày đó hắn rời đi thời điểm là ác ma chi tử không, dạ, nhưng này bất quá là một cái hư danh mà thôi, thậm chí càng lo lắng cho mình quá cường đại mà bị ác ma vương giết chết. Hiện tại liền không đồng dạng, thực lực của hắn phi tốc tăng lên, đây quả thực là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Thậm chí hắn có dự cảm, chỉ cần đi theo Diệp Trạch bên người, hắn nhất định có thể trưởng khống ác ma giới, liền như là hồ ly nắm trong tay sơn hải giới, vó ngựa nắm trong tay hỗn độn giới đồng dạng. Đó mới là theo đuổi của hắn. Ta biết nơi này là chỗ nào, chiến loạn bình nguyên, nơi này là bạo thép ác ma địa bàn. Simon mắt nhìn xung quanh hoàn cảnh, rất nhanh quay đầu nói với Diệp Trạch, chúng ta trực tiếp đi vương thành. Diệp Trạch không do dự ác ma giới rất lớn, mà muốn thông qua ác ma giới đến suy yếu ác ma vương lượng. Đơn giản nhất trực tiếp phương pháp chính là đi tìm vương thành. Lấy Ác Ma Vương làm việc thủ đoạn, nhưng phẩm là đồ tốt đều tập trung vào vương thành phụ cận, cứ như vậy đi vương thành phá hư tự nhiên tạo thành ảnh hưởng càng lớn. Hư không bên trong Ác Ma Vương đột nhiên đỉnh trệ thân hình, ai? Ai lớn gan như vậy cũng dám xâm nhập Ác Ma giới? Quả thực là đang tìm cái chết. Không đúng. Bọn giã hỏa này tại phá hư Ác Ma giới, đáng chết. Đáng chết ta. Ác Ma Vương đã thật lâu không có tức giận như vậy qua. Lần này trở về, sơn hải giới tất cả mọi người muốn chết. Nhân loại đều phải chết. Ác Ma Vương trừng mắt tinh hồng hai mắt giơ lên trong tay thất bảo linh lung thấp ngăn tại trước người, vết nước không gian lóe lên một cái rồi biến mất, ác ma vương thân hình lại lần nữa bị bức lui, nguyên bản tìm tới đường ra phi tốc biến hóa, nguyên bản cố gắng trong nháy mắt tan thành quả nước. Loại tình huống này tại hư không lưu vong bên trong là trạng thái bình thường. Đừng để ta bắt được người. Đáng thương đáng chúng. Ác ma vương hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm tính, lại lần nữa tìm kiếm thoát đi đường đi ác ma giới bên trong. Diệp Trạch nhìn trước mắt Lít Nha Lít tới ác có chút ngoài muốn, đây là bảo thép Đúng. Những thứ này bảo thép ma thực lực cũng không mạnh, bọn nam hiểu hơn rèn đúc. Đây cũng là bọn hắn thích sinh hoạt tại mảnh này núi lửa khu vực nguyên nhân, dù sao nơi này có thể cung cấp xung túc khoáng sản tại nguyên cùng rèn đúc cần nhiệt lượng. Simon bên cạnh hứng phó những thứ này, bảo thép hắc ma công kích vừa cho Diệp Trạch giải thích. Tốc chiến tốc thắng đi. Bọn dã hỏa này không đáng chúng ta lãng phí thời gian. Diệp Trạch lắc đầu. Nếu là dựa theo Simon loại này, nhìn thấy ác ma liền chiến đấu đến cùng trạng thái, sợ là đánh tới sang năm đều không đến gần được ác ma vương thành. Ác ma thế nhưng là còn có một cái cường đại đặc tính, đó chính là sinh sôi tốc độ. Simon nghe được Diệp Trạch bất mãn, lập tức chấn động hai cánh, ma diễm tụ tốc phía dưới đem bảo thép ác ma nhau nhau bước lui. Ác ma dưới người nghe, Tà Simon trở về. Simon mở ra cánh, nhấc phi trùng thiên, thanh âm hùng hồn tại ác ma giới truyền ra ra. Chương 191, Tam đại ác ma. Chương 191, Tam đại ác ma. Ác ma giới bầu trời cho người ta một loại rất mạnh cảm giác đè nén. Mà ác ma giới vương thành cũng giống như thế. Màu xám gạch đá tầng tầng xếp, cao vút trong mây, nhìn không thể phá vỡ, mà tại vương thành phía trên mũi nhọn vị trí là to lớn pho tượng. Mà cái kia pho tượng không phải người khác, chính là ác ma vương. Thật đúng là khí a. Diep Check cũng không thể không thừa nhận mình bị cảnh tượng trước mắt rung động đến. Ngoại trừ vương thành cái kia độc đáo đặc sắc kiến trúc bên ngoài, còn có số lượng kinh người đại quân ác ma trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tại vương thành phía trước có 3 tấm trông ngồi, trên đế ngồi 3 đầu ác ma thân hình cường tráng. Tại ác ma giới bên trong, cái này 3 tên là gần với Simon trà hắn, cũng chính là tên kia đại ác ma vương tồn tại. Nghĩ không ra những lao gia hỏa này tốc độ nhanh như vậy. Simon cười nhạo một tiếng, dừng bước. Bọn dã hỏa này nhìn rất mạnh a. Diep Chester lên cái cầm nói. Bên trái cái kia khô lâu là Khô lâu đại ma, sở thông. Khô lâu ác ma vương danh xưng giết không chết tổ tại, rất mạnh. Simon đối với cái này ngược lại là rất quen thuộc, trực tiếp cho Diệp Trạch giới thiệu những thứ này thân phận của ác ma. Ở giữa cái kia thân hình to con là dờn đại ác ma, lực lượng kinh người, am hiểu tiếng gầm công kích. Simon nói xong đem đầu nhìn về phía cuối cùng một đầu ác ma vương. Tên ác ma này vương cùng cái khác hai cái không giống, là một đầu ghé vào trên đỉnh núi to lớn ác ma long. Nguyên bản rộng lượng chỗ ngồi ở trước mặt hắn lại là ngay cả bàn chân đều không bỏ xuống được, hình thể cơ hồ là Simon gấp 3 còn nhiều hơn. Ác long vương, Potter. Cương đại mà ta ác tại. Simon thần sắc ngưng trọng nhìn xem Tam đại ác ma vương. Diệp Trạch cũng nhìn thấy Tam đại ác ma vương tư liệu khô lâu đại ác ma dịu sở thông, cấp 80. Giai Vân đại ác ma, cấp 84. Ác ma Long Vương họ tịnh, cấp 85. Ba đầu bát giai đại ác ma, ác ma giới thực lực đích thật là số một tồn tại. đại. Diệp Trạch cảm thấy một chút áp lực, nhưng cũng vẹn vẹn có chút áp lực thôi, dù sao những thứ này đại ác ma mặc dù là bát giai, nhưng không có thế giới chi lực gia trì, sức chiến đấu của bọn họ còn kém rất rất xa gấu trúc cùng Hồ Tiên. Số không chỉ tự thuộc tính mà nói, càng là gần như nghiền ép đồng dạng tồn tại. Simon, ngươi lại còn dám trở về?" Gion Đại Ác Ma chậm rãi đứng dậy, từ xa nhìn lại chỉ có thể cảm giác thân thể của hắn to mọng, hiện tại đứng lên, liền như là một tòa hành động ngọn núi nhỏ, cảm giác gấp mấy mươi phần. Khắc khà, Simon, điện hạ. Lần trước nhìn thấy ngươi thời điểm vẫn là cái tiện tay đều có thể ấn chết con kiến, không nghĩ tới thực lực ngươi tăng lên nhanh như vậy, chẳng lẽ là bởi vì cái này nhân loại a." Khâu Lâu Đại Ác Ma kia sở thông hai mắt buốc lên ngọn lửa màu tím, rõ ràng chỉ là một bộ bộ xương khô, nhưng lại có thể khiến người ta rõ ràng cảm giác được hắn cảm xúc biến hóa. Long Sĩ nhục huyết mạch Ác Ma Long Vương họ Tần đánh một cái mũi vàng, sau đó lung lay đầu của mình, người liền không nên tồn tại. Long tức không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Simon trước người. Simon lại là đã sớm chuẩn bị, một cái lắc mình lẽ tránh Ác Ma Long Vương họ Tần công kích. Ác Ma Vương thành chính là Ác Ma Vương coi trọng nhất địa phương, tại trong vương thành có được có thể điều khiển ác ma giới Ác Ma Vương trượng. Đó cũng là Ác Ma Vương thành tâm. Simon trốn tránh thời điểm phi tốc nói với Diệp Trạch. Diệp Trạch không chút do dự, vậy liền không cần nhiều lời. Gấu trúc, hồ ly cùng số không lập tức hướng về ba đầu bắt giai đại ác ma vọt tới. Ha, ha nhân loại, nơi này là ác ma giới. Không phải ngươi có thể dương ngoài địa phương." Khô lâu đại ác ma gư sợ thông há mồm cười lớn một tiếng, dơ tay lên trực tiếp cùng số không hòa tiêm thương đụng vào nhau. Giết bọn hắn. Giaoần đại ác ma lắc lư to mọng thân thể, vô giới thân chồm ngồi. Trên mặt đất đại quân ác ma chu lên đối Simon truy kích mà tới. Diệp Trạch không có bối rối chút nào. Con sóc phân thân, đối mặt cái này như là sóng biển đồng dạng ác ma xung kích, Diệp Trạch đồng dạng điều động chiến thuật biện người, đang triệu hoán sư trước mặt, số người của địch nhân từ trước đến nay không phải ưu thế. Simon trong lòng đã sớm kìm nén một cỗ tức giận. Hắn biết rõ cơ hội này với hắn mà nói trọng yếu bao nhiêu. Chết đi cho ta." Simon ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn long dục hướng về bên cạnh quét qua, trực tiếp đem không ít sông tới ác ma quest bay ra ngoài, cùng lúc đó Simon túi đầu một ngụm ma diễm thổ tức, vô số ác ma trong nháy mắt bị đốt cháy trong không. Chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn trạng thái, ma diệp chạch rất rõ ràng, chân chính ảnh hưởng chỉ là đại ác ma tắt chiến khu vực. Số không dẫn đầu lấy được chiến quả. Quang minh thủ tự khóa chặt mục tiêu. Hỏa tiêm thương bổ sung năng lượng hoàn tất. Mục tiêu nhược điểm phân tích. Khóa chặt bên trong. Khóa chặt. Số không trong mắt dòng số liệu phi tốc hiện lên. Mà Quang Minh thủ tự rơi vào cái sở toàn thân bên trên thời điểm, còn sinh ra hiệu quả ngoài ý muốn. Bạch quang trực tiếp xuất hiện tại dưới sở thông dưới chân, cùng lúc đó, dịu sở toàn thân bên trên bắt đầu toát ra màu đen sương ngủ. A, đáng chết. Quang Minh chi lực, ngươi tại sao có thể có Quang Minh chi lực? Dịu sở thông ngẩng đầu lên phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Tại bạch quang thiêu đốt dưới, dịu sở thông với động đều không thể di động, mà lại loại này thiêu đốt còn có lan tràn xu thế. Một lần nữa khóa chặt địch quân nhược điểm, đã khóa chặt. Số không lại lần nữa phân tích, sau đó hỏa tiêm thương đâm ra một thương ánh lưỡi chỉ một thoáng chiếu sáng giữa không trung hỏa tiêm thương trong nháy mắt đem Dị Sở Thông đầu lâu sui thủng. Dị Sở Thông trong mắt linh hồn chi hỏa càng là trực tiếp bị hỏa tiêm thương xoắn nát. Dị Sở Thông thân thể triệt để tán lạc xuống, hóa thành một chỗ linh kiện, nhưng này quang minh thủ tự bạch quang vẫn tại đối với hắn sinh ra tiêu đốt. Số Không bay đầu nhìn về phía Giai Vân. Giai Vân lúc này cũng vô cùng khó chịu. Hồ Tiên là cái thích trưng diện người, đối với xấu sự vật có cực mạnh chán ghét cảm giác. Quá xấu. Cách lao nương xa một chút, cho ta đồng đứng tại chỗ. Hồ Tiên cánh tay nhẹ nhàng rung động, Hàn Phong nổi lên một phía, trực tiếp đem dần vây ở tại chỗ. Zai ẩn cũng không lốc, dịu sợ thông thảm trạng thế nhưng là rõ mồn một trước mắt, hắn nào dám có bất kỳ do dự. Huyết nhục tế tử, mở cho ta. Zai ẩn giang hai cánh tay, cưỡng ép tránh thoát Hồ Tiên băng tuyết chi lực. Chỉ là hắn không để ý đến một điểm, Hồ Tiên vận dụng thế nhưng là thế giới chi lực, không phải dễ dàng như vậy tránh ra khỏi. Ngay tại dần tăng tốc hướng về Hồ Tiên sông tới thời điểm, Zai ẩn dưới chân bỗng nhiên mềm nhũn, mặt đất trong nháy mắt biến thành đầm lầy. Nguyên bản hình thể to lớn giởn trong nháy mắt liền lâm vào trong đó. Thật đúng là đầu góc kéo đâu. Hồ Tiên rũ cười một tiếng, Sau đó nhẹ nhàng phất tay đầm lầy trong nháy mắt ngưng tụ ra từng tầng từng tầng băng dương, trực tiếp đem giờn đồng cứng tại chỗ. Quen thuộc thủ pháp, nhưng hiệu quả lại hoàn toàn khác biệt. Mà số không quang minh thủ tự đã quét hết dề, trực tiếp rơi vào dần trên thân. Cùng dịu sờ thông, làm quang minh thủ tự khóa chặt dần thời điểm, giờn lập tức phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từng đoàn từng đoàn buồn nôn huyết nhục từ trên người hắn hướng ra phía ngoài phun ra ra. Những thứ này tản mát huyết bắt đầu phóng xuất ra màu đỏ sẫm khí thể, nhưng phàm là tiếp xúc đến những khí thể này, ma trong nháy mắt trở nên vô cùng nóng nảy. Phanh phanh phanh. Liên tiếp ma bắt đầu tự bảo Một màn này để hồ tiên đều không thể không cuống quýt tránh né. Ngược lại là số không đối mặt như thế công kích không quan tâm, dù sao hắn không có hồ tiên như vậy sạch sẽ, cho dù là lây dính những khí tức này cũng không có cái gì quan hệ. Hỏa tiêm thương run run, ngọn lửa phun ra ngoài, trực tiếp xuyên thủng dần thân thể, chương 192. Hợp thành. Thương không kẻ thống trị. Chương 192. Hoàn thành. Thương không kẻ thống trị. Đánh giết khô lâu đại ác ma gịu sợ thông, thu hoạch được kinh nghiệm 450 vạn 300. Đánh giết dần đại ma, thu hoạch được kinh nghiệm 450 vạn 300. Không hổ là bắt giặc. Diệp Trạch vừa mới thăng cấp thanh điểm kinh nghiệm trong nháy mắt liền tăng một đoạn. Mới còn vô cùng ngạo khí ác ma Long Vương Họ Tỷn đột nhiên phát ra rít lên một tiếng. "Ghen tởm nhân loại, ngươi cũng dám đổ sát đại ác ma, ngươi đây là một chết." Họ Tỷn chấn động hai cánh, trực tiếp đem gấu trúc lùi lui, mà ngựa ra sau ngẩng đầu lên trực tiếp hướng lên bầu trời phía trên kéo lên. Gấu trúc mặc dù có thể ngự không, nhưng cùng họ Tỷn so sánh vẫn là có nhất định thế yếu. Mà tại trong không chiến, một khi bị đối phương cầm tới không trung như thế, không thể nghi ngờ sẽ sa vào đến bị động bên trong. Gấu trúc trận địa sẵn sàng đón quân địch, số không cũng đang tìm kiếm mục tiêu. Trị tiếc Ác Ma Vương trên thành phương bao phủ mây Đen, căn bản liền không nhìn thấy bọn tỉnh hành tung. Simon cười ngượng ngùng một tiếng, lao ra hỏa này khẳng định là chạy. Chạy? Bắt giai đại ác ma chạy? Diệp chạy không khỏi trợn tròn trong mắt, một mặt không thể tin nhìn về phía Simon. Simon lại là 10 phần chắc chắn nói, "Phải, Ác Ma Long Vương thực lực rất mạnh, thậm chí ta hoài nghi hắn cùng Ác Ma Vương đều có lực đánh một trận, nhưng hắn rất sợ chết. Dụ sở thông cùng dần chết để hắn sợ, cho nên hắn chạy." Simon trong mắt lên một vòng vẻ khinh bị. Mới vỏ tiền thế nhưng là vô cùng khí, đối với người nào đều có một loại vô cùng khinh miệt thái độ. Nhưng bây giờ, hắn chạy. Diệp Trạch cũng không khỏi lắc đầu, "Hồ Ly, thanh tráng." "Được rồi, chủ nhân." Hồ Ly nghe được Diệp Trạch mệnh lệnh lúc này xuất thủ, pháp thuật tại đối phó Deye Ác Ma lúc hiệu quả vô cùng tương đại. Mặt đất bắt đầu trở nên sờ mềm, vô số ác ma giam ở trong đó. Ngay sau đó biển lửa đốt cháy, trực tiếp đã thông tiến về vương thành đại môn thông đạo. Không cần phải để ý đến cái khác các ma. Diệp Trạch rất rõ ràng hiện tại trọng yếu nhất chính là cái gì. Chỉ cần có thể cầm tới Simon nói ác ma vương trượng, cái toàn bộ ác ma giới đều sẽ bỏ vào trong túi. "Chủ nhân, vẫn là phải cẩn thận một chút." Trong vương thành còn có rất nhiều bát giai đại ác ma. Đây cũng là ác ma giới có thể tại vạn giới bên trong không chút kiêng kỵ nguyên nhân ở tại. Simon đưa ra cảnh cáo. Diệp Trạch nhẹ gật đầu. Không thể không nói, tình huống giới mắt hoàn toàn chính xác cần cẩn thận đối đãi, dù sao bọn hắn vị trí là cường đại ác ma giới khu vực trung tâm. Ác ma vương thành tường thành cao ngất liên đối lấy đại môn cũng vô cùng cao lớn. Lúc này vương thành đại môn đã hoàn toàn quan bế, nặng nghề đen nhánh đại môn xem xét liền trọng lượng mười phần. Trong vương thành trên tường thành đã đứng Nhân loại, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng ngươi nếu là còn dám làm loạn, ác ma sẽ đổ sát tất cả nhân loại." Đứng tại trên tường thành một đầu đại ác ma lạnh giọng nói. Diệp Trạch không để ý đến hắn, nói hình như không có hắn xuất thủ, những thứ này ác ma liền không giết nhân loại đồng dạng. Ác ma nhưng phàm là ở bên ngoài, gặp được chủng tộc gì đều sẽ tiến hành đổ sát, bọn hắn là một đám sùng bái lực lượng trí thượng tồn tại. Bây giờ nói những thứ này, quả thực buồn cười. A Nhi Thái đại nhân không cần lo lắng, Vương thành đại môn chính là ác ma huyền thiết giàn đúc mà thành. Chỉ cần chúng ta không mở ra, vậy liền không ai có thể từ vương thành cửa chính tiến vào. Nghe nói như thế, đại ác nhóm lộ ra hiểu ý tiêu dung. Chỉ là cường đại ác ma giới lại bị người ngăn cửa công kích, chỉ có thể co đầu rút cổ ở trên tường thành, ngẫm lại liền để bọn hắn có chút buồn bực, nguyên bản nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt thu liễm, thần sắc u ám nhìn về phía phía dưới Diệp Trạch. Diệp Trạch vỗ vỗ đại môn, hoàn toàn chính xác rất dày nặng, thứ này sợ là vừa mở một quan đều là một hạng trọng đại công trình. Bất quá nặng hơn nữa đại môn lại có thể thế nào? Gấu trúc, nhìn ngươi. Diệp Trạch quay đầu nhìn về phía Gấu trúc. Gấu trúc không có bất kỳ cái gì nói nhảm, giơ tay lên nhắm ngay vương thành cửa thành. Bèn, toàn bộ vương thành tựa hồ cũng lắc lư một cái. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Đây là cường đại cỡ nào lực lượng, chẳng lẽ lại bọn hắn thật phải dùng man lực đánh nát cửa thành. Ác ma bắt đầu kinh hô lên. Gấu trúc hít sâu một hơi, trực tiếp mở ra côn bằng quyết. Nương theo lấy thuộc tính gấp bội tăng lên, gấu trúc khí kình tập phát tấn kích, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại. Vương Thành nặng nghề đại môn lắc lư một chút, cuối cùng chống cự không nổi lực lượng xung kích, sau đó chậm rãi hướng về sau khuynh đảo. À, Không. Cháy mau. Đại môn muốn sụp. Trốn ở phía sau cửa ác muốn thoát đi, nhưng lít lít bọn hắn lui không thể lui, chỉ có thể một mặt tuyệt vọng nhìn xem nặng đại môn chậm xuống đem tất cả ác ma đều đập vào dưới cửa thành phương. Người anh. Trần Diên nổi lên bốn phía, Diệp Trạch trong nháy mắt nhận được liên tiếp đánh rất nhắc nhở liên đối lấy để kinh nghiệm của hắn phi tốc dâng lên. Không nói những cái khác, tại ác ma giới soát kinh nghiệm quả thực là lại cực kỳ đơn giản một chuyện. Nhân loại, Người đây là tại tham dò ác ma giới danh giới cuối cùng. Giết. Hôm nay qua đi, nhân loại diệt tộc. Đại ác ma mắt thấy cửa thành đều bị đẩy ngã, phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ, vô số bát giai đại ác ma lộ ra thân hình, đối Diệp Trạch triển khai công kích. Cường đại như thế năng lực công kích, đổi lại những người khác sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị chém giết. Những số không lại là du tộc cùng đại ác ma ở giữa, hỏa tiêm thương nhưng phẩm là lóe ra ánh lửa liền sẽ mang đi một tên bắt giai đại ác ma sinh mệnh. Hồ ly cũng là không thua bao nhiêu, tại như thế dày đặc ác ma trong đám thả phá hoa, thoải mái cảm giác độ trực tiếp kéo căng. Gấu trúc thì là giáng tại Diệp Trạch bên người, nhưng phẩm là có đại ác ma tới gần, đều sẽ bị hắn lấy lôi đình một kích đánh giết. Simon, trong vương thành vị trí ở đâu? Diệp Trạch quay đầu nhìn về phía Simon. Simon lúc này cũng giết rồi, những thứ này ác ma mặc dù là đồng loại của hắn, nhưng bây giờ những thứ này ác ma chỉ là địch nhân của hắn thậm chí so bình thường địch nhân càng làm cho hắn chán ghét. Hắn hận không thể đem trong vương thành tất cả ác ma đều giết sạch. Nghe được Diệp Trạch hỏi thăm, hắn rốt cục thanh tỉnh một chút, một mực đi lên phía trước. Simon hồi phục một câu, sau đó lại lần nữa triển khai công kích. Diệp Trạch vị trí hoàn cảnh cũng không an toàn, mặc dù hắn triệu hoán thú rất mạnh, nhưng trong này ác ma nhiều lắm. Vì thế Diệp Trạch thế nhưng là cho mình chụp vào một tầng thật dày hộ thuẫn. Bỏ ngựa tên sát thần này cũng rõ ràng Diệp Trạch tầm quan trọng, nó một mực tại chờ cơ chỉ là lợi dụng đúng cơ hội xuất thủ, nhất kích tất sát. Có chút lớn ác ma cứ như vậy chết không rõ ràng. Môi đi lên phía trước một bước, đều sẽ có vô số ác ma tử vong. Diệp Trạch trên thân bỗng nhiên chuyển qua một dòng nước ấm. Thăng cấp. Đinh. Ngài đẳng cấp tăng lên đến cấp 43. Vô hạn kim mục từ, ngài thu hoạch được một lần rút ra số lần. Như thế tình hình chiến đấu bên trong, Diệp Trạch không chút do dự, rút ra mục tử Kim quang quanh quần bên trong, Diệp Trạch trong tay nhiều một đầu kim sắc mục từ, ngài đã rút chúng kim sắc truyền thuyết cấp mục từ, phong bạo lánh chúa phong bạo lánh chúa, điều khiển nhân, thu hoạch được phong hệ Tại trong phong, không người có thể đánh bạn ngươi. Ngay sau đó quen thuộc thanh âm nhắc nhở vang lên đinh. Kiệm trách đến có thể từ gắt đầu. Vô bầu trời lôi đỉnh chúa tệ phong bạo lãnh chúa, có thể hợp thành. Hợp thành. Diệp Trạch Không chút do dự đã hợp thành kim sắc truyền tuyết thượng vị mục tử, thương khung kẻ thống trị. Chương 193. Thương khung thần quân. Quân trượng thủ hộ giả. Chương 193. Thương khung thần quân. Quân trượng thủ hộ giả. Đinh. Kiệm trách đến có thể từ gắt đầu. Diệp Trạch trên mặt lộ ra một vòng ý thương khung kẻ quân, có thể hợp thành. Hợp thành. Diệp dự đã hợp thành độ thoại tử, thương Thương không thần quân, Diệp Trạch trực tiếp đem mục từ giao phó Simon. Nguyên bản tại phấn chiến Simon đã vết thương trầm chất, nhưng theo mục từ giao phó thành công nhắc nhở chuyển đến, Simon đột nhiên hất lên cánh, Run rời đi. Simon nổi giận gầm lên một tiếng, thương thế trên ngực phi tốc khép lại, cùng lúc đó hắn mặt ngoài làn da bắt đầu trong ra. Nguyên bản vậy màu đen chuyển biến thành màu xanh, bởi vì ác ma tổng huyết mạch diễn cử, Simon nhìn nhiều hơn mấy phần âm trầm khí tức, nhưng bây giờ lần phiến thuế biến về sau, một cỗ vô hình bên trong uy áp lấy hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuyết tán ra tới. Màu xanh thân thể để Simon như nhặt được tân sinh. Cái này, cái này đột phá. Không có khả năng. Simon, hắn làm sao lại đi đến một bước này? Khí tức thật là mạnh. Mới còn tại đối Simon triển khai vây công ác ma theo bản năng lùi lại một bước. Diệp Trạch nhìn xem Simon thể hiện ra vương giả khí độ, khỏe miệng cũng không khỏi đến giơ lên một vòng đường cong. Dưới mắt ngoại trừ con sóc bên ngoài, cái khác triệu hoán thú đều đạt đến cấp độ thần thoại. Bất quá dựa theo trước mắt xu thế đến xem, con sóc tiến vào cấp độ thần thoại cũng bất quá là về thời gian sự tình mà thôi. Thần phục đi, lũ sâu kiến. Simon nổi giận gầm lên một tiếng, cánh đẩy, từng đạo màu xanh cương phong đối quân đoàn đánh tới. Phạm La bị cương phong đảo qua ác ma liền như là bị cối say thịt cho cắt chém đồng dạng, thi thể hướng về bốn phía tản mát. Chủ yếu nhất là Simon cương phong vô cùng tấn mãnh, cho dù là bắt giai đại ác ma bị công kích như thế cũng khó có thể trèo chống. Không được, mau lưu lại. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, Simon ánh mắt lóe lên một vòng hàn quang, tiếp tục đối ác ma tiến hành truy sát. Có Simon tại đại sát tứ phương, Diệp Trạch bên này tốc độ đi tới đột nhiên tăng lên. "Chủ nhân, đến." Hồ ly tiếng vui mừng vang lên. Diệp Trạch ngẩng đầu nhìn lại. Vương thành cung điện, gần ngay trước mắt. Xông. Diệp Trạch không chút do dự gấu chúc một ngựa đi đầu, đối với đánh tới công kích không quan tâm, một trưởng vỗ tại vương thành cung điện đại môn phía trên đại môn trong nháy mắt tứ tán phân liệt, giơ lên một mảnh cho bụi. Cùng bên ngoài ác ma khắp nơi trên đất tình huống khác biệt, vương thành cung điện nội bộ lại là vô cùng quản cung bé. Đi. Diệp Trạch trực tiếp cùng con sóc phân thân đổi vị trí, mang theo triệu hoán thú xông vào đến vương thành cung điện nội bộ. Bọn dã hỏa này vậy mà không có truy vào đến. Diệp Trạch khẽ cho mày, quay đầu nhìn ra phía ngoài ác ma. Vương thành cung điện là ma vương chiếm, không có mệnh lệnh của hắn, cho dù là ta cũng không thể tiến vào. Không nghĩ tới cứ như vậy ngược lại là hóa giải áp lực của chúng ta." Simon vừa cười vừa nói. Diệp Trạch lại cảm thấy sự tình không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Dưới mắt Ác Ma Vương cũng không tại Ác Ma giới bên trong dựa theo Simon thuyết pháp, điều khiển toàn bộ Ác Ma thế giới hạch tâm lực lượng Ác Ma Vương trượng ngay tại Vương Thành cung điện nội bộ. Vật trọng yếu như vậy sẽ không có lực phản kháng chút nào xuất hiện tại trước mặt bọn hắn a." Diệp Trạch biểu thị hoài nghi. Vương Thành cung điện rất là rộng rãi to lớn, ngẩng đầu, cái thứ cao cao lều đỉnh vô hạn kéo dỗi Vương Thành cung điện không gian, cũng làm cho người có một loại bị đè nén nhỏ bé cảm giác. Đó chính là Ác Ma Vương Trượng. Simon ánh mắt tham lam nhìn về phía trong cung điện ở giữa trô đứng sừng sững một cây quyền trượng màu vàng óng. Diệp Trạch trực tiếp phát động thấy rõ chi nhan Ác Ma Vương Trượng, đặc thu vật phẩm, thông qua Ác Ma Vương Trượng có thể hấp thu ác ma thế giới chi lực. Ai nắm trong tay Ác Ma Vương Trượng liền nắm trong tay ác ma giới. Bất quá ngoại trừ Ác Ma Vương Trượng bên ngoài, Diệp Trạch còn dò xét ra một cái rất có ý tứ tin tức đốc nhĩ hàn, cấp 90. chủng tộc: Ác Ma. Thuộc tính: Lực lượng 4100, thể chất 3900, nhanh nhẹn 3800, tinh thần 3400 đặc tính: Huyết chiến. Kỹ năng: Không sợ, ác ma chi chào, ác ma đẩm lấy. Cửu giai cường giả, đây quả thực là tồn tại trong truyền thuyết. Diệp Trạch cũng không nghĩ tới ở chỗ này gặp được kiểu giai cường giả, trách không được phía ngoài ác ma căn bản không dám vào nhập. Cũng chết không được ác ma vương căn bản liền không lo lắng ác ma vương trượng để ở chỗ này sẽ bị người đánh cắp. Có một tên cửu dai cường giả trấn thủ, cho dù là tới gần sợ đều sẽ bị miểu sát. Nhân loại, ta ngâm lại bao lâu chưa từng nhìn thấy loài người. Thanh em dàn mua vang lên, Đốc Nghị chậm rãi từ trong bóng tối đi tới, một mặt vẻ suy tư. Ai? Thời gian quá lâu, đã quên đi thời gian cụ thể. Không nghĩ tới vậy mà lại có to gan nhân loại lại tới đây. Đốc Nhĩ Hàn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trạch ánh mắt sắc bén, phảng phất có thể xuyên thủng lòng người. Diệp Trạch nhíu mày, Cựu Giai cường giả thực lực có chút vượt qua dự liệu của hắn bên ngoài, nhưng việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Gấu trúc, cẩn thận chút. Diệp Trạch quyết định tiên hạ thủ vi cường. Gấu trúc trực tiếp phát động Võ Thần Tướng mà lại đối mặt Cựu Giai cường giả, Gấu trúc không có chút nào bạo lực, trực tiếp đem Võ Thần Tướng phát huy đến gần như cực hạn tình trạng. Gấu trúc sau lưng hư ảnh trở nên càng phát ra thực, loại kia đặc biệt hoang cổ khí tức để Độc Nghị lông mày động. A Ngĩ không ra ngươi lại còn có thực lực như thế. Thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn a." Độc Nghị Hàn hơi xúc động, một cái lắc mình liền đi tới gấu trúc trước người võ thân lĩnh vực. Một màn quỷ dị xuất hiện, ngay tại võ thần lĩnh vực đem Độc Nghị Hàn bao trùm lại thời điểm, Độc Nghị Hàn trên thân lại là sáng lên một vòng màu xám ánh sáng sáng. Lĩnh vực của ngươi đối ta vô hiệu." Độc Nghị Hàn khẽ cười một tiếng, giơ tay lên đối gấu trúc liền trụ qua đi, bằng sơn kích. Gấu trúc thân thể đột nhiên chấn động. Song Phương giao thủ nhìn như bình thản, nhưng gấu trúc sau lưng hư ảnh rất rõ ràng mở đi rất nhiều. Nhưng ngay tại Độc Nghị Hàn chuẩn bị tiếp tục mở rộng ưu thế thời điểm, Hỏa tiêm thương từ phía sau lưng của hắn đột nhiên thoát ra, bước bách hắn không thể không quay người tránh né. Hồ tiên cũng không cam chịu yếu thế, cánh tay phi tốc vung lên, từng đạo linh khi đối đốc nghi hàn nhỏ tới. Simon cũng dự định đi lên hỗ trợ, Diệp Trạch cũng là để cho ở hắn. "Simon, người đi bên ngoài thống trị ác ma, chỉ có dạng này mới có thể mở rộng ưu thế." Diệp Trạch quay đầu nói. Simon không chút do dự, quay người hướng về vương thành cung điện bên ngoài chạy tới. "Nếu là không có cấp độ thần thoại mục từ gia trì, Simon đừng nói thống trị phía ngoài ma, có thể tại ác ma trong tay kiên trì nổi đều là một phi thường khó khăn sự tình." Bắt giai đại ác ma cùng vô số ác ma quân đoàn vây công cũng không phải chuyện đùa. Cho dù là Diệp Trạch có phục sinh bản sự, Simon cũng không đạt được yêu cầu này. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Xông ra Vương thành cung điện, nên đón hắn là một đợt đã sớm chuẩn bị xong công kích. Simon lại là không tránh không né mặc cho những công kích này rơi vào trên thân thể của mình, nương theo lấy trên thân thể thanh quang lấp lánh, nguyên bản rơi vào trên người hắn công kích trong nháy mắt bị đẩy lùi ra ngoài. Run rời đi. Simon trực tiếp mở ra bạo lực thống trị đối với những cái kia thực lực tương đối yếu ớt ác mà nói. Cảm nhận được Simon khí tức liền bắt đầu thân thể run rẩy, vô tâm ham chiến, vô số ác ma bắt đầu quỳ gối trên mặt đất, nằm rạp thân thể, lấy đó thần phục. Nhưng một chút thực lực rất mạnh bắt giai đại ác ma lại là cưỡng ép phản kháng, đối diện với mấy cái này ra hỏa, Simon ánh mắt lóe lên một vòng hàn mang. Giết, Chương 194. Ác ma vương quyền trượng ẩn tàng năng lực. Chương 194. Ác ma vương quyền trượng ẩn tàng năng lực. Hợp thành thương khung thần quân về sau, Simon thống trị năng lực cũng nhận được tăng lên cực lớn, điểm thuộc tính phi dâng lên phía dưới, những cái kia còn tại cường ngạnh cự bắt giai đại ác cũng không tiếp tục là đối thủ của hắn. Một móng vuốt bẻ vụn một đầu bắt gai đại ác ma đầu, Simon vũ cánh, lơ lửng ở giữa không trung, long trảo bên trên nắm lấy chính là đã chết đi bắt gai đại ác ma. Một màn này rất có lực trung kích, lại thêm bạo lực thống trị mục từ ảnh hưởng. Những nguyên bản đó còn tại phản kháng bắt gai đại ác ma bắt đầu tập thể phản chiến. Thoải mái. Simon cười lớn một tiếng, bất quá hắn cũng không có quên chức trách của mình. Muốn cầm xuống ác ma giới, chiến trường chân chính là tại vương thành cung điện nội bộ. Simon hất lên thân thể, bắt gia đại ác ma thi thể trực tiếp đập vào một bên trên thành, mà hắn thì hóa thành một đạo thanh quang, giết vào vương thành trong cung điện. Lúc này Vương Thành trong cung điện chiến đấu đã tới gần tại gây cấn trạng thái. Thuộc tính nhảy lên tới 4000 điểm trở lên, Độc Nghị Hàn đã phát sinh biến hóa về chất. Cho dù là không có ác ma giới thế giới chi lực tăng thêm, hắn vẫn như cũ có thể nương tựa theo tự mình siêu cường thuộc tính đến chống cự thế giới chi lực mang đến ảnh hưởng. Không thể không nói, các ngươi để cho ta cảm thấy kinh ngạc, lại có thể đem ta bức bách đến tình cảnh như thế. Đốc Nhĩ Hàn vẻ mặt thành thật nhìn xem gấu trúc các loại triệu hoang thú. Muốn nói khó dây dưa nhất chính là gấu trúc, nhưng phẩm là xuất thủ chính mình cũng sẽ bị chấn động đến cánh tay run lên. Thật vừa đúng lúc chính là, Độc Nghị Hàn vốn là lực lượng công kích cường giả, Tại cứng đối cứng phực diện, cho dù là có thuộc tính miễn ép hữu thế, gấu trúc vẫn như cũ có thể đứng vững hắn phần lớn công kích Đốc nhĩ hàn một trận chiến này rất phiền muộn. Nhất là đằng sau còn có một góc độ xảo trá số không, không ngừng đánh lén, hơi không cẩn thận, bị đâm trúng một thương, vậy tuyệt đối phải bỏ ra khó có thể chịu đựng lại rồi. Chính vì vậy, độc nhĩ hàn quyết định không còn chơi tiếp tục. Áp ma đầm đầy. Độc nhĩ hàn gầm nhẹ một tiếng, vương thành trong cung điện lập tức tràn ngập ra một cỗ mùi Đinh, kiểm tra đến suy yếu, độc tố, khô héo các loại độc phải chăng tình hóa. Diệp Trạch chỉ là hút vào một ngụm, lập tức cảm giác thân thể vô cùng suy yếu. Dù sao hắn mới cấp 43, đối mặt như thế công kích, một khi bị lan đến gần, đối với hắn sẽ có cực sâu ảnh hưởng. Tinh hóa. Diệp Trạch không chút do dự, Ngọc Tịnh Bình bên trong nguyên lực giá trị phi tốc hạ xuống Đốc nhĩ Hàn hiển nhiên cũng không nghĩ tới tự mình đặt ý một kích vậy mà không có cho những thứ này triệu hoàn thú tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Không đúng, các người làm sao lại không lọt vào mắt ta ác ma đồng loại? Đốc Nhĩ Hàn kinh hô một tiếng. Mà lúc này từ bên ngoài hùng hùng hổ hổ sông tới Simon không nói lời gì đối với hắn triển khai công kích, Độc Nhĩ Hàn là cự giã cường giả không giả. Nhưng hắn đối mặt nhiều như vậy cấp độ thần thoại triệu hoàn thu công kích, đồng dạng cũng là lực có chưa đến. Đáng chết. Độc Nghị Hàn sắc mặt đỏ lên. Một mực nắm nuốt quang minh thủ tự số 00 chút do dự, trực tiếp xuất thủ. Quang minh thủ tự màu ngà sữa vòng sáng xuất hiện ở Độc Nghị Hàn dưới chân. Không sợ. Độc Nghị Hàn gầm nhẹ một tiếng, quen thuộc ánh sáng xám lại lần nữa đem hắn bao trùm, liền như là hắn lúc trước dùng ánh sáng xám ngăn cách rơi mất gấu trúc võ thần lĩnh vực. Có thể quang minh thủ tự không giống. Không sợ hoàn toàn chính xác suy yếu quang minh thủ tự kỹ năng hiệu quả, nhưng suy yếu chính là quang minh thủ tự quang minh chi lực đối ác ma tổ thường. Ngược lại là cưỡng ép khống chế không cách nào tránh thoát độc Nghi Hàn sắc mặt đại biến, đàng chết. Số không trong tay Hỏa Tiêm Thương bộc phát ra cường đại ánh lửa, Hỏa Tiêm Thương bổ sung năng lượng. Cấp độ thần thoại thương pháp ra chỉ dưới, Hỏa Tiêm Thương phía trước ngọn lửa nhấp nháy, Diệp Trạch cung cấp tốc đem nguyên lực đầu nhập trong đó. Mặc dù nói nguyên lực vô cùng trân quý, tại không có tà ma chiến đấu tình huống phía dưới đơn thuần tiêu hao sẽ đối với hắn chịu ảnh hưởng, nhưng tình huống dưới mắt không phải do điểm do dự. Hỏa Tiêm Thương bổ sung năng lượng hoàn tất, phát ra nóng bỏng lửa, đối độc Hàn bám vào mà đi. lại là tận dụng mọi thứ, tại Hỏa Tiêm Thương công kích đến trước đó, trực tiếp cho Độc Nghị Hàn trên thân bao trùm lên một tầng băng giáp. Nhìn như băng giáp có thể bảo hộ ở Độc Nghị Hàn, kỳ thực lại là tầng cường hóa tiêm thương năng lực phá hoại. Trong nháy mắt nhận cực băng cực hỏa công kích, chỉ nói loại này nhiệt độ bên trên tương phản đều sẽ để Độc Nghị Hàn bản thân bị trọng thương. Gấu trúc côn bằng quyết đồng dạng làm lệnh hoàn tất, tại Simon phát động công kích thời điểm, triệu hoán thú hiệp động tác chiến cũng trong nháy mắt an bài thành thành sở sở, rõ ràng. Tay gấu rơi vào Độc Nghị Hàn trên thân. Nhưng càng nguy hiểm hơn vẫn là bỏ ngựa công kích. Từ khi tiến vào vương thành phụ Cận, ngựa đều tại rất tốt che giấu mình, cũng không có bạo lộ ra. Lần này, bọ ngựa xuất thủ dao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Dị vãng phẩm là bọ ngựa xuất thủ, trên cơ bản chính là tuyệt sát của diện, nhưng dưới mắt lại là xuất hiện biến cố. Đều cốt ngày cho ta. Huyết chiến, mở. Đốc Nhĩ Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, từng đạo huyết sắc khí tức từ trong thân thể của hắn tràn lan ra, nguyên bản khí tức vẻ bại hắn trong nháy mắt trở nên tinh thần sáng láng. Diệp Trạch thấy cảnh này không khỏi nhíu mày. Kiểu dai không hổ là kiểu dai. thật đúng là kháng đánh a. Trạch đều không thể không cảm khái một câu, có thể tại nhiều như vậy cấp độ thần thoại triệu hoán thú vây công phía dưới còn có thể tiếp tục sống. Độc Hàn xem như cái thứ nhất, Độc Nhĩ Hàn xung quanh huyết khí bắt đầu bạo liệt, từng đạo xung kích đem gấu trúc các loại triệu hoán thú bức lui, Độc Nhĩ Hàn không chút do dự, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo huyết quang hướng về Vương Thành cung điện chỗ sâu chạy trốn. Tất cả mọi người duy trì cực cao cảnh giác, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Độc Nhĩ Hàn vậy mà chạy. Vẫn là như thế không chút do dự xoay người liền chạy. Được rồi, vẫn là trưởng Không Ác Ma Vương Trượng quan trọng. Diệp Trạch khoát tay áo, không tiếp tục để ý đào tàu Độc Nhĩ Hàn, mà là đi lên trước chuẩn bị nắm chặt vương trưởng. Còn không đợi hắn tới gần, vương dẫn đầu phát ra quang, đồng thời rung động giữ rọi vương trưởng phát động đặc thủ cơ chế làm ác ma vương quyền trượng tao ngộ uy hiếp lúc, tự động triệu hoán đương đại ác ma vương thủ hộ. Nhìn thấy cái này nhắc nhở, Diệp Trạch không khỏi trợn tròn trong mắt ác ma vương trượng lại còn có loại tác dụng này. Nguyên bản còn muốn lấy thừa dịp ác ma vương không còn chủ động xuất kích, suy yếu ác ma thế giới thế giới chi lực, biến tướng làm hao mòn ác ma vương thực lực. Không có nghĩ rằng dưới mắt lại là xuất hiện cục diện như vậy. Bất quá Diệp Trạch cũng chưa từng có tại buổi rối, nên tới kiểu gì cũng sẽ đến. Đa ác ma vương trở về, Diệp Trạch cũng có lòng tin đem hắn không lưu bên trong vương còn tại tìm được ra, nhưng theo một trận đặc thù ba động truyền đến. Hắn không khỏi giang hai tay ngửa đầu cười ha hả. Ha. ha ha ha. Ai, ai giúp giúp ta trở về. Ác ma vương cười ha hả, ngay sau đó thân hình bị một đạo quang mang bao khởi ác ma vương không chút do dự, ánh mắt bên trong mang theo vẻ hưng phấn. Hắn muốn trở về. Lần này trở về, hắn muốn làm chuyện thứ nhất chính là muốn diệt đi nhân loại. Sau đó chính là sơn hải giới những cái kia yếu đuối sâu kiến, cũng dám đem tự mình trục xuất, đây là tại muốn chết. Mang theo hận ý, ác ma vương thân ảnh biến mất tại không gian loạn lưu bên trong. Cảnh sắc nhất truyện, ác vương xuất hiện ở vương thành trong cung điện. Ha, ha, ha. Quả nhiên là ngươi. Diệp Trạch, ta còn thực sự là phải cảm ơn người a." Ác Ma Vương nhìn xem Diệp Trạch cao giọng cười to, ánh mắt bên trong càng lả lỏa ra tàn nhẫn khát máu quằn mang, đã là đem Diệp Trạch xem như món ăn trong mầm, có thể để hắn tùy ý lấy dụng. Chương 195, Kịch chiến Ác Ma Vương. Chương 195, Kịch chiến Ác Ma Vương. Ác Ma Vương một mặt trêu tức nhìn xem Diệp Trạch. Nguyên bản hắn còn lang thang ở trong hư không, tìm không thấy trở về con đường, không nghĩ tới sự tình đảo ngược, trực tiếp để hắn trở về Ác Ma Vương thành bên trong. Tiếp xuống chúng ta liền muốn hảo hảo chơi đùa. Ác Ma Vương trên mặt hiện lên một vòng vẻ trêu tức, giơ tay lên nhắm ngay gấu trúc. Gấu trúc thi triển ra võ thần tướng, nương theo lấy sau lưng bóng đen nổi lên, Ác Ma Vương lại là như mày. Có chút ý tứ, Ác Ma Vương thân thể như là huyễn ảnh đồng dạng xuất hiện ở gấu trúc trước người, dơ tay lên nhắm ngay gấu trúc. anh. khí kình tứ tán ra, gấu trúc bị bức lui, làn da cũng xuất hiện tổn thương. Diệp Trạch không chút do dự, trực tiếp vận dụng Tam Lộ để gấu trúc tứ chi phi tốc khép lại Ác Ma Vương như mày, không nghĩ tới gấu trúc vậy mà như thế tùy tiện chống được công kích của mình, chủ yếu nhất là Diệp Trạch vậy mà thể tùy thời tùy chỗ phục triệu hoán thú thương thế. Điểm này không thể nghi ngờ có chút vượt qua dự liệu của hắn bên ngoài. Còn không đợi hắn tiếp tục tiến công, một đạo cương phong đối với hắn đánh tới. "A, ta thân ái nhi tử, nghĩ không ra ngươi vậy mà đã trưởng thành đến tình trạng này. Ngươi so ngươi những huynh đệ kia mạnh hơn rất nhiều." Ác Ma Vương trên mặt cười nhạo, trực tiếp đem Simon kích phát ra tới cương phong bệ vụt. Simon hai mắt tinh hồng, cho dù là đã tăng lên tới cấp độ thần thoại, nhưng khi hắn tiếp xúc đến Ác Ma Vương ánh mắt lúc, thân thể vẫn là sau đó ý thức run rẩy. "Ta muốn chiến thắng ngươi." Simon nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó đột nhiên phun ra một ngụm cương phong, lại lần nữa đem Ma Vương bà "Chiến thắng ta? Vậy ngươi còn kém xa lắm." Bất quá của ngươi phát triển thật đúng là khiến ta rất ngạc nhân a." Ác Ma Vương tại Cương Phong bên trong đi bộ nhàn nhã, hoàn toàn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì đối mặt như thế tình huống, Simon ánh mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ không cam lòng. Hồ Tiên lại là vẫy vẫy tay, mặt nước trực tiếp bẩy ra tại Simon dưới chân. Nguyên Bản còn không cách nào đối Ác Ma Vương tạo thành ảnh hưởng Cương Phong trong nháy mắt trở nên bắt đầu cơn bão. Sống dưới nước gió, mà lại tại như thế công kích phía dưới, Hồ Tiên còn đem thế giới chi lực tạm thời kèm theo tại Simon trong công kích Ác Ma Vương nhíu mày, xuất ra thất bạo linh lung tháp. Nguyên Bản để thân thể của hắn lắc lư Cương trong nháy mắt liền giảm bất rất nhiều. Ha ha, không gì hơn cái này." Ác Ma Vương cười lạnh một tiếng. Vừa dứt lời, một đạo hỏa quang thẳng đến hắn bên trái mà tới, Ác Ma Vương cau mày, quay thân dùng Thất Bảo Linh Lung Tháp chặn đành tới ánh lửa. Diệp Trạch nhìn xem hỗn chiến bên trong song vương, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Không thể không nói, Ác Ma Vương thật là quá cường đại, vậy mà tại đối mặt bốn tên cấp độ thần thoại triệu hoán thú lúc công kích không rơi vào thế hạ phong. Ngược lại là có chút đồ vật. "Nhưng muốn giết ta, các ngươi còn không có tư cách này." Khẽ quát một tiếng, Ác cánh tay lên, Thất Bảo Linh Lung mát ra màu, mang lấp lánh chỗ trực tiếp đem tất cả triệu hoàn thu công kích cho cách trở xuống tới. Ta đến, gấu trúc khé quát một tiếng, trên thân hiện ra một tầng hoàng kim giáp. Chỉ bất quá cái này hoàng kim giáp là lợi dụng khí kình ngưng tụ mà thành, bắt trước cũng là hắn luốt vào khóa tử hoàng kim giáp đỉnh lấy khóa tử hoàng kim giáp, gấu trúc bước một bước về phía trước, trực tiếp chặn ác ma vương hào quang bảy màu. Quang minh thủ tự, số không không chút do dự, một đạo vầng sáng màu trắng loản từ ác ma vương dưới chân lan chẳng ra, trực tiếp bao phủ lại ác ma vương thân thể, ác ma vương khé quát một tiếng, thân thể đột nhiên nhoáng một cái, nhưng cưỡng ép chế để hắn không cách nào tránh thoát. Thừa cơ hội này, Số không hỏa tiêm thương trực tiếp tiêu hao đại lượng nguyên lực, sau lưng đồng dạng hiện ra một cái bóng mở. Hư ảnh mặc dù nhìn chính là một cái bóng, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được có từng đoàn từng đoàn hỏa diễm bay trùng quanh tại hư ảnh bên người. Nhất là khi nhìn đến thất bảo linh lung tháp thời điểm, bóng đen nổi giận, thương đến. Số không phúc linh tâm trí, không hiểu khẽ quát một tiếng. Bóng đen trong tay lập tức triệu một thanh trường thương, trường thương ngọn lửa nhấp nháy, đã là tụ lực đã lâu. Rít. Số không hét lớn một tiếng. Hắn lúc này bộc phát ra một cỗ hung khí tức, giống như muốn ma vương triệt để chôn ma vương hừ một tiếng. Trong tay thất bảo lưu ly li thập nguyên, muốn ngăn trở một thương này công kích. Haha, ha, ngươi cũng có hôm nay. Simon hét lớn một tiếng, thân thể tụ lực, chậm rãi lôi ra một đạo màu xanh lưới đao, nằm ngang ở trước ngực của mình. Rít. Phong nhận lôi cuốn lấy hồ tiên thế giới chí lực, đối ác ma vương tập kích mà đi. Đều cốt ngày cho ta. Ác ma vương khẽ quát một tiếng, khí tức cường đại từ trên người hắn bộ phát ra, thậm chí toàn bộ ác ma giới cũng bắt đầu rung động kịch liệt, ác ma vương cảm nhận được nguy cơ. Rất tốt, ngươi thật đúng là để cho ta cảm thấy ngoài ý vương lạnh lùng nhìn về phía Diệp Trạch. Diệp Trạch nhíu mày ác ma vương quá cường đại. Dưới mắt gấu trúc các loại triệu hoán thú đã vận dụng cường đại nhất thủ đoạn đến ngăn chặn Ác Ma Vương công kích, nhưng hiệu quả lại cũng không lý tưởng. Thậm chí Ác Ma Vương thay đổi cục diện, hơi không cẩn thận, diệp chạch ngược lại là sẽ sa vào đến trong nguy hiểm. Tại Ác Ma rồi có thể đem ta bước đến mức độ này, các ngươi đã đầy đủ kiêu ngạo. Ác Ma Vương sau lưng cánh đột nhiên mở ra, ác ma khí tức ngưng như sương khói, trực tiếp đem hắn thân hình che kín ác ma vương biến mất. Diệp chạch híp cảnh giác nhìn xung quanh tình đối mặt như vậy tồn tại bất kỳ cái gì là sơ suất đều là chí mạng tính. Ngươi cho rằng thủ đoạn của ngươi có thể mê hoặc ta à. Ác Ma Vương cười nhạo một tiếng. Ngay sau đó bùm một tiếng chuyển đến. Con sóc phân thân chết. Cũng nhiều thua thiệt là con sóc tốc độ phản ứng tương đối nhanh, lúc này mới trốn qua một kiếp, thân ảnh lấp loé ở giữa về tới Diệp Trạch bên người, ánh mắt bên trong mang theo rõ ràng e ngại thần sắc. Diệp Trạch khẽ thở dài một cái, Ác Ma Vương mặc dù được triệu hắn trở về, nhưng Ác Ma Vương trưởng vẫn tại tại chỗ. Nếu là có thể cầm tới Ác Ma Vương trượng, để Simon hấp thu ác ma giới thế giới chí lực này lên kia xuống, sẽ cực kỳ giảm xuống ác ma vương thực lực đáng tiếc cho dù là nhất không dễ dàng bị cảm giác được con sóc cũng không thể đạt tới hiệu quả như thế. Muốn Ác Ma Vương trưởng Vậy ngươi cũng phải có bản sự này mới được." Ác Ma Vương mang trên mặt vẻ trêu tức nhìn về phía Diệp Trạch. "Tiếp xuống coi như đến ta, Ác Ma Vương lắc lư trong tay thất bảo linh lung tháp, ngươi sẽ không còn có cơ hội." Thoại âm rơi xuống, màn ánh sáng bảy màu trực tiếp đem toàn bộ vương thành cung điện bao phủ lại, Ác Ma Vương khẽ miệng lộ ra một vòng ý cười, hoang nhiên đi vào ác ma chi vực. Lan lộn ác ma khí tức trực tiếp đem trọn phiến không gian lấp đầy. Diệp Trạch cũng không chút do dự, trực tiếp đem tất triệu, triệu đến bên mình, phòng ngừa Vương đột kiểm chắc đến ác ma chi vực đột tiến vào khu vực bên trong tất cả thuộc tính cắt giảm 60% tốc độ di chuyển hạ xuống 60% tốc độ công kích giảm xuống 60%. Diệp Trạch rõ ràng cảm giác được thân thể của mình trở nên vô cùng chậm chạm, vô luận là hồ ly vẫn là gấu trúc đều là như thế. Duy chỉ có dễ chịu một điểm là Simon, dù sao hắn có được ác ma hệ thống, mặc dù xa vào đến ác ma chi vực, nhưng còn có thể sống động tự nhiên. Tiếp xúc. Diệp Trạch không chút do dự, vận dụng Ngọc Tịnh Bình Cam Lộ. Trước mắt xem ra, chỉ có gửi hy vọng ở bọn ngựa. Diệp Trạch nhìn thoáng qua kinh nghiệm của mình đầu, nếu là có thể đem cựu giai thủ hộ giả đánh giết, chỉ cần thăng cấp, hết thệ tự nhiên là dễ nói, chương 196. Thần tài, tăng lớn lượng thuốc. Chương 196. Thần tài, tăng lớn lượng thuốc. Vương Thành cung điện chỗ sâu Đốc Nhĩ Hàn quanh chân ngồi tại một chỗ trong không gian. Nghĩ không ra nhân loại lại còn có như thế cường giả. Những thứ này triệu hoán thú vậy mà mạnh như vậy. Khu khu. Đốc Nhĩ Hàn vì đào thoát cũng là hao phí không ít tài nguyên. Dưới mắt đã là trạng thái trọng thương. Hắn biết rõ, nếu là mình lại không rời đi, hắn sẽ chết. Ta đã cảm nhận được các ma vương khí tức. Ha, ha này nhân loại thật đúng là a. Độc Nghị Hàn trên mặt không khỏi hiện lên một tia đắc ý khi sắc ác ma vương nếu là trở về, này nhân loại tất nhiên chạy không được. Trong lòng hắn, không có ác ma vương không cách nào chiến thắng cường giả, sở dĩ sẽ có như thế ấn tượng, nhờ vào ác ma vương lâu dài tàn bạo thống trị, xem ra phải nghĩ biện pháp mau chóng tăng lên. Đốc Nghị Hàn khẽ thở dài một cái, sau đó lấy ra một viên hạt trâu màu đỏ ngòm. Khi nhìn đến hạt trâu thời điểm, Độc Nhĩ Hàn ánh mắt lóe lên một vòng vẻ hứng phấn, nhưng nghĩ đến hạt châu này giá trị, trên mặt của hắn không khỏi hiện lên một vòng vẻ nhức Cho dù là cựu giai cường giả, tại cái này ác ma giới cũng không phải muốn dùng cái gì liền có thể dùng đến cái gì. Kích sâu một hơi, Độc Nhĩ Hàn nắm nốt hạt trâu màu đỏ ngòm ném vào trong miệng. Đồng bột khí huyết bắt đầu ở bên trong thân thể của hắn lưu chuyển, nhưng cũng liền tại huyết khí đem hắn vẩn quanh thời điểm, thân thể của hắn triệt để cứng đờ. Ông ai? Đáng chết. Độc Nhĩ Hàn đột nhiên mở mắt, trong mắt mang theo vẻ khó tin nhìn về phía trước bạo ngựa. Là ngươi? Độc Nhĩ Hàn thần sắc trở nên hoảng sợ. Mới chính là cái này ra hỏa tại lúc gần đi cho hắn một kích, suýt nữa đem hắn đánh chết. Nhưng hắn không nghĩ tới đối phương lại có thể truy tung đến nơi đây. Đây chính là hắn cố ý mở không gian, ngoại nhân căn bản liền vào không được. Cho dù là ác ma vương đều không được ngươi là hư không sinh vật." Độc Nhĩ Hàn rốt cục nghĩ đến một loại nào đó khả năng, thanh âm bên trong bồi rối khó mà che giấu. Ngưng huyết châu hiệu quả tốt thật là tốt, nhưng cũng có cực lớn cái điểm. Một khi sử dụng, thân thể sẽ bị giam cầm ở tại chỗ. Thằng đến ngưng huyết châu bên trong năng lượng triệt để bị tiêu hao mới có thể giải trừ trạng thái. Cứ như vậy, Độc Nhĩ Hàn đã trở thành một cái sẽ không động điểm đắm. Bỏ ngựa rất rõ ràng phía ngoài tình hình chiến đấu, đã hiện thân, vậy liền không có gì đáng nói. Ba, ba, ba. Liên tiếp ba đao, đao qua Độc Nhĩ Hàn thân thể, mỗi một lần công kích đều sẽ mang ra nhất đại cô hồng sắc khí tức, lập tức bị bọ ngựa thu. Mà Độc Nhĩ Hàn thì phát ra tiếng gào thét. Bọ ngựa công kích không chỉ có riêng là cắt chém nhục thể, càng là sẽ cắt đứt thần hồn. Dưới mắt Đốc Nhĩ Hàn đối ngưng huyết trâu năng lượng không có hấp thu nhiều ít không nói, tại bọ ngựa công kích đến, thần hồn như là gặp cực hình. Loại này thể nghiệm hắn nhưng là chưa bao giờ có. Không. Đốc Nhĩ Hàn phẫn nộ phát ra một tiếng gào thét, nhưng cái này tiếng gào thét đã không cách nào quyết định bất cứ chuyện gì. Rang rắc một tiếng vỡ vang lên chuyển đến, bọ ngựa trong mắt lên một vòng sáng khoái ý đánh giết kiểu ác ma thủ hộ giả Đốc Hàn, thu hoạch được kinh nghiệm 1200 vạn 300. Diệp Trạch còn tại cảnh giác tại Ác Ma Vương động tác. Đột nhiên cảm giác thể nội chuyển qua một dòng nước ấm, ngay sau đó liền thấy đánh giết độc nhĩ hàn nhắc nhở. Bỏ ngựa thành công, Diệp Trạch khẽ miệng không khỏi lộ ra một vòng ý cười đinh. Ngai đẳng cấp tăng lên đến cấp 44. Vô hạn kim mục tử, ngài thu hoạch được một lần rút ra số lần. Liệp sắt giả, hư không sắt thần đánh giết tường định, bốn cái thân thể bộ vị đồng thời thu hoạch được một lần tiến hóa. Ngay tại thăng cấp thanh âm nhắc nhở vang lên thời điểm, Diệp Trạch không chút do dự, trực tiếp mở ra từ rút ra. Cùng lúc đó, vị ác ma khí bao phủ vương xuất thủ thần lĩnh bản quyết Gấu trúc tại phát hiện Ác Ma Vương trước tiên trực tiếp xuất thủ, ngăn kháng Ác Ma Vương một cái này. Hồ Tiên cũng không chút do dự, nguyên tố công kích trực tiếp rơi vào Ác Ma Vương trên thân. Ngươi cho rằng các người liền có thể chống đỡ được a? Ác Ma Vương khẽ quát một tiếng, trong tay công kích hung hăng đập vào gấu trúc trên thân thể. Bắn ra tới khí kình đánh vào diệp chạch trên thân, đã vọt trần một tầng thật dày hộ thuẫn diệp chạch lập tức cảm giác thân thể tê dần. Thật mạnh. Đây bất quá là công kích dư ba mà thôi. Diệp chạch cũng coi là đối Ma Vương năng lực công kích có hiểu biết, trong lòng không khỏi không cảm một câu, Vương quá mạnh. Ngài đã chúng kim sắc thuyết cấp mục tử, bảo Mật bảo, chủ động lựa chọn nào đó một mục tiêu cái nào đó bảo vật, sát suất trực tiếp đem nó ngượn đến trong tay mình. Rất rõ ràng, cái này mục từ thích hợp con xóp đinh. Kiểm chắc đến có thể từ kết đầu. Tâm bảo đoạt bảo mật bảo, có thể hoàn thành. Hợp thành. Diệp Trạch không chút do dự đã hợp thành kim sát truyền thuyết thượng vị mục tử, Vạn bảo. Thợ săn, sưu tập thiên hạ bảo vật, không sợ bảo vật hình thái, vị trí vị trí. Vạn bảo quý nhất. Rất rõ ràng, cái này vẫn chưa xong đinh. Kiểm chắc đến có thể từ kết đậu. Diệp Trạch trên mặt lộ ra một vòng ý cười thiên mệnh bảo duyên và bảo, có thể hoàn thành. Hoàn thành. Diệp Trạch lại lần nữa nói đã hợp thành cấp độ thần thoại mục tử, thần tài. Thần tài, phúc khí lâm môn, vạn bảo trở về. Không hề nghi ngờ, cùng những thứ này tìm kiếm bảo vật mục tử so sánh, Diệp Trạch càng coi trọng mượn bảo cái từ này đầu. Bởi vì nhận thần tài mục tử ảnh hưởng, nguyên bản mượn bảo cũng có chỗ tiến hóa thần tài mượn bảo, có thể trăm phần trăm lựa chọn nào đó dạng bảo vật, cầm tới trong tay mình, dù cho có chủ, bị trưởng khống bảo vật cũng có thể. Diệp Trạch cười. Ai nói phụ trợ không cường lực? Cái này thần tài mượn bảo đơn giản người tiên. Dưới mắt Diệp Trạch đáng người bị nút rất lớn trình độ là bởi vì Ác Ma Vương trong tay đồng dạng có thần thoại cấp vũ khí. Đã có thể mượn bảo, cái kia còn có cái gì tốt do dự. Ác Ma Vương đỉnh lấy trên đầu tản ra thất thải quang mang thất bảo linh lung tháp, hồ tiện công kích căn bản lần cận không được hắn thân. Ngẩng đầu, Diệp Trạch đã gần trong gang tấc. Có thể để Ác Ma Vương không có nghi tới là Diệp Trạch lúc này cũng ngẩng đầu, một mặt ý cười nhìn xem hắn. "Tiểu tử, nhớ kỹ ngươi bây giờ tiêu dung, một hồi ngươi liền không cười được." Ác Ma Vương rất là khó chịu nhẹ một tiếng. Không thể không thừa nhận, Diệp Trạch mang theo hắn triệu hoán thú rất khó đối phó. Nếu không Ác Ma Vương cũng sẽ không vận dụng thần thoại trang bị đến cưỡng ép công kích. Diệp Trạch mỉm cười, "Thật sao? Vậy ta còn thật rất mong đợi." Thần Tài mượn bảo, con sóc đối Ác Ma Vương vây vây tay Ác Ma Vương theo bản năng cảm giác được sự tình có chút không đúng, nhưng còn không đợi hắn kịp phản ứng, liền thấy con sóc trên tay nhiều hơn một tòa mini bán Thất Bảo Linh Lung Tháp. "Ừm, đây là ý gì?" Ác Ma Vương cũng không có ý thức được bao phủ tại thân thể của hắn xung quanh hào quang bảy màu đã biến mất, ngược lại là có chút cảnh giác nhìn xem con sóc. Dù sao có được qua Thất Bảo Linh Lung Tháp, hắn có thể quá rõ ràng cái này bảo tháp năng lực. Chẳng lẽ lại cái này, bảo thác bị Diệp Trạch triệu hoán thú cho phục chế đi qua. Thật đúng là tà môn. Bất quá rất nhanh thân thể chuyển đến kịch liệt đau nhức phá vỡ hào tưởng của hắn. Đáng chết. Ác ma vương kịp phản ứng, lúc này đã hoàn toàn bị Hồ Tiên nguyên tố vây quanh. Tà thiếu chết ngươi. Đốt đốt đốt. Hồ Tiên cũng là nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, mới Ác ma vương đỉnh lấy cái con rùa vào bọc, công kích của nàng không có hiệu quả chút nào, hiện tại nàng ngược lại muốn xem xem Ác ma vương làm sao phỏng. Tam muội chân hỏa, tăng lớn lực thuốc. Hồ Tiên hô to một tiếng, tam muội chân hỏa đột nhiên một phát, chẹt để đem ma vương thân ảnh che kín. Chương 197 Ác ma vương quân trượng. Chương 197, Ác ma vương quân trượng. Ác ma vương trung quy là ác ma vương, cho dù là đối mặt như thế công kích, vẫn như cũng lợi dụng tự thân yêu thế cưỡng ép kháng trụ. Đáng chết. Đáng chết ta. Ác ma vương phát ra gầm thét, hai mắt cơ hổ phun ra lửa. Hắn còn chưa hề bị làm nhục như vậy qua, mà lại là tại ác ma giới bên trong, đây quả thực vượt quá tưởng tượng của hắn bên ngoài. Hồ tiên thấy tốt thì lấy, tam muội chân hỏa đột nhiên tăng vọt, mà nàng thì thừa cơ đi tới Diệp Trạch bên người. Con sóc Diệp Trạch quay đầu nhìn về phía con sói con sóc móng đuốt nhẹ nhàng rung lên, thất bảo linh lung tháp lại về tới ác ma vương hướng trên đỉnh đầu ác ma vương không khỏi sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới con sóc vậy mà lại đem thất bảo linh lung tháp cho hắn trả lại. Cái này khiến trong mắt của hắn hiện lên một vòng vẻ mờ mịt. Diệp Trạch cũng là bất đắc dĩ, con sóc năng lực trung quy là mượn bảo, chỉ có thể để ác ma vương không cách nào sử dụng mà thôi. Một cái thất bảo linh lung tháp không cách nào cải biến toàn bộ chiến cuộc. Chân chính có thể cải biến chiến cuộc chính là ác ma vương trợ. Lùi. Diệp Trạch quát một tiếng, mang người phi tốc hướng về sau rút lui, đi thất bảo linh lung tháp ảnh hưởng phạm vi. Vây phần con sóc bàn tay nhẹ nhàng rung lên, đã đem Ác Ma Vương Trượng nắm ở trong tay. Simon, Diệp Trạch lúc này đem Ác Ma Vương Trượng giao cho Simon. Simon nắm lấy Ác Ma Vương Trượng, ánh mắt lóe lên một vòng vẻ hưng phấn, đây chính là hắn di vãng chưa hề cảm tưởng sự tình. Có Ác Ma Vương Trượng gia trì, hắn có thể rõ ràng cảm giác được một cố cường đại ác ma giới thế giới chi lực hướng về thân thể của mình tràn vào. Ác Ma Vương vẫn nộ gào thét một tiếng, "Hôn trưởng, ngươi cũng dám liên hợp ngoại nhân đến đánh cấp ác ma giới?" Nói đến Simon dưới mắt thao tác thật là tại đánh ma giới thế giới chi lực, dù sao Simon bản thân liền là ác vương chi tử. Ác Ma Vương trưởng đối với hắn lực đẩy có thể nói là cơ hồ không có, chỉ là Ác Ma Vương thực lực càng hùng hậu hơn một chút, cho dù là nắm lấy Ác Ma Vương trưởng, cũng nhiều lắm thì cùng Ác Ma Vương cùng hưởng thế giới chi lực mà thôi. Nhưng đôi này Ác Ma Vương tới nói đã đầy đủ trí mạng. Ác Ma giới thế giới chi lực mới là gốc rễ của hắn ở tại, hiện tại thế giới chi lực đều bị Simon cướp đi một bộ phận, đối với Ác Ma Vương tới nói đó chính là cực lớn tiêu hao. Cho ta trả lại. Ác Ma Vương vẫn nộ hét lớn một tiếng, đối Simon liền vọt tới Ác Ma Vương toàn lực xung kích, thân thể bốn phía vờn quanh Ác Ma chi lực vô cùng nặng nề, không chút nào để ý tới Hồ Tiên Nguyên tập kích quấy rối. Quang Minh thủ tử, số không trường thương trong tay lắc một cái, hỏa tiêm thương lại lần nữa buộc phát ác ma vương sắc mặt đột biến. Dưới mắt không có ác ma giới thế giới chi lực hoàn toàn chệch trống, hắn thuộc tính cũng giảm xuống 20% khoảng chừng, mà lại thủ đoạn công kích uy lực cũng trên phạm vi lớn hạ xuống. Người muốn chết. Ác ma vương dơ tay lên bên trong thất bảo linh lung thắp trực tiếp ngăn tại trước người. Đinh. Thần thoại trang bị va chạm bởi vì lực lượng khổng lồ dẫn phát liên tiếp gợn sóng ác ma vương lại là không lo được mở rộng chiến quả đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là đem ác vương trưởng trở lại. Không phải do hắn có bất kỳ lần là sơ suất. Nghĩ đến cái này, Ác Ma Vương thân thể bỗng nhiên ra tốc. "Dừng lại cho ta." Gấu Trúc khẽ quát một tiếng, thân thể đột nhiên chấn động, cổ phát kim loại sáng bóng đem hắn bao trùm. Gấu Trúc rất rõ ràng hiện tại trọng yếu nhất chính là hạn chế lại Ác Ma Vương, dạng này mới có thể tạo thành Ác Ma Vương thực lực trên phạm vi lớn suy giảm. Ác Ma Vương lòng nóng như lửa đốt, làm sao có thời giờ cùng Gấu Trúc ở chỗ này lãng phí. "Cút ngay cho ta." Ác Ma Vương cùng Gấu Trúc chính diện cứng đối cứng quyết đấu. Gấu Trúc thân thể đột nhiên lắc lư một chút. Liên thân sau cái kia ngưng thực bóng người đều đi theo đường đường, không có cách, Gấu Trúc hiện tại cùng Ác Ma Vương ở giữa thực lực vẫn có lệch. Muốn nói tiếp cận nhất, chỉ có một cái, đó chính là bỏ ngựa. Hư không sinh vật, đáng chết. Tại sao lại ở chỗ này có hư không sinh vật? Ác ma vương vẫn nộ gào thét một tiếng, tựa trưng cho hắn lực lượng ác ma hai cánh lại bị chặn đứt một cái. Huyết dịch bay múa bên trong, bỏ ngựa thân ảnh liền như là lạng yên không tiếng động tự thần hiện hiện ra ác ma vương rất rõ ràng tự mình gặp phải tình cảnh, nếu là tiếp tục như vậy, hắn sẽ chỉ bị một chút xíu tiêu hao sạch sẽ, cuối cùng thậm chí sẽ bị đối phương đánh giết. Hỗ trợ. Các ngươi những thứ này hỗ Ác ma vương tay lên, trực tiếp đem chém xuống ác ma cánh nắm trong tay. Nó lựa màu đen trực tiếp đem ác ma cánh bao trùm. Nguy rồi. Hắn tại luyện hóa ác ma cánh. Simon ngẩng đầu nhìn đến ác ma vương động tác không khỏi kinh hô một tiếng. Luyện hóa ác ma cánh. Diệp Trạch hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía ác ma vương. Lúc này cái kia to lớn ác ma cánh tại ngọn lửa màu đen tiêu đốt hạ phi tốc thu nhỏ ác ma vương nguyên bản còn vô cùng phấn nộ, nhưng theo cánh không ngừng thu nhỏ, sắc mặt của hắn cũng biến thành có chút nốc trợn. Sao? Chuyện gì xảy ra? Bọ ngựa vung cánh tay một cái, ma hậu thân ảnh chậm rãi dung nhập vào hư không bên trong đây là bọ ngựa đáng sợ nhất một điểm chỉ cần công kích của hắn có hiệu quả liền sẽ mang đi đối phương một bộ phận linh hồn chi lực. Trong chiến đấu kịch liệt, mức tiêu hao này cũng không thu hút. Nhưng dưới mắt Ác Ma Vương luyện hóa Ác Ma cánh, không thể nghi ngờ đem loại tình huống này cụ hiện ra. Ác Ma cánh vốn là một cái trọng yếu vũ khí, mặc dù Ác Ma cánh bị chậm đứt, nhưng chỉ cần bị luyện hóa, Ác Ma Vương thực lực không những sẽ không bị suy yếu, ngược lại là được tăng cường, về sau cũng có đón về cơ hội, nhưng Simon nói một nửa liền nói không nội nữa. Cái này Ác Ma cánh cũng quá nhỏ đi. Chẳng lẽ lại Ác Ma Vương đã sớm là ngân dạng đầu đường, trông thì ngon mà không dùng được rồi bất quá vừa nghĩ tới Ác Ma Vương mới bày ra thực lực, Si lắc lắc đầu. Diệp Trạch khỏe miệng lại là lộ ra một vòng ý cười, "Ác Ma Vương, người cái này bỏ túi đồ chơi cũng không cần lấy ra đi." Ác Ma Vương sắc mặt âm trầm phản phất có thể chảy ra nước, "Bỏ túi đồ chơi?" Cái này Ác Ma cánh rất rõ ràng bị hút đi lực lượng, cũng đại biểu cho thực lực của hắn đồng dạng bị suy yếu, thậm chí ngay cả về sau cũng không có cách nào tu bổ. "Tốt, rất tốt. Các ngươi đã thành công chọc giận ta." Ác Ma Vương nắm chặt nắm đấm, trong mắt ra hàn mang nhìn về phía Diệp Trạch một người. Diệp Trạch đương nhiên cũng minh bạch đánh chó mù đường đạo lý. Sự tình phát triển đến một bước này, vốn là ngươi chết ta vong cục diện, còn có cái gì tốt do dự. Lên. Diệp Trạch ra lệnh một tiếng, tất cả triệu hoán thú bắt đầu đối ác ma vương triển khai công kích. Simon nắm lấy ác ma vương trưởng, cứ như vậy mặc dù sẽ hạn chế công kích của hắn năng lực, nhưng muốn nói đúng ác ma vương uy hiếp lớn nhất, vừa vặn chính là hắn. Số Không cùng Hồ Tiên cũng bắt đầu bên trên cường độ. Số Không trong mắt Tin Tức Lưu liền không có từng đứt đoạn, một mực tại phân tích ác ma vương trên người nhược điểm. Hồ Tiên thì là không cần tiền đồng dạng, đem pháp thuật đối ác ma vương đồ hấp xuống ném đi qua. Loại tình huống này, gấu trúc hiện nhiên sẽ bị ngộ thương đến Bất quá cái này cũng không có quan hệ, đối với gấu trúc tới nói, bản thân nguyên tố kháng tính liền đầy đủ cao, loại này bắn tung tóe ra nguyên tố xung kích, với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì, Ác Ma Vương liền thẳng rồi. Lúc đầu bị đoạt đi thế giới chi lực, thực lực liền có chỗ suy yếu, hiện tại lại bị Hồ Tiên không cần tiền đồng dạng sử dụng pháp thuật quấy rối, buồn bực trong lòng đã đạt đến gần như bộc phát hoàn cảnh. Hôm nay các ngươi một cái đều trốn không thoát. Trốn không thoát. Ác Ma Vương hai tay đột nhiên hướng tiền đẩy, lực lượng cường đại trong nháy mắt phát. Nhưng ngay tại hắn phát thời điểm, Ác Ma Vương sau lưng hiện lên một vòng đạo quang. Chương 198. Ác Ma Giới Biến Thiên. Chương 198, Ác Ma Giới, Biến Thiên. Ác Ma Vương ánh mắt lóe lên một vòng vẻ hung ác, ngươi cho rằng ta không có để phòng người A. Cơ hội dùng không thể nào góc độ thay đổi thân thể, Ác Ma Vương chính diện ứng đối bọn ngựa. Bọn ngựa lại là hờ hợt ở giữa một cái không gian xuyên toa. Còn không đợi Ác Ma Vương phản kích, số không quang minh thủ tự trực tiếp rơi vào Ác Ma Vương trên thân thể. Người tên đáng chết này, Ác Ma Vương gọi là một cái phiền muộn. Cái này quang minh thủ tự đối với hắn tổn thương trên cơ bản là không, nhưng không chịu nổi buồn nôn a. Sự thật chứng minh, chiến đấu bên trong gặp được không chế kỹ năng nhiều tuyển thủ, thật rất buồn nôn. Số Không không chỉ có riêng là khống chế đơn giản như vậy. Bọ ngựa dao tinh chuẩn đem một cái khác gác ma cánh chém xuống tới, khóa chặt nhược điểm bên trong, khóa chặt. Ngay tại ác ma cánh rơi xuống thời điểm, số Không hỏa tiêm thương theo sát mà tới. Lần này thế nhưng là hoàn toàn thể hỏa tiêm thương, mới ngưng tụ tại số Không thân thể hậu vương hư ảnh hiện nhiên bị thất bảo linh lung tháp cho hoàn toàn ngăn chặn lại. Cái này khiến hư ảnh rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Hỏa tiêm thương hấp thu xung tốc lực, mang theo phẫn nộ vào ác ma vương cánh gốc dễ vị trí. Một thương xuyên thủng. Nơi xa nhìn thấy ác ma vương bị thương nặng si môn trong nháy mắt trợn mắt. Hắn mặc dù luôn miệng nói muốn giết ác ma vương, thay thế ác ma vương vị trí, nhưng hắn làm ác ma vương chi tử tự nhiên rõ ràng ác ma vương thực lực cường đại cỡ nào. Hắn biết Diệp Trạch rất mạnh, nhưng hắn không nghĩ tới Diệp Trạch vậy mà mạnh đến tình cảnh như thế. Đây chính là thống trị ác ma giới vô cực tuyết nguyện, tùy ý lấy tính mạng người ta ác ma vương a. Dưới mắt ác ma vương lại bị bị thương nặng. Ác ma vương tử quang minh thủ tự mạnh không bên trong tránh ra, hung tợn quay đầu lại nhìn về phía số 0. Số 0 sắc mặt lạnh nhạt, không có bởi vì ác ma vương cái ánh mắt hung tợn có cái gì thần sắc biến hóa. Ngươi đi chết đi. Ác vương giơ tay lên nhắm ngay số 0 nhưng còn không đợi Hàn Phát Huy, gấu trúc lôi cuốn lấy côn bằng quyết cường thế tăng phúc, một quyền đập vào hỏa tiêm thương bên trên. Chú ý, lúc này hỏa tiêm thương thế nhưng là đem ác ma vương toàn bộ xuyên thũng. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem hỏa tiêm thương lệch vòng, cỗ lực lượng này mang tới sẽ rách lực có thể nghĩ ác ma vương phát ra thống khổ tiếng gào thét, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía gấu trúc, đau đớn kịch liệt để thân thể của hắn nhịn không được run rẩy. Không muốn cho hắn cơ hội. Ngay tại lúc này, Siphon hưng la lên một tiếng, sau đó trực tiếp điều vương lượng, ra một to lớn phong nhận. Phong nhận. vô cùng thâm thúy, giống như thực chất Cơ hồ đang thúc dục phát ra tới trong nháy mắt liền đi tới Ác Ma Vương Chu cổ Ác Ma Vương dờ tay lên, trực tiếp bắt lấy Phong Nhận. Nhưng đây chính là kèm theo ác ma giới thế giới chi lực Phong Nhận, như thế nào dễ dàng như vậy ứng đối. Phong Nhận vỗ vụ, Ác Ma Vương trên mặt lập tức lưu lại lít nha lít nhít vết thương. Kết thúc, Diệp Trạch nhìn về phía Ác Ma Vương, trong lòng có chút thốn thức ác Ma Vương có thể nói là hắn gặp phải mạnh nhất đối thủ, ngoại trừ Tà Ma bên ngoài, tựa hồ cũng không có người nào khác có thể so với được Gác Ma Vương. Chỉ nói Ma xâm lấn chuyện này, thế giới khác đại bộ phận đều bị Tà Ma ăn mòn hút hoàn chủng. Mà ác ma giới vẫn còn có thời gian rỗi đối ngoại chinh chiến, cướp đoạt tài nguyên, ở trong đó chưa chắc không có ác ma vương công lao. Bất quá Diệp Trạch cũng vẹn vẹn có chút tổn thức mà thôi. Hồ Tiên hai ngón khép lại, đầu ngón tay từng đạo lôi điện bắt đầu ấp ủ, tiên đạo, lôi pháp. Giết. Hồ Tiên sau lưng cái đuôi phiêu động, cái đuôi bên trên lực lượng hướng ra phía ngoài khuếch tán, cuối cùng hội tụ đến đầu ngón tay của nàng. Lôi pháp vốn là hết thệ tà ác sát tinh, rơi vào ác ma vương trên người thời điểm, lập tức bay ra từng đoàn từng đoàn mù màu đen, để ác ma vương thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Bỏ ngựa lại lần ra tay, một đao chém vào ác ma vương trên lưng. Cứ như vậy, lôi pháp tạo thành phá hư tiếp tục gia tăng. Bốn vị cấp độ thần thoại Triệu Hoán Thú lấy ra tự mình thủ đoạn cuối cùng đối ác ma vương tiến hành vây công, nếu là mới như vậy có thể tùy ý điều động ác ma vương trượng bên trong thế giới trí lực, ác ma vương có lẽ còn có lật bàn hy vọng. Nhưng bây giờ Simon kiểm chế lại ác ma vương trượng thế giới trí lực, triệt để đoạn tuyệt ác ma vương hy vọng. Không. Tại sao có thể như vậy? Ác ma vương ngẩn đầu lên, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Nhưng ngay sau đó lực lượng khủng lồ bộc phát, Triệu Hoán Thú công kích trực tiếp giao hội cùng một chỗ, cùng ác ma vương cuối cùng bộc phát ra công hỗn hợp, tạo thành một mảnh bạo tạc. Tuy Hoàng Vương thành cung điện trong nháy mắt đổ sụt, trở thành một vùng phế tích đánh giết ác ma vương, thu hoạch được kinh nghiệm 1500 vạn 300. Nhìn xem hệ thống nhắc nhở, Diệp Trạch không khỏi thở dài một hơi. Con tốt, ác ma vương trung kỳ là chết. Diệp Trạch nhìn về phía trước phế tích, bị thương nhỏ nhất đương nhiên là bạo ngựa, tại phát rắc được ác ma vương không cam lòng phản kích thời điểm, nó trực tiếp ẩn vào hư không bên trong, mặc dù bởi vì lực lượng khổng lồ dẫn đến hư không hỗn loạn, nhưng đối với hắn lại là không có cái gì tính thực ảnh hưởng. Số không thuộc về tương đối thảm loại hình khoảng cách gần bị lực lượng xung kích, cánh tay đều bị tạc đứt mất, nhưng cũng may nó có rất mạnh bản thân chữa trị năng lực, vấn đề không lớn. Hồ Tiên rất thông minh, trực tiếp nút ở kiểu vĩ về sau, đem tự mình bao quạ như là cái tằm. Muốn nói xui xẻo nhất đương nhiên là gấu trúc. Bất quá gấu trúc ra dày thịt béo, cũng không thể coi là nhận lấy trọng thương. Ác ma vương cứ thế mà chết đi a. Simon có chút đỡ đẫn nị nó nói. Diệp Trạch nhìn hắn một cái, đối với Simon có như thế ý nghĩ ngược lại là có thể lý giải đã từng ác ma vương liền như là trong lòng hắn ngậm ngọc, không giờ khắc nào không tại đối với hắn tạo thành tinh thần áp bách, nhưng bây giờ ác vương chết rồi liền vạng vất một mực che mắt vải bị lấy ra. Tại lấy ra trong nháy mắt không phải cảm khái thế giới rộng lớn đến mức nào, mà là có chút mê mang. Diệp Trạch cố ý kiểm tra một hồi trang bị dương, bên trong xác thực nhiều một chút ác ma vương chuyên trúc trang bị, nhưng nhất làm cho Diệp Trạch để ý là Thất Bảo Linh Lung Tháp. "Holy, đây là ngươi." Diệp Trạch trực tiếp đem Thất Bảo Linh Lung Tháp giao cho Hồ Tiên. Thất Bảo Linh Lung Tháp nếu là có nguyên tố gia trì, đối với Hồ Tiên tới nói không thể nghi ngờ là tốt nhất pháp khí trang bị, mà Hồ Tiên vốn là còn thiếu khuyết một cái thần thoại trang bị giữ thể diện. Có cái này Thất Bảo Linh Lung Tháp, Hồ Tiên cũng coi là đúng nghĩa sơn hải giới thế giới chi chủ. Simon, trưởng không ác ma rời đi. Diệp Trạch khẽ nhả một hơi, nhìn hắn tại bình thường chiến đấu bên trong đều đang đánh xì dầu, nhưng mà thực tế từ khi tiến vào ác ma giới về sau, Diệp Trạch tiếp nhận áp lực có thể một mực không thể so với những thứ này Triệu Hoàn Thu thấp. Hậu cần công tác cũng không phải dễ làm như vậy. Hiện tại hắn càng nghĩ kỹ hơn tốt nghỉ ngơi một chút. Chủ nhân, như ngài mong muốn. Simon kịp phản ứng, bắt lấy ác ma vương trượng. Mặt đất bắt đầu nhẹ nhàng đung đưa. Simon thân thể xung quanh luồng khí xoáy càng lúc càng lớn, không ngừng đem người hướng ra phía ngoài đẩy. Cũng may cái vòng xoáy này cũng không có mở rộng quá lớn đưa theo lấy một đạo quang mang lấp loé, Simon thân thể bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nguyên bản Simon liền có được ác ma vương huyết mạch, hơn nữa còn có long tộc huyết mạch, nhưng ở kế thừa ác ma giới một khắc này bắt đầu, trong cơ thể hắn huyết mạch bắt đầu không ngừng hướng về ác ma vương huyết mạch chuyển biến. Ngay tiếp theo long tộc huyết mạch cũng bắt đầu chết xuất, từ giờ khắc này bắt đầu, ta là ác ma vương, là ác ma giới chủ nhân. Kẻ làm trái, giết. Simon thanh âm nương tựa theo ác ma vương trượng tại toàn bộ ác ma giới khuyết ra ác giới, biến thiên, 199. Cầu kiến man thần. Chương 199, cầu kiến man thần. Ác Ma Vương không hổ là Ác Ma Vương, cho dù là Diệp Trạch dẫn đầu nhiều như vậy, cấp độ thần thoại triệu hoán thú cũng là hao phí rất lớn khí lực mới đem chém giết. Diệp Trạch nhìn thoáng qua Simon, tiếp xuống chính là người đến thống trị ác ma giới. Đà tại chủ nhân. Simon gục đầu xuống biểu thị thần phục ác ma vương chết rồi, ác ma vương trưởng bên trong thế giới chi lực toàn bộ từ hắn kế thừa, vừa mới bước vào cấp độ thần thoại Simon thực lực phi tốc tiêu thăng. Vậy kế tiếp, tự nhiên là xem xét thu hoạch thời điểm. Tại Simon dẫn đầu dưới, Diệ Trạch đi tới ác vương trong bảo khố. Cái này Diệp Trạch không phải không gặp qua đồ tốt người, nhưng khi hắn nhìn thấy trong bạo khố rực rỡ muôn màu bảo bối lúc cũng không khỏi có chút trợn tròn mắt. Nơi này chỉ là Ác Ma Vương thu thập một bộ phận bảo vật, sau đó ta sẽ cho người đem mặt khác địa phương bảo vật chuyển tới, còn có chính là Ác Ma Long tộc, bọn hắn một mực nắm giữ lấy không ít đồ tốt. Simon một mặt lấy lòng nhìn xem Diệp Trạch nói. Diệp Trạch tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Những vật này mặc dù rất tốt, nhưng mà thực tế có thể sử dụng cũng không nhiều. Có chút là đã hủy diệt đi thế giới còn sót lại bảo vật, có là ác ma mới có thể sử dụng hạn định vật phẩm. Nhưng cũng may Diệp Trạch có ngọc tĩnh bình. Hào thu đều cho ta hấp thu. Diệp Trạch tận hết sức lực, trực tiếp đem tất cả bảo vật đều hóa thành nguyên lực. Lam tinh thế nhưng là vẫn luôn thừa nhận tà ma xâm lấn ảnh hưởng, cùng nó đem những bảo vật này để ở chỗ này, vậy không bằng trực tiếp hấp thu hóa thành nguyên lực, cứ như vậy Diệp Trạch có thể nương tựa theo Ngọc Tịnh Bình đem xâm lấn Lam tinh tà ma toàn bộ đuổi ra ngoài. Simon đối với cái này ngược lại là không có ý kiến gì. Cùng ác ma vương đam mê không giống, hắn không thích những thứ này lóe ra phát sáng bảo vật, cũng không có cái gì thu thập yêu thích. Hắn chỉ rõ ràng một điểm, đó chính là đi theo Diệp Trạch bên người, hắn có lẽ có thể đột phá ác ma cực hạn. Chỉ có thực lực là thật, về phần những thứ này hư ảo bạ vận, lại coi là cái gì? Man Hoang Giới. Man Hoang tộc là khát máu chủng tộc, cơ hồ không giờ khắc nào không tại chiến đấu, đây là vạn giới công nhận sự tình. Cho dù là bọn hắn những thứ này, man tộc tại Man Hoang Giới bên trong, đồng dạng cũng là tranh đấu không ngớt. Man Thần Điện là Man Hoang Giới cấm địa một trong, cho dù là thật ác độc thị sát man hoang tộc nhân cũng không dám ở chỗ này náo sự đột nhiên, khí kình ba động. Ai? Nương theo lấy một tiếng quát lớn, cự phủ trực tiếp bổ vào xuất hiện ba động vị trí. Một con tuyết trắng chim nhỏ xuất hiện, ngay sau đó miệng nói tiếng người, vân ẩn tộc Tuyết Nguyệt cầu kiến Man Thần vẫn ẩn tộc. Thị vệ nghe nói như thế không khỏi nhíu mày, sau đó lạnh giọng nói ra, "Chúng ta cùng Vân ẩn tộc từ xưa đến nay ai cũng liên can, không, có Man Thần đại nhân chuyển triệu, ta sẽ không để ngươi đi bảo." Nghe được thị vệ lời nói, Tuyết Nguyệt có chút vội vàng, là liên quan tới ác ma giới sự tình. Bên ngoài bây giờ đã lộn xộn. Thị vệ vẫn như cũ lắc đầu, có thể hay không đạt được Man Thần Triệu kiến thật không phải là hắn có thể quyết định sự tình. "Để nó vào đi." Thanh âm trầm thấp vang lên, "Là Ma Thần. Đi thôi." Thị vệ tránh ra thân thể, cầm lấy nặng nề tự phủ. Tuyết Nguyệt vội vàng cánh, bay vào Man Thần điện. Mạn Thần mở mắt ra, nói một chút là chuyện gì? Nếu là ngươi đến bản Lộng Tỷ Phi, đương tưởng rằng ngươi là Vân ẩn tộc ta cũng không dám giết ngươi. Mạn Thần đại nhân nói đùa, ta nào có lá gan kia. Chỉ là hiện tại làm tinh nhân tộc có chút quá phế lối, bọn hắn vậy mà phái người tiến đánh ác ma giới. Tuyết Nguyệt lấy lòng nói, tiến đánh ác ma giới? Người đang trêu đùa bản thân. Mạn Thần phản ứng đầu tiên chính là không tin. Nói đùa cái gì? Ác ma giới không tiến công những người khác cũng không tệ rồi, nhân loại cũng dám đi chơi lửa. Sự thật thật như thế, ta có tin tức xác thật, nhân loại cái kia Diệp Trạch lúc này ngài tại ác ma giới. Mà lại căn cứ chúng ta dò xét, Ác ma vương đã trở về." Tuyết Nguyệt vội vàng nói. Man Thần ánh mắt lóe lên một vòng hàm mang, diệp trạch, "Không tệ." Tuyết Nguyệt vội vàng nói, "Tin tức này chúng ta Vân Hận tộc nguyện ý dùng tính mệnh đến đảm bảo, mà lại chúng ta có thể khẳng định, Ác ma giới sẽ không từ bỏ ý đồ." Man Thần lập tức minh bạch Tuyết Nguyệt ý tứ, "Chuyện tốt như vậy ngươi sẽ hảo tâm nói cho ta biết không?" Man Thần ý vị thâm trưởng nhìn xem Tuyết Nguyệt, "Man Thần đại nhân có chỗ không biết, gần nhất ta Vân tộc thụ thương, chỉ hi vọng Thần đại nhân tại khai cương khoách chỗ thời điểm, có thể cho ta Vân Hận tộc một tịch chỗ an thân." Tuyet Nguyet vội vàng cho thấy thái độ của mình. Man Thần nhíu mày, cuối cùng vẫn là hừ nhẹ một tiếng, ngươi tốt nhất đừng gạt ta, nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Đi thôi. Tuyet Nguyet vội vàng rời đi. Nó rất rõ ràng, tiếp xuống Man Hoang giới phải có đại động tác. Quả nhiên, ngay tại Tuyet Nguyet rời đi không lâu, Man Thần liền đem Man Hoang giới bên trong các đại thủ lĩnh bộ tộc hội tụ đến Man Thần trong điện. Ta vừa rồi tiếp vào tin tức, nhân loại cùng ác ma giới ngay tại khai chiến. Dưới mắt như thế một khối to thịt mỡ, đối với chúng ta tới nói tự nhiên không thể bỏ qua. Man Thần ánh mắt quét về phía các đại Man Hoang bộ lạc thủ lĩnh đám người ngầm hiểu. Chúng ta tuân theo Man Thần đại nhân điều khiển. Man Thần hài lòng nhẹ gật đầu, truyền mệnh lệnh của ta, Man Hoang giới toàn tộc xuất động, cầm xuống tinh linh giới cái này trọng yếu dị thế giới thông đạo, đến lúc đó vô luận là ác ma vẫn là nhân loại, đều nhất định muốn nhìn ta Man Hoang tộc sắc mặt. Rõ. Man Hoang tộc cũng không cảm thấy mệnh lệnh này có bất kỳ không ổn nào. Mặc dù cứ như vậy sẽ đắc tội ác ma giới cùng nhân loại, nhưng này thì thế nào? Man Hoang giới không sợ nhất chính là chiến đấu. Làm động viên mệnh lệnh được đưa ra thời điểm, Man Hoang tộc tộc nhân liền như là qua tiết đồng Dạng, phát ra hưng tiếng hô hoán. Đoạt, đoạt tài nguyên, đoạt nữ nhân. Rốt cục đến phiên chúng ta à. Man thần đại nhân và tuế, giết giết giết. Nương theo lấy Man thần ra lệnh một tiếng, Man hoang tộc những thứ này hiếu chiến phần tử nhau nhau xông vào tinh linh giới trong thông đạo. Tinh linh giới, Bạch Hoa vương đang cùng Mật Thọ thương lượng liên thủ khai phát tinh linh giới tài nguyên đây cũng là dịp trạch lúc rời đi mệnh lệnh. Nhân loại bên này tự nhiên không có chuyện gì để nói, Sơn Hải giới cũng sẽ cung cấp tương ứng tài nguyên đền bù khiến nhân loại là hỗ hợi hối lợi tuyệt tốt. Mà lại linh yêu tộc có không ít tiên phú đều rất thích hợp khai phương hợp tác cũng là cường, cường liên hợp. Thọ từ khi Sơn Hải giới không hề bị đến tà ma khí tức quá nhiều nàng liền như là đổi thành một người khác, lại lần nữa như dị vãng như vậy hồn nhiên mê thơ. Chúng ta linh yêu tộc bên này không có bất cứ vấn đề gì." Nguyên Thọ trực tiếp khẳng định đề nghị của Bạch Hoa Vương. Bạch Hoa Vương cũng cười, nàng còn chưa từng như cùng hiện tại dễ dàng như vậy ký hiệp nghị đối phương căn bản liền không có cái gì tiểu tâm tư, nếu là nói thêm nữa, ngược lại là ra vẻ mình không rộng lượng. "Báo! Khẩn cấp chiến báo, man hoang giới ngay tại quy mô xâm lấn tinh linh giới." Lính liên lạc hét to một tiếng, từ bên ngoài chạy vào. "Cái gì?" Bạch Hoa Vương một mặt khiếp sợ đứng dậy. Tinh linh giới thế nhưng là bị nhân loại bỏ vào trong túi. Gần nhất càng là có không ít lục dai cao thủ mang theo nhân loại tân tinh nhóm tại tinh linh giới lịch luyện Nơi này tình thế càng thêm ôn hòa, cũng càng thích hợp bọn hắn trưởng thành Nhưng bây giờ gặp được man hoang giới đột nhiên sầm lấn, sợ là sẽ phải tổn thất nặng nghề Nguyệt tỏ sắc mặt ngưng trọng, bách hoa vương không nên hoảng loạn Ta cái này thồng chi linh yêu giới trợ giúp các người ngăn cản man hoang tộc tiến công Trưng 200, hội viên tinh linh giới chương 200, hồi viên tinh linh giới Cách nguyệt tộc là man hoang tộc đại tộc, sức chiến đấu 10 phần Lần này công chiếm tinh linh giới càng là dẫn đầu công kích, tại cách nguyệt tộc cường đại công kích phía dưới, nhân loại cùng linh yêu tộc cơ hồ không có chút nào sức chống cự. Nhanh, bên tiên là nhân loại bộ đội, đuổi kịp bọn hắn. Cách nguyệt cuồng chỉ vào người ở ngoài xa loại đội ngũ hưng phấn hét lớn một tiếng đi theo phía sau hắn, cách nguyệt tộc bộ hạ con mắt đột nhiên sáng lên, phát ra hưng phấn tiếng quái khiếu. Chỉ là còn không đợi bọn hắn truy kích, một đạo yêu phong đánh tới, lôi cuốn lấy nhân tộc ra tốc thoát đi. Đáng chết, là linh yêu tộc những phế vật kia. Truy, đừng cho bọn hắn chạy. Cách nguyệt cùng lập tức phát hiện tình huống dị thường, rất là ảo não hừ lạnh một tiếng. Mà cùng loại với loại tình huống này tại tinh linh cảnh nội không ngừng diễn diễn. Nguyệt tọa sắc mặt nghiêm trọng, "Ta cái này để Bạch Vân ra gia dẫn người tới." Bạch Hoa Vương vô cùng cảm động, nàng cũng không rõ ràng sơn hải giới cùng diệp trạch quan hệ trong đó, nhưng ở loại nguy cơ này thời khắc, linh yêu tộc không phải tại bỏ đá xuống giếng, mà là dự định đem hết toàn lực ủng hộ, cái này lại há có thể không cho nàng cảm động. "Đa tạ. Linh yêu giới hôm nay chi ẩn, nhân tộc sẽ không bao giờ quên." Bạch Hoa Vương sắc mặt chân thành tha thiết nói. Nguyệt ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy. Nàng rất rõ ràng, dưới mắt cần phải làm là ngăn cản được Man Hoang Chỉ cần Diệp Trạch bên kia nhận được tin tức, tự nhiên sẽ trước tiên trở lại, xử lý bên này phiền phước. cũng không cần nghiêm túc như vậy." Nguyệt Thỏ xấu hổ nợ nụ cười. Bạch Hoa Vương khẽ thở dài một cái, "Có thể không nóng lòng a. Man Hoang tộc sức chiến đấu có thể nói hoàn toàn nghiền ép nhân tộc cao thủ, nếu là bỏ mặt Man Hoang tộc tiếp tục triển khai tiến công, nhân loại tổn thất khó mà đánh giá. Nếu là Diệp Trạch ở chỗ này liền tốt." Bạch Hoa Vương không khỏi cảm khái một câu. Nguyệt Thỏ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, "Nếu là Diệp Trạch thật ở đây, Man Hoang tộc từ thông đạo tiến vào tinh linh giới một khắc này bắt đầu, bọn hắn liền bị tuyên án tử hình." Ác ma giới? Ác ma giới quá lớn. Simon cho dù là kế thừa thế giới chi lực cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn đem ác ma giới hoàn toàn trường khống. Diệp Trạch cũng chỉ có thể lưu lại kiên nhẫn chờ đợi đương nhiên, còn có một nguyên nhân, đó chính là ác ma giới bảo khố muốn hấp thu cũng cần thời gian nhất định. Thừa cơ hội này, Diệp Trạch càng là bị tất cả triệu hoán thu thậm chí chính mình cũng chế tạo chuyển kỳ sao trang. "Chủ nhân, ta cảm giác tinh linh giới thế giới chi lực đang nhanh chóng giảm bớt." Hồ Ly lo lắng tìm được Diệp Trạch. "Diệp Trạch có chút ngoài nghi muốn, chuyện gì xảy ra? Bình thường tới nói xuất hiện loại tình huống này trên cơ bản đại biểu tinh linh giới ở vào hỗn chiến trạng thái." Hồ Tiên nhìn xem Diệp Trạch nói: tinh linh giới bị công kích rồi. Diệp Trạch cũng kịp phản ứng, này sẽ là ai làm như vậy đâu? Bất quá dưới mắt suy đoán không trọng yếu, vẫn là phải hành động. Diệp Trạch cũng không nói nhảm, trực tiếp triệu tập tất cả triệu hoang thú. Mặc dù trong bảo khố còn có không ít bảo vật, thậm chí cái khác Gác Ma trong bộ tộc bảo vật tại liên tục không ngừng vận chuyển tới, có thể Diệp Trạch vẫn không có lưu luyến. Đi. Diệp Trạch trực tiếp để Tây môn vừa tìm được thông hướng tinh linh giới lối bảo. Lúc trước cũng là bởi vì ác ma giới chủ động quan đóng tông đạo, đến mức Diệp Trạch không cách nào tiến vào, từ đó đường vòng tiên thần giới. Hiện tại cũng không cần phiền phức như vậy. Simon là thế giới chi chủ, mở ra thông đạo đơn giản lại dễ dàng cực kỳ. Làm Diệp Trạch mang người tiến vào tinh linh giới thời điểm, chạm mặt tới chính là máu tanh thú tức. Rất rõ ràng, hồ ly suy đoán là chính xác. Nơi này vừa mới phát sinh qua chiến đấu, có không ít gặp nạn người đều là nhân loại. Gấu trúc nhìn thoáng qua chiến trường nói, Diệp Trạch sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Tại vạn giới bên trong, chủng tộc là quân không ra chủ đề, Diệp Trạch vô cùng rõ ràng làm tinh nhân tộc cùng vạn tộc tiếp nhập thời gian quá mượt, thực lực không có tăng lên đi lên đây cũng là hắn không ngừng cải thiện làm tinh hoàn cảnh, làm cho nhân loại mạnh lên nguyên nhân. Đi Diệp Trạch lúc này thả ra con sóc phân thân, mang theo triệu hoán thú đi ra ngoài đường nhiên, tại phía sau bọn họ còn có đến không hết đại quân ác ma. Rất nhanh Diệp Trạch liền phát hiện mục tiêu. Man hoang giới chỉnh thể sầm lớn, có thể tưởng tượng đến số người của bọn họ là bực nào kinh khủng. Haha! Ha. nhân loại, vẫn là lạc đàn nhân loại. Giết! đây chính là quân công. Man hoang tộc người nhìn thấy Diệp Trạch thời điểm không khỏi nhãn tình sáng lên, mà Diệp Trạch cũng nhìn thấy những thứ này, Man hoang tộc phần hơn vị trí cải lấy đầu lâu. Đây là Man hoang tộc truyền thống, cũng là bọn hắn ghi chép công văn một loại phương thức. Chỉ là những thứ này công đã từng đều là sống sợ sợ nhân loại. Gặp được loại tình huống này vậy liền không có gì để nói nữa rồi, Diệp Trạch trực tiếp hạ đạt đánh giết mệnh lệ Hồ Tiên quát tay, một đám vắt con cũng dám chạy đến lao nương địa bàn náo sự. Ta nhìn các ngươi là sống dính nhau. Hồ Tiên vừa ra tay, vốn là hấp thu tinh linh giới lực lượng nạng không khác thần Đáng chết. Đây là có chuyện gì? Cháy mau. Bọn hắn thần mạnh. A. Man hoang tộc cái này, một cỗ tiểu phân đội không có chút nào sức chống cự, trực tiếp bị Hồ Tiên đưa tay ở giữa giết sát. Diệp Trạch con sóc phân thân cũng bắt đầu gặp được càng ngày càng nhiều man tộc bộ đội. Bất quá những thứ này còn không đáng đến Diệp Trạch trực tiếp thủ. Simon, để ác ma giới người đem man hoang tộc tàn sát sạch sẽ." Diệp Trạch lạnh giọng nói. Simon không chút do dự, lúc này hạ lệnh để đại quân ác ma thúc đẩy ác ma khẽ động giống như mây đen tiếp cận, tràn đầy cảm giác các bác. Diệp Trạch thì là đang tìm kiếm man thần thân ảnh. Rất rõ ràng đây là một lần có dự mưu trả thù vận động. Phải biết lúc trước Diệp Trạch đánh giết không chỉ có riêng là Thiên thần hư ảnh, còn có man thần. Chỉ là man thần gia hỏa này tương đối sợ, bị giết hư ảnh về sau liền không có bất luận cái gì động tĩnh, còn lâu mới có được tiên thần như vậy tích cực. Nhưng gia hỏa này lại là tại thời khắc này lộ ra răng nanh. Tìm tới ngươi. Diệp Trạch cười lạnh một tiếng, khóa chặt Man Thần vị trí. Cùng con sóc phân thân trao đổi vị trí, Diệp Trạch xuất hiện ở Man Thần trước mặt đối mặt Diệp Trạch đột nhiên xuất hiện, Man Thần rất rõ ràng sửng sốt một chút. Diệp Trạch, ha ha, còn muốn lấy tìm tới ngươi, không nghĩ tới ngươi chủ động đưa tới cửa. Man Thần nhìn thấy Diệp Trạch thời điểm đầu tiên là sửng sốt một chút, mà ngựa ra sau nhức đầu cười lên. Diệp Trạch lạnh lùng nhìn hắn một cái, thật buồn cười a. Đương nhiên, Man Thần ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Diệp Trạch, lần này ta nhìn ngươi còn dám hay không lại nói nói như vậy. Diệp Trạch giơ tay lên, Simon xuất hiện. Cái kia cảm giác gáp bách mạnh mẽ để Man Thần trong nháy mắt dừng lại thân hình của mình. Làm thế giới chi chủ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Simon trên thân cũng có thế giới chi lực ảnh tử. Nếu là chỉ có thế giới chi lực cũng không có quan hệ thế nào, nhưng vấn đề là Simon thế nhưng là ác ma tộc. Ác ma giới thế giới chi lực. Cái này sao có thể? Người tại sao có thể có ác ma giới thế giới chi lực? Man Thần nhịn không được hỏi. Simon ánh mắt lóe lên một vòng vẻ trêu tức, bởi vì ta thế giới chi lực bắt nguồn từ ta thân yêu phụ thân, ác ma vương. Không có khả năng. Man Thần lúc này lắc đầu. Cùng là thế giới chi chủ, Tự nhiên rõ ràng thế giới chi lực tầm quan trọng, vật trọng yếu như vậy, làm sao lại giao cho ngoại nhân? Hùng chi ác ma vương là tình huống như thế nào, vạn tộc vạn giới ai không rõ ràng? Hắn làm sao có thể đem ác ma giới thế giới chi lực chia sẻ ra ngoài? Chương 201, giết man thần. Chương 201, giết man thần. Simon không còn nói nhảm, trực tiếp lấy ra ác ma vương trượng, ác ma vương trượng nguyên bản sẽ bị lưu tại vương thành cung điện, đó là bởi vì ác ma vương tự tin, mà Simon dù sao vừa mới trưởng quản ác ma giới, quay đầu liền ra bảo vệ tinh giới thành. Hắn cũng không muốn tự mình chiến đấu bên trong bị trụ nhà, lúc này mới đem Ác Ma Vương Trượng cho mang theo trên người. Man Thần ánh mắt bỗng nhiên co rút lại, một mặt vẻ không thể tin nhìn xem Simon. Ác, Ác Ma Vương Trượng? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Man Thần chỉ vào Simon lớn tiếng phản bác, chỉ là tất cả mọi người có thể nghe ra Man Thần trong giọng nói ẽ e ngại cùng người bước. Tham kiến thế giới chi chủ đại nhân. Nguyệt Thỏ cách không đối hồ tiên thi cái lễ đứng tại Nguyệt Thỏ bên người Bạch Hoa Vương sắc mặt chấn kinh, nghiêng đầu nhìn về phía Nguyệt Thỏ, "Ngươi, mới vừa nói cái gì?" Nguyệt Thọ sắc mặt nghiêm trọng, vị kia chính là chúng ta Sơn Hải giới thế giới chi chủ. Bạch Hoa Vương hít sâu một hơi, mấy vị khác nhân tộc cao thủ cũng không khỏi đến hai mặt nhìn nhau. Cái này, đây chẳng lẽ là thật? Diệp Trạch vậy mà có được thế giới chi chủ cấp bậc triệu hoang thú, cái này cho bọn hắn một loại cực kỳ cảm giác không chân thật. Man Thần cũng nghe đến Nguyệt Thọ xưng hô, nhìn về phía Hồ Tiên ánh mắt bên trong mang theo một chút vẻ mặt nghiêm trọng. Diệp Trạch lại là không có hứng thú cùng hắn ở chỗ này nói nhảm. Man Hoang là khát máu tộc, hắn đối tinh linh giới xâm lấn tạo thành vô hải, đối mặt loại này hận đã không còn gì để nói. Vạn tộc thế giới vốn là mạnh được yếu thua. Giết. Diệp Trạch chỉ vào Man Thần quát chói hai một tiếng đứng tại Diệp Trạch bên người gấu trúc giơ tay lên nhắm ngay Man Thần. Man Thần theo bản năng dơ tay lên bên trong trường đau ngăn cản, nhưng lại bị chấn động đến lui lại một bước. Liền cái này, Simon ánh mắt lóe lên một vòng vẻ khinh thường, thu phục các ma giới về sau, Simon thực lực có cực lớn để cao. Một tay phất lên, phong nhận năng tụ, đối Man Thần liền cắt chém mà đi đối mặt Simon công kích, Man Thần luồn cuốn tay chân ngăn cản, đối mặt triệu hắn công, hắn kết cục đã chú Ta không tâm a. Man thần phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét đánh giết Man thần, thu hoạch được kinh nghiệm 1200 vạn 300. Nhìn xem đánh giết nấp nhở, Diệp Trạch không chút do dự, vung tay lên. Số lượng khổng lồ ác ma quân đoàn triển khai công kích, Man hoang tộc mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng vô luận là nhân số vẫn là sức chiến đấu đều không chiếm ưu tình huống phía dưới, rất nhanh liền liên tục bại lui. Giết! Xông đi vào. Diệp Trạch không có chút nào ngăn cản, lôi cuốn lấy đại quân ác ma giết vào Man hoang giới. Gấu trúc. Diệp Trạch trực tiếp nhìn về phía gấu trúc. Man hoang giới cùng ác ma giới so sánh ngược lại cũng có chút chỗ tương tự, đều là hoàn cảnh tương đối đơn nhất thế giới chỉ là man hoang giới chỉnh thể đều là bị bao phủ ở trong tối màu đỏ bên trong. Gấu trúc cũng không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu thôn phệ man hoang giới. Diệp Trạch rất rõ ràng tiếp xuống chính là đối phó Tà Ma, vì tốc độ nhanh nhất lớn mạnh thực lực bản thân, chỉ có làm như vậy mới có thể cùng Tà Ma đối kháng. Lúc trước một cái ma đế phân hồn đều để Diệp Trạch thủ đoạn ra hết, nếu là thật sự đem làm Tinh tinh hóa, tất nhiên sẽ để Tà Ma phía sau tổn thân tồn tại xung kích mà ra. Gấu trúc thôn phệ không giống với cái khác triệu hoàn thú hấp thu. Gấu trúc càng giống là đem toàn bộ thế giới đều ăn dưỡng, nương theo lấy hấp thu đủ nhiều man hoang giới thế giới chí lực. Gấu trúc trở thành sẵn khoái chi không thẹn man hoang giới thế giới chi chủ. Tiếp xuống chính là Lam Tinh. Diệp Trạch thấy cảnh này trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Vô luận từ chỗ nào phương diện tới nói, Lam Tinh mới là hạng căn. Ma nương theo lấy gấu trúc hấp thu, man hoang giới chân bảo cũng hiện lộ ra. Tiếp tục. Diệp Trạch không chút do dự, trực tiếp đem những thứ này chân bảo đều chuyển hóa làm ngọc tịnh bình bên trong cam lộ. Nương theo lấy cam lộ không ngừng tích lũy, Diệp Trạch có lòng tin đem Lam Tinh triệt để tĩnh sẽ. Giới Linh Châu đến lúc đó sẽ có biến hóa như thế nào? Diệp Trạch trong lòng cũng không khỏi có chút chờ mong. Lại lần trở về Lam Tinh. Diệp Trạch ngược lại là có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Theo tinh giới tài nguyên liên tục không ngừng chuyển về Lam Tinh cảnh nội, Lam Tinh phát triển cũng hiện ra giếng phun thức trạng thái. Dừng lại. Khẩu lệnh. Diệp Trạch đang đánh giá Lam Tinh biến hóa, bên người chuyển đến quát lớn âm thanh. Diệp Trạch ngẩng đầu nhìn lại. Một tên binh lính trẻ tuổi cảnh giác nhìn xem hắn. Bất quá rất nhanh Ngụy Trinh liền từ đằng xa đi tới, Diệp Trạch. Người trở về á? Vừa mới tiếp vào tin tức ta liền chạy tới. Ngụy Trinh tiếng cười to để binh sĩ sửng sốt một chút, sau đó trực tiếp đứng thẳng người đối Diệp Trạch cúi chào, "Chào thủ trưởng. Ta cũng không phải thủ trưởng." Diệp Trạch cười khoát tay áo, sau đó hiếp mắt nhìn về phía Ngụy Trinh nói ra, "Ngụy thủ trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Ngụy Trinh đi lên trước vô vô Diệp Trạch, "Đã sớm nghe được tin tức liên quan tới ngươi, của ngươi phát triển quả thực để chúng ta có chút sợ hai thán phục a." Ngụy Trinh cười ha hả nói, "Không chút nào khoa trường, nếu là không có ngươi, Lam Tinh sợ là sớm đã bị dị tộc xâm lấn." Chỉ nói điểm này, ngươi liền xứng với thủ trưởng hai chữ này. Ngụy Trinh mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn xem Diệp Trạch. Diệp Trạch lại là cười khoát tay áo. Hắn đối với mấy cái này cũng không phải là rất quan tâm, tương đối những thứ này danh dự Hắn càng hy vọng nhìn thấy Lam Tinh thoát khỏi tà ma không chế, trở thành chân chính nhân gian đất mồ mỡ. Mà lại thấy được thế giới bên ngoài, Lam Tinh cũng coi là hắn một đoạn chấp niệm. Có lẽ chấp niệm biến mất qua đi, hắn liền có thể vây vùng tinh không, đi vạn tộc tìm kiếm chỗ khác biệt. Ta lần này trở về chính là cùng tà ma tiến chiến, đem bọn hắn triệt để đổi ra Lam Tinh." Diệp Trạch trầm giọng nói. Nghe nói như thế, Ngụy Trinh trên mặt không khỏi lộ ra khiếp sợ cảm xúc, người, người nói là muốn đem tất cả tà ma đều thanh trừ ra ngoài? Nếu là có thể đem Lam Tinh từ tà ma khí tức bao phủ trạng thái dưới giải cứu ra?" Lam Tinh sẽ triệt để được giải phóng ra, mặc dù bây giờ thực lực tổng hợp cùng chủng tộc khác so sánh chênh lệch rất xa, nhưng Ngụy Trinh có lòng tin nhân loại có thể đổi kịp đi. Không tệ. Diệp Trạch gật đầu cười, lần này hắn nhưng là chuẩn bị đầy đủ, đang hấp thu ác ma giới cùng man hoang giới bộ phận bảo vật về sau, Tịnh hóa Lam Tinh cũng đủ rồi. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là Tịnh hóa tà ma sẽ dẫn phát tà ma rối loạn, điểm này không thể không phòng. Đúng rồi, đây là dựa theo nhu cầu của người sưu tập bản nguyên mạnh vỡ, có không ít là từ bí cảnh bên trong lấy được. Ngụy Trinh đem một bao bản nguyên mạnh vỡ đưa cho Diệp Trạch. Diệp Trạch thân sắc đại hỉ, nguyên lực thứ này không có người sẽ không thích. Diệp Trạch cũng không do dự, trực tiếp đem nguyên lực mạnh vỡ hấp thu, lại để cho Ngọc Tịnh Bình bên trong cam lộ tăng trưởng rất nhiều. Hồ Tiên, Diệp Trạch đem Ngọc Tịnh Bình giao cho Hồ Ly, mà chân sau hạ điểm nhẹ mặt đất, trong ánh mắt chăm chú của mọi người chậm rãi bay đến giữa không trung. Nhân loại có Diệp Trạch, chính là nhân loại đại hạnh a. Ngụy Trinh hơi xúc động, nếu là không có Diệp Trạch ra tay bá đạo, dưới mắt nhân loại sợ là đã triệt để bị vạn tộc tàn sát không còn. Tương đối những cái kia đã chinh vô số tuế nguyệt, có nói, nhân loại hoàn toàn chính xác tương đối yếu đuối. Nhưng nhân loại cũng có nhân loại ưu điểm, đó chính là cường đại năng lực học tập, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, vậy liền có thể trưởng thành là vạn giới bên trong tồn tại mạnh nhất. Diệp Trạch bay tới giữa không trung, truyền định một cái phương hướng, thẳng đến ô nhiễm chi địa mà đi. Chương 202: Sụp đổ. Chương 202: Sụp đổ. Tiêu hao 30000 nguyên lực tỉnh hóa tà ma khí tức, phải chăng xác nhận? Xác nhận. Diệp Trạch không chút do dự, nương theo lấy cam lộ bị hổ tiên huy sái mà ra, trên mặt đất nguyên bản bị tà ma xâm nhiễm thổ địa đầu một chút xíu khôi phục. Cùng lúc đó, từng đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Đáng chết nhân loại! Ngươi đang làm cái gì? Người đây là đối tà ma khiêu khích, giết! Tà ma đại quân bộc lộ bộ mặt hung ác, trong mắt buộc phát ra hừng quang, đối địch chạch lao đến. Diệp Trạch giơ tay lên, kinh khí cường đại xung kích mà ra. Simon cầm trong tay ác ma vương trượng, sau đó đột nhiên hướng về trên mặt đất đâm xuống. Mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, lực lượng cường đại càng đem những thứ này tà ma sẽ thành mảnh nhỏ. Simon cường đại hoàn toàn có thể miểu sát những thứ này tà ma, nhưng vấn đề là tà ma số lượng vẫn là nhiều lắm. Ác ma triệu hoán. Simon ánh mắt lóe lên một vòng sắc, to lớn móng đuốc cơ múa. Ngay sau đó, từng đạo ám hắc sát cổ sáng từ dưới chân của hắn bay lên, đem hắn bao vây lại. Quang môn hiện hiện, từng đội từng đội ác ma chờ xuất phát, khi nhìn đến Tà Ma lúc trong nháy mắt xong ra. Tiếng la giết chơn thiên. Nguyên bản định hóa là cần thanh trừ Tà Ma lại tiến hành, nhưng Diệp Trạch lười nhác lãng phí thời gian, Lam Tinh bên trên Tà Ma xâm lấn vô cùng nghiêm trọng, nếu là thanh lý một vùng lại tình hóa, cái kia thời gian hao phí chi phí liền quá lớn. Ác ma quân đoàn sức chiến đấu không cần lo lắng, dù là mặt Tà Ma cũng là thiên về một bên thắng lợi chi thế. Chủ nhân, Tà Ma đã quét sạch không sai biệt lắm. Simon quay đầu nhìn về phía Diệp Trạch. Diệp Trạch nhẹ gật đầu, tiếp tục. Lam Tinh bên trên Tà Ma cùng Sơn Hải giới còn có điều khác biệt, bởi vì lần trước bị kéo vào Tà Ma thế giới, Diệp Trạch phản kích đưa đến Lam Tinh không có quá mạnh Tà Ma tọa chấn. Cứ như vậy liền không cách nào như là Sơn Hải giới như thế đánh giết tiệm liền có thể giải trừ Tà Ma xâm lấn. Mặc dù dường giả, nhưng cũng may thúc đẩy phi thường thuận lợi. Ngụy Trinh cũng chỉ huy chiến sĩ loài người ở một bên phối hợp, chỉ nói những thứ này, Tà Ma còn suất lại xuống tới tài nguyên, đối với nhân loại đều là cực kỳ quý giá tài nguyên. Diệp Trạch trong lòng đột nhiên có chút cảnh giác, ngẩng đầu nhìn về phía trước sơn cốc. "Chủ nhân, ta cảm thấy có chút không đúng." Hồ tiên bay đến Diệp Trạch bên người. Tại những thứ này triệu hoán thú bên trong, muốn nói cảm giác nhất là nhạy cảm, cái kia tất nhiên là hồ tiên. Cẩn thận một chút. Diệp Trạch cũng phát giác được phía trước tình huống có chút đặc thù, lập tức trực tiếp vận dụng thấy rõ chi nhãn vương giả cấp tà ma tranh giành, cấp 70. Vương giả cấp tà ma huấn hải, cấp 75. Diệp Trạch tâm đột nhiên nhảy một cái, cho dù là tại ác ma giới vương thành cung điện, Diệp Trạch cũng chưa từng nhìn thấy như thế dày đặc tin tức nhắc nhở. Nhìn xem phía trên liên tiếp 70 thậm chí 80 ma, Diệp Trạch ánh mắt lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Xem ra bọn giá hỏa này là chuẩn bị ở chỗ này phục kích chúng ta. Diệp Trạch hừ lạnh một tiếng. Simon dẫn đầu đứng ra, thân thể nhẹ nhàng chấn động, dưới chân mặt đất trầm vang ngỡ ngụt, ngay sau đó một đạo phong nhận tại trước người hắn ngưng tụ mà ra, đôi phía trước ngọn núi liền chặn tới. Tại chủ nhân trước mặt bất kỳ cái gì âm như quỷ kế đều là dễ rỡ. Simon lấy lòng nói, Diệp Trạch không khỏi nhìn hắn một cái, gia hỏa này lúc nào như thế biết nói chuyện rồi? Trước kia không phải rất cao lạnh sao? Đến, khôi phục một chút. Simon phong nhận trong nháy mắt đem ngọn núi mở ra. Ngay sau đó một mảnh xuân sao âm thanh truyền đến. Thật nhiều tà ma, mà lại đều là vương giả cấp. Cái này Đây là tà ma lực lượng a. Chúng ta thật sự có hy vọng thắng lợi a. Chiến sĩ loài người lập tức phát ra một tiếng kinh hồ, mà nương theo lấy sau khi kinh hô là từng tiếng chất vấn. Cũng trách không được trong lòng bọn họ sinh ra như thế lo nghĩ, đối mặt nhiều như vậy tà ma, thật đúng là không phải người bình thường có thể kháng trụ áp lực, tương đối tà ma thực lực, nhân loại cơ hồ không có lực phản kháng chút nào. Đương nhiên, ngoại trừ Diệp Trạch. Vương giả cấp tà ma thì thế nào? Diệp Trạch thanh âm rõ ràng truyền ra. Những cái kia thật vất và đột phá đến tất giai cường giả nghe nói như thế con mắt đột nhiên sáng lên. Không tệ, bọn hắn mới cũng có chút lấy tướng. Tân Tân khổ khổ tăng thực lực lên, kết quả phát hiện đối diện tùy tiện lấy ra một cái đều cùng mình tương đương, cái này không thể nghi ngờ sẽ có cực mạnh cảm giác bị thất bại. Cũng may, Diệp Trạch ở thời điểm này đứng ra. Diệp Trạch nói không thể nghi ngờ ổn định lại quan tâm, chỉ là chỉ bằng vào dạng này còn chưa đủ. Gấu Trúc. số 0, các ngươi cùng một chỗ. Diệp Trạch ánh mắt lóe lên một vòng lánh sắc. Thoại âm rơi xuống, Gấu Trúc bước một bước về phía trước, sau đó chậm rãi dơ tay lên. Tama mới bị Simon phong nhận chậm ra, dứt khoát cũng không còn trang. Nhân loại, ngươi thành công chọc giận chúng ta. Tama nói xong cười ha ha. Sau đó dơ tay lên, vương giả cấp Tà Ma Phô Thiên cái điệu đồng dạng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một màn này có chút rung động. Cũng liền ở thời điểm này, gấu trúc bàn tay đột nhiên hướng tiền phía Một cái cự đại bàn tay xuất hiện tại Tà Ma đại quân trước mặt, nhưng phàm là bị bàn tay bao phủ, Tà Ma liền như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt vỡ vụn. Diệp Trạch nghe được liên tiếp đánh rất nhắc nhở. Bất qua dưới mắt hắn cũng không thèm để ý cái này. Số không cũng là dơ tay lên, mà lần này, số không càng là vận dụng tự mình cấp độ thần thoại số liệu điều khiển năng lực. Nhân loại cường đại nhất chính là lợi dụng khoa kỹ thủ đoạn và kinh khí dung hợp, chỉ là dị vãng nương tựa theo nhân lực không cách nào phát huy ra lớn nhất hiệu dụng, nhưng bây giờ số không vừa ra tay, lại là đem những thứ này máy móc đều rót vào linh hồn. Số 001 tự kiểm hoàn tất. Số 002 tự kiểm hoàn tất. Nương theo lấy liên tiếp máy móc tiếng vang lên, nguyên bản bị nhân loại trưởng khống khoa học kỹ thuật vũ khí liền như là thay đổi thăng cấp đồng dạng, gầm thiết dâng chảo giang ngọn lửa, đối tà ma phụ tới. Vô hiệu công kích. Tà ma cười lạnh một tiếng, giơ tay lên muốn đem những thứ này ngọn lửa đều quét rớt, nhưng lại tại lúc này Tà ma trước người những thứ này, ngọn lửa đột nhiên bắt đầu bạo liệt. Cho dù là chế tạo ra những thứ này máy móc nhân loại đều mộng. Bọn hắn sợ là cũng không nghĩ tới những thứ này máy móc vậy mà có thể phát huy ra cường đại như vậy hiệu dụng. Đương nhiên, số không sử dụng cùng nhân loại sử dụng không giống, vô luận thiết bị gì, tại số không cấp độ thần thoại số liệu cải tạo dưới, đều chiếm được tăng lên cùng giá trị, mà lại như thế dùng sẽ cực kỳ giảm xuống máy móc tuổi thọ. Bất quá cùng chiến quả so sánh, vậy liền coi là không được cái gì. Thu phong điều hữu. Hồ bỗng nhiên bước một bước về phía trước, ngay sau đó một cơn gió lớn nào ạt mà ra, đối tà ma đại quân lôi cuốn mà đi. Simon không cam lòng yếu thế, to lớn phong nhận liền như là chát đao đồng dạng, đối tà ma đại quân quét ngang mà đi. Chát đao những nơi đi qua, một mảnh gió tanh mưa máu. Diệp Trạch Phú, "Tốt." Ngụy Trinh gia xuất huy vũ một chút năng đấm, ánh mắt kích động nhìn về phía Diệp Trạch. Những vương giả này cấp tà ma tùy tiện phóng suất một cái đều sẽ tạo thành phá hoại cực lớn lực, nhưng ở Diệp Trạch trước mặt lại là như là ga đất chó sành đồng dạng, trong nháy mắt bị tiêu diệt trong không. Mà như thế trực quan hóa hiện ra, khiến mọi người ý thức được Diệp Trạch đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Cương đại tiến ngưỡng chi lực cứ như vậy chậm chạp có thể Diệp Trạch mặt lại là càng ngưng trọng thêm hắn có thể cảm nhận được trước mắt tình thế càng phát ra không thích hợp, mặc dù những thứ này tà ma bị đánh chết, nhưng hắn cũng có một loại bị để mắt tới cảm giác. Thấy rõ chi nhãn tệ nạn cũng hiện hiện ra, tại nhiều như vậy vương giả cấp tà ma bên trong, muốn phân biệt ra được cái nào càng có uy hiếp, không thể nghi ngờ phi thường khó khăn. Chương 203, Làm Tinh chi chủ. Chương 203, Làm Tinh chi chủ. Diệp Trạch vô cùng cẩn thận, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Tà ma bên trong, một đầu tà ma phá vỡ cánh tay của mình, đen nhánh huyết dịch lăn đến, hình thành một cái đặc biệt tấn ký. Ta sùng ma đế chi chủ, tuân theo ngài triệu hoán bằng vào ta thân thể, mở ra thông hướng thế giới đại môn. Thanh âm trầm thấp vang lên, trên mặt đất huyết dịch ngưng tụ ấn ký phảng phất giống như điên cuồng rút ra lấy máu của hắn, nương theo lấy huyết dịch không khô trôi qua, thân thể của hắn cũng bắt đầu trở nên có chút hư ảo. Rất rõ ràng, cho dù là lực lượng của hắn còn chưa đủ lấy mở ra thông hướng thế giới đại môn ấn ký hấp thụ lại là không có chút nào yếu bất dấu hiệu. Ngay sau đó, tà ma quần thể bên trong xuất hiện rối loạn. Diệp Trạch ngẩng đầu nhìn lại, tại tà ma quần thể bên trong xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, nương theo lấy vòng xoáy chuyển động, ma nhao nhao bị hút vào trong đó. Không, không ít ma phát ra không gầm rú nhưng cuối cùng vẫn bị cố này hấp lực cường đại thôn phệ. Diệp Trạch sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, hắn thử vòng xoáy này bên trong cảm nhận được quen thuộc lại mạnh mẽ khí tức. Gấu trúc thân thể lắc lư một cái, Diệp Trạch vội vàng nói, lui. không nên bị vòng xoáy hút bên trong. Mạnh mẽ như vậy hấp lực, phàm là bị cuốn vào trong đó, kết cục có thể nghĩ." Vòng xoáy càng lúc càng lớn, tiết lộ ra ngoài tà ma khí tức cũng bắt đầu cuồn đãng mà ra. Cuối cùng tà ma khí tức dần dần ngưng trệ, hình thành một cái cự đại môn hộ. Cái này, đây là mở ra tà ma thế giới đại môn." Ngụy Trinh sắc mặt nghiêm nhìn về phía Diệp Trạch. Diệp Trạch nhẹ gật đầu. Tự mình tại làm Tinh gióng trống khua chiêng thanh trừ tà ma xâm lấn chi địa, dưới mắt trải qua tình hóa, làm Tinh thế giới chi lực đã đạt đến cấp 1 trình độ. Mắt thấy tà ma thế giới đại môn càng ngày càng nưỡng thực, diệp chạch không chút do dự, trực tiếp đem thế giới chi lực chuyển cho số 0. Số 0 vốn là tiến hóa đến cấp độ thần thoại, khiến quyết chính là thế giới chi lực gia trì đỉnh, chúc mừng số 0 trở thành làm Tinh thế giới chi chủ. Thế giới chi lực, cấp 2. Số 0 vốn là cơ giới sinh mệnh, xem như vì làm Tinh thế giới chi chủ một khắc này, máy móc hàng thần bắt đầu. Nguyên bản công kích thứ nhất vỡ vụn máy móc liền như là có sinh mệnh đồng dạng. Vì tốc trên mặt đất hội tụ, gây dựng lại, cuối cùng hóa thành một cái vóc người to con to lớn sắt thép thân thể. Nương theo lấy sắt thép thân thể bên trên con mắt toát ra hừng hằng, sắt thép thân thể chậm rãi giơ lên nắm đấm, đối xác ngưng tụ thành thực chất, tà ma đại môn đập tới. Oanh! Khí tức cường đại hướng ra phía ngoài khuếch tán ra đến, sắt thép thân thể nắm đấm trong nháy mắt biến mất. Chỉ là sắt thép thân thể không có cảm giác đau đớn, nó chỉ biết là thi hành mệnh lệ. Nâng lên một cái khác thiết quyền, không chút do dự lại đi lên. Vô chi độ vật. Thanh âm trầm thấp vang lên. Ngay sau đó, một viên đen nhánh bàn tay xuất hiện, trực tiếp đem cùng Tà Ma Thế Giới Đại Môn đồng dạng cao sắt thép thân thể cao thành mấy vỡ. Cái này, đây mới là Tà Ma Thế Giới chân chính vương giả a. Thực lực thật là khủng khiếp. Ngụy Trinh thấy cảnh này, con người bỗng nhiên co dù lại, thần sắc kinh hãi nói: "Công kích của đối phương rất rõ ràng là hướng về phía sắt thép thân thể đi, nhưng chỉ chỉ là tràn lan ra khí tức liền để hắn có một loại cảm giác hít thở không thông." Diệp Trạch hít mắt nhìn về phía Tà Ma Thế Giới Đại Môn, một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc hiện lên mà ra. Tiến đến, Thanh âm trầm thấp vang lên. Diệp Trạch lập tức cảm giác được một cỗ cường đại sức lôi kéo đánh tới. Cô tiên sắc mặt bất biến, "Chủ nhân, cẩn thận." Simon càng là ỷ vào thân thể cao lớn ngăn tại diệp Trạch trước người, muốn dùng cái này đến ngăn cản hắn bị hút vào đến tà ma thế giới trong cửa lớn. Chỉ tiếp cách làm như vậy là phí công. Simon thân thể trong nháy mắt vỡ nát ra tinh mịn vết thương, còn không đợi hắn kịp phản ứng, diệp Trạch trực tiếp bị hút vào đến tà ma thế giới trong cửa lớn. Nguyên bản ở bên trong tà ma là muốn xông ra đến, nhưng bởi vì số không lợi dụng máy móc hàng thần năng lực, cưỡng ép đánh gãy quá trình này. Rơi vào đường cùng, tà ma chỉ có thể đem diệp chạch cưỡng ép kéo vào đến tà ma thế giới. Tà ma thế giới Diệp Trạch cũng không phải lần thứ nhất tiến vào bên trong. Kiểm chắc đến Tà Ma thế giới, hỗn độn cấp. Giới linh châu hiệu quả phát động, ngươi cùng ngươi triệu hoán ra thú miễn dịch, tà ma khí tức ảnh hưởng, đối chiến tà ma có được 20% hiệu quả tăng thêm. Diệp Trạch trên mặt hiện lên một vòng vẻ mừng rỡ, có cái này giới linh châu hiệu quả, tiếp xuống cho dù là đối mặt tà ma cường đại nhất buộc cũng có sức đánh một trận. Con sóc phân thân phát động, vô số bóng đen lấy Diệp Trạch làm trung tâm hướng về 4 phương 8 hướng xung kích mà ra. Những nơi đi qua lập tức dẫn phát một vùng không gian ba động. Nơi này tà ma khí tức cực kỳ nồng Đây là so với một lần trước bị kéo vào Tà Ma thế giới chỗ cảm thụ đến khí tức càng thêm thuần túy năng lượng. Rất rõ ràng, nơi này mới là Tà Ma chân chính đại bản doanh. Liên để ta nhìn ngươi đến tụt cùng là ai? Diệp Trạch hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp đem Triệu Hoán thú Triệu Hoán đi ra. Gấu trúc nhìn trước mắt một mảnh đen như mực cảnh tượng, trong mắt của hắn hiện lên một vòng vẻ mờ mịt, cái này, nơi này là chỗ nào? Tà Ma thế giới khu vực trung tâm. Diệp Trạch nói một câu, mang theo Triệu Hoán thú thẳng đến con sóc phân thân bị tập trung diệt đi địa phương. Không hề nghi ngờ, nơi đó tất nhiên có số lượng đông đảo Tà Ma. Phát động Tà Ma xâm lấn kẻ đầu. Có lẽ là ở chỗ này. Diệp Trạch mang theo triệu hoán thú thẳng đến tà ma khí tức buộc phát chỗ. Dừng bước. Tì tiện ra hỏa. Nương theo lấy một tiếng quát chói thai, màu đen mặt nước bỗng nhiên quay cuộn lên, ngay sau đó từng đầu gạ dụ từ dưới mặt nước phương trôi ra. Trong tay bọn họ cầm màu đen trường xoa, sau lưng cánh nhẹ nhàng huy động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trạch một bọn người. Từ đâu tới cầu vật. Hồ Tiên nhíu nhíu mày lại, vung tay lên biển lửa bốc lên. Gạ dụ trong nháy mắt phát ra một tiếng tiếng thảm thiết đau đớn, ngay sau đó thân thể bắt đầu trở nên cứng ác. cuối cùng hóa thành từng đầu thạch điêu đỉnh trệ ở giữa không trung. Như thế tình huống để Diệp Trạch có chút ngoài ý muốn, vội vàng mở ra thấy rõ chi nhắn xem xét gạ rủ, Hóa đá trạng thái, bị tà ma khí tức xâm nhiễm gạ dụ, tại Hóa đá trạng thái dưới miễn dịch hết thể nguyên tố tổn thương. Hồ Tiên cũng phát hiện dị thường, lông mày nhíu chặt nhìn về phía những thứ này Hóa đá gạ dụ. Diệp Trạch hết mắt, nếu là miễn dịch nguyên tố tổn thương, vậy cũng không có gì. Gấu trúc, số 0. Gấu trúc dơ tay lên, một chiêu quét ngang không có cái gì hoa lệ hiệu quả, có thể phàm là đụng chạm lấy Hóa gạ dụ, đều sẽ trong nháy mắt vỡ nát. Số 0 trường thương trong tay càng là vung vậy ra hoa đến. Mỗ Thương nhìn như chỉ là nhẹ nhàng điểm vào những thứ này hóa đá gạ dụ trên thân, ngay sau đó những thứ này gạ dụ thân thể liền trong nháy mắt vỡ nát ra. Nhìn như số lượng đông đảo gạ dụ tại hai người bọn họ trong tay Phi Top Vỡ Nát. Gạ dụ mắt thấy tình huống như thế, lúc này giải trừ hóa đá trạng thái. Hồ Tiên cười, "Lần này ta ngược lại muốn xem xem các ngươi có thể hay không thắng trụ." Hồ Tiên vung tay lên, biển lửa lại lần nữa đem gạ dụ bao trùm. Chỉ là lần này, không có hóa đá trạng thái gạ dụ tại Tam Muội Chân Hỏa Thiêu Lực dưới, không có lực phản kháng chút nào, trong nháy mắt hóa thành một chùm cho tản, tiêu tán trong không khí. Rất tốt. Lúc này mới thú vị mà. Châm thấp tiếng cười lạnh vang lên, ngay sau đó mặt đất bắt đầu rung động dữ dội. Chương 204, Mà đế. Chương 204, Mà đế, hóa thân. Diệp chạy không chút do dự, trực tiếp bay lên trên đi. Mới hắn đứng thẳng vị trí ầm vang vỡ nát, ngay sau đó một đạo hắc ảnh từ mặt đất phía dưới trồi ra. Đây là Siêu xích. Diệp Trạch tối đầu nhìn lại, khi nhìn đến bóng đen hình thái lúc, con người của hắn đông nhiên co rụt lại. Mặt đất phía dưới to lớn xiển xích múa mã ra, ở giữa không trung bay múa. Cũng liền ở thời điểm này, một đạo hồng trung đại lữ tiếng vang lên, ngay sau đó sợi xích màu đen nổi lên hiện ra từng đạo kim sắc đường vân. Đáng chết hỗn đản, ngươi khóa lại ta vài phần năm, nhưng vô dụ. ta sắp tránh thoát ngươi gông xiển." Tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, ngay sau đó một đạo cao vạn trượng thân ảnh nổi lên. Diệp Trạch ngẩng đầu nhìn lại ta ma hoàng đế, hóa thân, đẳng cấp 100. Hết rồi. Đây là Diệp Trạch nhìn thấy đơn giản nhất thấy rõ chi nhãn giới thiệu, không có thuộc tính, không có kỹ năng giới thiệu, nhất là cái kia thật to đẳng cấp 100 nhắc nhở, không phải do Diệp Trạch không chăm chú đối đãi. Ngươi để cho ta thật bất ngờ. Tà Ma Đế Vương quay đầu nhìn về phía Diệp Trạch, thân thể cũng bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng cùng với thường nhân không khác. Diệp Trạch tiến lặng nhìn xem Tà Ma Đế Vương biến hóa, nhưng trong lòng thì vô cùng cảnh giác. Cùng lúc đó, Diệp Trạch cũng tại làm một cái khảo thí. Cam lộ từ trong tay của hắn nhỏ xuống đi. Tịnh hóa liệt ngục lao tủ, tiêu hao nguyên lực 10000 điểm, phải trang tịnh hóa. Diệp Trạch trong mắt toát ra một vòng ánh sáng. Quả nhiên có thể. Nơi này không thể nghi ngờ là Tà Ma đại bản doanh, nhưng vẫn như cũng có thể bị Ngọc Tịnh Bình chỗ tịnh hóa, đây có phải hay không là mang ý nghĩa hóa nơi này có thể khế cạnh suy yếu Tà Ma Đế Vương tự lực? Đối mặt 100 cấp tà ma đế vương, Tịnh hóa một điểm liền có thể cắt giảm một điểm thực lực của hắn, chỉ là cái này tài nguyên tiêu hao thực để Diệp Trạch có chút đau răng. Cũng may mới nhiều như vậy vương giả cấp tà ma phục kích, một đợt xuống tới Diệp Trạch thế nhưng là thu hoạch không ít bản nguyên mạnh mẽ. Đáng chết. Người đang làm gì? Tà ma đế vương hung tận nhìn xem Diệp Trạch. Nhìn thấy Tà ma đế vương phản ứng như thế, Diệp Trạch lập tức liền không thể đau. Rất rõ ràng, Tịnh hóa nơi này Tà ma khí tức sẽ suy yếu thực lực của hắn, bằng không hắn cần gì phải có như thế lớn phản ứng. Đáng chết. Tà ma đế vương vung buộc ở hắn tứ chi bên trên xích xác. Không thể không nói Hắn thật rất mạnh. Xích sắt bên trên kim sắc đường vân hiển nhiên đối với hắn có cực mạnh tác dụng khắc chế, nhưng hắn vẫn như cũ có thể đem xích sắt xem như vũ khí của mình. Không nên cùng hắn liều mạng, tận khả năng ngăn chặn hắn. Diệp Trạch nói xong thân ảnh lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Gấu trúc dơ tay lên, khoan hậu bàn tay trực tiếp đập vào xích sắt bên trên. Xích sắt lập tức bắt đầu rung chuyển, lực lượng khổng lồ phản chấn càng làm cho gấu trúc thân thể xuất hiện giật lực. Gấu trúc lại là kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó không nói một lời lại lần nữa giơ bàn tay lên, đối xích sắt hung hăng vỗ xuống đi. Phanh, phanh, phanh Liên tiếp đánh ra tiếng vang lên. Xích sắt bắt đầu đung đưa kịt liệt, cũng may có thái cực hóa kình, không ngừng đem xích sắt thượng truyền dẫn suất tới lực lượng hóa giải. Số không liền lưu lợi một chút, trường thương trong tay hóa thành một mảnh huyết ảnh, cùng xích sắt và chạm phát ra đinh đinh đinh giòn vàng, cùng lúc đó cấp độ thần thoại số liệu phân tích không ngừng quét hình Tà Ma Đế Vương. Simon có thể nói là thảm nhất một cái, phong nhận đối Tà Ma Đế Vương không thể nói một điểm ảnh hưởng không có, nhưng cũng trên cơ bản tiến đến Tà Ma Đế Vương trước người liền bị bóp nát. Về phần thân nghịch kháng, Simon kế thừa ác ma vương đại bộ phận lượng, còn có được long tộc huyết mạch, thân cường ngạnh chỉnh độ không cần nhiều lời nhưng lại tại mới hắn chạm đến một chút xích sát, toàn bộ móng vuốt đều bị chấn động đến máu thịt bé bét. Chủ nhân, ta tới giúp người. Hồ Tiên cũng nhìn ra công kích của mình đối Tà Ma Đế Vương không có tác dụng gì, lập tức đi theo Diệp Trạch bên người, dùng nguyên tố chi lực trợ giúp Diệp Trạch ra tốc. Diệp Trạch hiện tại không lo được cái gì tiêu hao không tiêu hao, nhưng phẩm là những nơi đi qua, một mực chính là tại tình hóa. Một bên khác hắn tại chỉnh lý kho trang bị. Kho trang bị bên trong là lít nha lít nhít trang bị, vì tiết kiệm không gian, Diệp Trạch trực tiếp ném tới gấu trúc siêu cấp triệu hoàn thú trong không gian. Mà cái khác phẩm là có thể bị ngọc tĩnh bình chuyển hóa làm nguyên lực, toàn bộ chuyển hóa Vậy phần những thứ này bản Nguyên Mạnh vỡ còn có hay không cái gì cái khác tác dụng, Diệp Trạch cũng không để ý tới, hiện tại mỗi nhiều một vạn điểm nguyên lực, liền có thể để Tà Ma Đế Vương thực lực cắt giảm một phần. Có lẽ điểm ấy suy yếu đối Tà Ma Đế Vương ảnh hưởng có hạ, nhưng nếu là số lượng đủ nhiều đâu. Đáng chết, ngăn hắn lại cho ta. Tà Ma Đế Vương hận đến nghiến răng, gào thét một tiếng trên mặt đất lập tức bắt đầu nhúc đích. Từng đầu vương giả cấp Tà Ma xuất hiện. Diệp Trạch thấy cảnh này trong mắt chẳng nhưng không có kinh sợ, ngược lại là lộ ra một vòng vẻ mừng Ngủ gặp Triều Minh, ta ơn a. Diệp Trạch nhìn xem lít nha lít nhít song tới vương giả Cấp Tà Ma, quay đầu nhìn về phía Hồ Tiên, mau chóng tốc độ lách giết. Nguyên bản nhìn xem nguyên lực số lượng phi tốc giảm bất diệp Trạch tổn kho bản nguyên mạnh vỡ cũng tiêu hao hầu như không còn, Diệp Trạch còn có chút buồn dầu. Hiện tại không cần lo lắng, Tà Ma đế vương đây là chủ đánh một cái ta tịnh hóa chính ta tiếp tục chiến lược. Đương nhiên, Tà Ma đế vương không rõ ràng Diệp Trạch có thể thu hoạch được bản nguyên mạnh vỡ, cũng không biết Ngọc Tịnh tác dụng, hắn chỉ biết mình không thể lại bị động như vậy đi xuống. Vì ta các ngươi lòng, nhưng các ngươi đều quên ta bạn sự đi. Ha, ha, ha. Tà Ma Đế Vương phát ra tức giận tiếng cười, đột nhiên dơ tay lên, các người đã mất đi, mà ta sẽ vinh viên tồn tại. Ta sẽ đem ta mất đi đồ vật, tự tay cầm về. Khẽ quát một tiếng, trên bầu trời tà ma khí tức bắt đầu hội tụ. Diệp Trạch quay đầu lại, xem ra đây là thật đem hắn bức cấp nhãn. Tà Ma Đế Vương động tác rất rõ ràng là tại nếm thử tránh thoát xiềng xích chói buộc, nếu là bị hắn tránh thoát, chàng cảnh kia, bỏ ngựa, không cần lưu thủ. Nhanh đánh giết bọn ra hỏa này. Diệp Trạch lập tức có một loại tranh đoạt từng giây cảm giác cấp bách. Hiện tại giết nhiều một cái vương giả cấp tà ma, liền có khả năng để thắng lợi thiên bình nghiêng một phần. Bỏ ngựa một mực dấu kín vì chính là cho Tà Ma Đế Vương một kích trí mạng, nhưng bây giờ cũng không phải ẩn tàng thời điểm tốt, mà lại Diệp Trạch có cảm giác, cho dù là bỏ ngựa vẫn giấu kín, sợ cũng khó mà đào thoát Tà Ma Đế Vương chính xác. Tha rằng như vậy, vậy không bằng để lực sát thương mạnh nhất bỏ ngựa trực tiếp xuất thủ, đánh giết Vương giả cấp Tà Ma tốc độ tự nhiên sẽ thật to tăng tốc. Vang. Trâm Tấp Đức gãy tiếng vang lên, xiềng xích vỡ nát. Diệp Trạch quay đầu lại, nhìn thấy chính là Tà Ma Đế Vương nâng lên tay trái của mình, ngựa mặt lên trời cười to trắng canh. Hắn, thật chính thoáng. Lực lượng của các ngươi suy yếu. Ha, ha, ha lần này, ta sẽ đích thân tìm tới các ngươi. Tama đế vương tùy ý cười to, sau đó vung vẩy tay trái xích sắt đối tay phải xích sắt liền đập xuống hầm. Hầm. Mỗi một lần đập nện thanh âm đều sẽ để trên xiềng xích kim quang có chỗ suy yếu. Gấu trúc bọn hắn ý đồ tới gần, nhưng lại hoàn toàn bị bức lui, chỉ có thể thần sắc ngưng trọng đứng ở một bên quan sát. Ta ma đế vương ngẩng đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Trạch. Chỉ là lúc này Diệp Trạch đem con sóc phân thân cũng phát động, mặc dù phân thân lực lượng sẽ có suy yếu, nhưng không chịu nổi hiện tại triệu hoàn thú tự thân thuộc tính đều tăng cường quá nhiều. Một cái phân thân có lẽ không cách nào ứng đối vương giả cấp tinh anh, nhưng 10 cái đâu. Diệp Trạch thanh điểm kinh nghiệm phi tốc dâng nhanh rồi rất nhanh, Diệp Trạch thăng cấp, chương 205, pháp tướng huyền hóa, CPU. Chương 205, pháp tướng huyền hóa, CPU. Đinh, ngài đẳng cấp tăng lên đến cấp 45. Vô hạn kim mục tử, ngài thu hoạch được một lần rút ra số lần. Không chút do dự, Diệp Trạch trực tiếp rút ra ngài đã rút chúng kim sắc truyền thuyết cấp mục tử, pháp tướng huyền hóa. Pháp tướng huyền hóa, triệu hoán pháp thiên tụng địa, thông thiên chi địa, thuộc tính cấp độ. Diệp Trạch trực tiếp đem mục tử giao phó gấu trúc. Lúc này gấu trúc không thể nghi ngờ càng thích hợp cái từ này đầu, mà lại thần kim tướng vốn là mang theo một cái cự đại hư ảnh. Có lẽ đó chính là gấu trúc pháp tướng chân thân đi. Gấu trúc khí thế trên người vừa trầm đến mấy phần. Nương theo lấy mục từ giao phó thành công, gấu trúc không chút do dự thi triển đi ra. Bất quá gấu trúc pháp tướng không phải võ thần kim tướng xuất hiện cái bóng mở kia, mà là đường đường chính chính một đầu gấu trúc. Gấu trúc thần sắc hung ác, cùng trong ngày thường ngu ngơ bộ dáng khác biệt, vần quanh ở trên người hắn chính là một vòng kim sắc đường vân đường vân hàm ẩn tiên địa lý lẽ, nhìn có chút bất phàm. Gấu trúc rỗi người một chút, ngay sau đó bắt đầu không lớn ma đế xích, khôi được thân lớn, mà lúc này gấu trúc vận dụng pháp tướng hóa, thân cao cùng hắn không, có gì khác nhau? Sâu kiến đồng dạng ra hỏa. Tà ma đế vương khinh thường hơi vung tay bên trong xích sắt, nhưng lúc này đây có được pháp tướng hiện hiện gấu trúc lại là trực tiếp đem xích sắt bắt lấy, không có chút nào lùi bước. Cho ta buông tay. Tà ma đế vương mắt thấy công kích của mình lại bị gấu trúc như thế bắt lấy, lập tức phẫn nộ gầm rú một tiếng. Gấu trúc lại là không rảnh để ý, gắt gao bắt lấy xích sắt, sau đó hai chân phát lực, ngửa đầu gào thét một tiếng. Tà ma trên người đế vương toát ra một cỗ sát khí, tà ma khí tức hướng về gấu trúc xung kích. Nhưng có giới linh châu mục từ bảo hộ, cái này tà ma khí tức xung kích đối gấu trúc không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, đáng chết. Lực lượng của ta. Tà ma đế vương kịp phản ứng, ánh mắt oan lệ nhìn về phía vẫn tại huy sái cam lộ diệp trạch. Lúc này diệp trạch thân ảnh có thể nói là ở khắp mọi nơi, lợi dụng phân thân xuyên thẳng qua, diệp trạch đem cam lộ không ngừng huy sái ở chỗ này tiêu hao nguyên lực rất nhiều, nhưng tỉnh hóa khu vực lại rất nhỏ, nhưng dù vậy, làm diệp trạch đem nguyên lực tiêu hao sắp rống thời điểm, toàn bộ chói buộc tà ma đế vương khu vực đã xuất hiện biến hóa. Trói buộc Tà Ma Đế Vương xiềng xích phản phất bị rót vào sinh mệnh lực, trên xiềng xích kim quang bắt đầu trở nên càng ngày càng lóa mắt, đây cũng là vì cái gì hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy lại không cách nào đập ra đạo thứ hai xiềng xích nguyên nhân. "Cút ngay cho ta." Tà Ma Đế Vương gấp, muốn đem xích sắt tử gấu trúc trong lòng bàn tay rút ra. Nhưng gấu trúc lại là gắt gao bắt lấy xiềng xích, mà chân sau phát số lực, đột nhiên đem Tà Ma Đế Vương cánh tay kéo thẳng. Ngay tại lúc này, số không trong mắt dòng số liệu phi tốc lưu động, tại dòng số liệu dừng lại thời điểm, trong tay hỏa thương oanh mà ra. Cùng lúc đó, Hồ Bảo Linh tùy theo tới. Hai truyền thần thoại vũ khí tại không tiết hao phí nguyên lực tình hỗn phía dưới vậy mà sinh ra một loại đặc biệt liên động hiệu quả. Trên bầu trời một đạo kiệt ngạo bất tuân thân ảnh nổi lên, thân ảnh dần dần cùng số không trong tay hỏa tiêm thương dung hợp lại cùng nhau. Thất bảo linh lung tháp phía dưới lại là xuất hiện bàn tay khổng lồ. Thân ảnh này giấu ở trong mây mù, chỉ có thể nhìn rõ ràng cái kêu bàn tay khổng lồ nâng thất bảo linh lung tháp, đối tà ma đế vương liền đè tới. Hai thân ảnh áp bách để tà ma đế vương thân thể bỗng nhiên Không, tà ma đế vương phẫn một tiếng, muốn cưỡng ép thẳng lưng của mình. Ép. Trầm thấp tiếng vang lên thất bảo linh lung thấp ngưng tụ ra vô cùng to lớn hư ảnh, trực tiếp đặt ở Tà Ma Đế Vương đầu lâu bên trên, ép buộc hắn túi đầu xuống. Cùng lúc đó, hỏa tiêm thương đến. Oeng. Hỏa tiêm thương trực tiếp đem Tà Ma Đế Vương ngực xuyên thủng, lưu lại một cái to lớn lỗ thủng. Cùng lúc đó, trói buộc Tà Ma Đế Vương xiềng xích kim quang lấp lánh, trực tiếp đem Tà Ma Đế Vương bao vây lại. Diệp Trạch dừng lại trong tay động tác, quay đầu nhìn lại. Hết thảy. Kết thúc. Diệp Trạch ánh mắt lóe lên một vòng vẻ nghi hoặc, nhưng hắn trong lòng luôn có một loại cảm giác bất an. Cho dù là Tà Ma Đế Vương bị trói buộc, lực lượng nhận lấy cực lớn áp chế, vậy cũng không thể dễ dàng như thế liền bị đánh giết mới đúng. Đương nhiên, cái này không trở ngại hắn tiếp tục tình hóa. Hiện lộ ra nguyên bản thổ địa càng ngày càng nhiều, bị Tà Ma khí tức xâm nhiệm thổ địa dần dần giảm bớt, đồng thời không biết có phải hay không là Tà Ma Đế Vương bị đánh giết nguyên nhân, lần này tình hóa tiêu hao nguyên lực có chỗ giảm bớt, tình hóa không gian cũng càng lúc càng lớn. Kim Quang vẫn như cũ đem Tà Vương bao khỏa. Tất cả mọi người tại không nhúc nhìn xem Tà Ma Vương vị trí khu vực, lòng của bọn hắn cũng trong nháy mắt bị nhấc lên. Nếu là Ma Đế Vương bị đánh chết, Tà ma có phải hay không liền có thể biến mất? Tránh! Diệp Trạch Hoàng sợ hét lớn một tiếng, Gấu trúc các loại triệu hoán thú không chút do dự, trong nháy mắt bị Diệp Trạch gọi trở về. Haha! Ha. bị lừa rồi, các người đều bị lừa rồi. Một đám ngu xuẩn. Tùy ý tiếng cười to từ Tà ma đế vương bao quanh kim quang bên trong chuyển ra. Ngay sau đó một cái cự đại nắm đấm trực tiếp đập vào Thất Bảo Linh Lung Tháp lên. Hồ Tiên sắc mặt đại biến, cánh tay vung dậy, lúc này mới đem Thất Bảo Linh Lung Tháp thu hồi. Kim quang liễm tắt, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Trên người hắn trải rộng vết thương. Dự tận vết xẻo đem hắn trên thân khắc họa đồ đằng vật mèo, một mặt kiệt ngạo bất thuần thần sắc nhìn về phía Diệp Trạch. Cuối cùng, ra ngoài rồi, hắn trầm rãi mở miệng. Diệp Trạch kinh hoàng không khó lý giải. Hắn đã thấy đối phương chân thực thân phận C-View, Ma chủ, đẳng cấp 100, vẫn không có bất kỳ tin tức gì, mà nhìn thấy C-View hai chữ thời điểm, Diệp Trạch trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, cái này sao có thể? Thế nào lại là c Nghĩ đến cái này Diệp Trạch hướng về Gấu Trúc nhìn lại. Lúc này Gấu Trúc sắc mặt có chút phức tạp nhìn xem c thì một mặt cười lạnh nhìn xem Gấu Trúc, "Thư Thiết thú, ngươi cũng phản bội ta Không có phản bội. Gấu trúc lắc đầu, chỉ là chúng ta sai. Sai rồi. Si Wu nghe nói như thế lại là cười ha hả, trên thế giới này nào có cái gì đúng sai? Ai có thể định nghĩa đúng sai? Là những cái kia giả nhân giả nghĩa ra hoa, vẫn là những cái kia tự cho là đúng thuần tài. Si Wu nắm chặt nắm đấm, một tay phất lên, ta chính là ma chủ, an sát, ngươi nhất định phải cùng ta đối người ta. Thoại âm rơi xuống, trường đao trực tiếp từ Si Wu dưới chân dưới bệ đá phương trôi ra, rơi vào trong tay của hắn. Si Wu trên mặt hiện lên một vòng lãnh ý, nếu là không chịu, vậy ta liền sạch hết thảy. Ta mất đi đồ vật, ta sẽ đích thân cầm về. Thời đại đã thay đổi." Gấu trúc khẽ thở dài một cái. "Vậy cũng muốn chiến?" Siêu không nói hai lời, dơ tay lên nắm chặt trường đao, đối gấu trúc liền bổ tới. Gấu trúc dơ bàn tay lên, thở dài một tiếng, "Binh chủ đại nhân, hết thảy cũng thay đổi." Siêu lại là cười lạnh một tiếng, "Thay đổi." "Thay đổi liền cho ta biến trở về đến." "Giết! Giết! Giết!" Siêu liên tiếp vung vậy bà đao, đao quang kéo dài tới mà ra, gấu trúc sau lưng thổ địa trong nháy mắt vỡ ra. Diệp sắc mặt vô cùng ngưng trọng đối mặt gần như cuồng bạo Siêu Hắn thật sự có biện pháp ngăn cản hắn a, chương 206. Đại kết cục. Chương 206, đại kết cục. Diệp Trạch sắc mặt ngưng trọng nhìn xem gần như phát cuồng Civil. Cam Lộ Huy xới mã ra, gấu trúc thương thế trên người trong nháy mắt khôi phục. Gấu trúc lao đi khoe miệng, ngẩng đầu nhìn về phía Civil, lực lượng cuồng thuộc. Bất quá lần này, ta sẽ không lại nhận người buổi dối. Ta, thực thiệt thú. Gấu trúc song quyền đụng vào nhau, thân thể hiện ra kim sắc quang mang đột nhiên ngẩng đầu, kim sắc thiểm điện tại bên cạnh hắn du tàu. Diệp Trạch còn là lần đầu tiên nhìn thấy gấu trúc lộ ra hung ác như thế thần thái. Civy túi đầu nhìn Gấu Trúc một mắt, cười nhạo một tiếng, vô vị rãy rựa. Giơ tay lên, Civy trong tay khí kình bẩn quanh, sau đó đột nhiên đối Gấu Trúc trước người phất tay chém vào xuống tới. Huyết sắc dao khí thẳng đến Gấu Trúc mà đi. Gấu Trúc không né nữa, "Chủ nhân, ta muốn cam lộ." Diệp chạy không chút do dự, trực tiếp đem cam lộ chuyển cho Gấu Trúc. Gấu Trúc trong tay nhiều một viên hồ lô rượu, cầm lên đột nhiên được một hớp, đối trước người phụ tới. Lửa đến, Gấu Trúc lại lần nữa la lên một tiếng. Hồ tiên không chút do dự, tam muội chân hỏa hiện lên ở Gấu Trúc trước người, hỏa diễm trong nháy mắt che kín đa quang. A! Civiul khẽ gi một tiếng, sau đó dơ tay lên, trực tiếp ngăn tại trước người. Gấu Trúc thân ảnh xuyên qua ánh lửa, mang theo kim sắc thiểm điện nắm đấm đập vào Civiul trên lòng bàn tay. Thiểm điện trong nháy mắt nước toạc ra, đem mặt đất đánh nát. Civiul trên mặt hiện lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Ngươi thật đúng là để cho ta có chút ngoài ý muốn. Vậy mà tìm được lực lượng chân chính. Civiul ngẩng đầu nhìn thoáng qua Gấu Trúc, sau đó bắn ra chân, trực tiếp đem Gấu Trúc đạp bay ra ngoài. Bất quá lần này cái khác triệu hoán thú cũng là cùng thi triển có khả năng. Hồ Tiên Thủ pháp khoa chương nhất, vô số nguyên tố chi lực lơ lửng tại Civiul bên người, theo lấy ánh lửa nổ tung. Civiu cả người đều bị nguyên tố biển vây quanh. Hồ Tiên sau lưng cái đuôi tung bay theo gió, gương mặt xinh đẹp băng hàn, cánh tay vung dậy, vô số đạo bằng trụ đối Civiu vị trí huy sái mà đi. Số không trong mắt dòng số liệu từ đầu đến cuối không có đình chỉ qua, hai tay biến ảo thành hư ảnh, tay xoa vật liệu. Những tài liệu này đều là diệp trạch tại ác ma giới cùng man hoang giới thu hoạch, đặt ở vật liệu trong dương không có sử dụng, bây giờ bị số không lấy ra. Tay xoa đại bà bối, Hồng Liên. Số không trong mắt dòng số liệu đình chỉ, đột nhiên ngẩng đầu. Trong tay hắn là một đóa khép kiếm hoa, nhưng lại cực kỳ cao lớn, dựng thẳng lên đến có thể so với Simon. Số không ôm nụ hoa bay đến giữa không trung, đối Civy vị trí liền ném đi xuống dưới. Duy nhất một lần vũ khí công kích, còn cần nhiều như vậy chân quý vật liệu, uy lực nổ tung có thể nghĩ. Nụ hoa từ giữa không trung bay xuống chờ đi vào Civy phía trên thời điểm, một mực khép kín nụ hoa giãn ra. Ngay sau đó Hỏa Hồng Liên Hoa bắt đầu nở rộ ra. Oanh! Thiên điểu biến thành một mảnh kim hoàng sắc. Khá lắm. Diệp chạch nhìn thấy số không tay xoa ra như thế một cái đại bảo bối cũng không khỏi đến bị giật lại mình, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem giữa không trung số không. Ha ha, ha. Lúc này mới thú vị. Lúc này mới thú vị a. Trung tâm vụ nổ vị trí, Siêu tiếng cười lạnh chuyển đến. Từ tiếng cười mơ hồ nghe được, dù là khủng bố như thế bạo tạc, cũng vẹn vẹn để Siêu cảm thấy sơ qua khó giải quyết thôi. Hoàn toàn không có quyết định thắng bại cơ hội, có thể sau một khắc. Trong buổi mù, Siêu View thân ảnh vừa mới đứng lên, xung quanh bốn đạo thân ảnh khoảnh khắc giết tới trước mặt. Gấu trúc, bò ngựa, số 0, Simon. Từ bốn phương tám hướng đem mà khí bảng bạc Siêu vây giết. Tiểu tiểu nhân loại, có thể làm được trình độ này. Có chút ý tứ. Siêu đầu tiên là nhướng mày, ngay sau đó liệt ra một cái nụ cười tạm nhẫn. Cho dù là loại này đội hình Hắn như thường không sợ. Sống sót không biết bao nhiêu năm tháng ma đế, hắn thực lực nội tình, cùng bao hàm toàn bộ thâm nguyên vị diện thế giới chi lực gia chỉ, để hắn sớm thành thói quen chiến vô bất thắng. Hủy diệt, tàn cốc ngang ngược ngữ khí hô lên, ma đế thân hình biến hóa, trong khoảnh khắc ma khí càng khủng bố hơn mấy phần. Một hơi ở giữa, giết tới trước mặt địch nhân. Gấu trúc trước người, thanh kim sắc cùng màu đen lực lượng khí tức cấp tốc và chạm. Tựa như còn chưa bắt đầu chiến đấu, chỉ là khí tức bộc phát, liền muốn đè chết người. Si trong mắt đỏ ngầu sát ý ngập trời, Diệp Trạch cũng lòng biết rõ, đối phương toàn lực một kích, tuyệt đối là có trọng thương gâu trúc chắc tiếp không được. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trạch tâm niệm vừa động, thất bảo linh lung tháp. Hồ tiên ngọc thủ khinh động, thất bảo trùng thiên bảo quang nhấp nhlóáng, tại gấu trúc trước người ngưng tụ ra một đạo to lớn thân tháp vòng bảo hộ. Phanh! Có thể xưng phòng ngự mạnh nhất, thần khí, ngạnh sinh sinh đánh vát xi si một kích toàn lực. Sau đó mặt ngoài vỡ ra giống mạ nện với dạng, rõ ràng đã không cách nào lại dùng. Nhưng Diệp Trạch mục đích đã đã đến. Nhìn xem công kích của mình bị ngăn trở, khóe miệng một mực treo cười si con người co rúm tháp. Làm sao lại tại trên tay ngươi? Toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong, có thể ngăn cản hắn một kích toàn lực đồ vật cũng không nhiều, nhưng cái này thất bảo linh lung tháp chính là một kiện. Ma đế vạn vạn không nghĩ tới, vừa vạn liền đổ phải. Đừng nói nhảm, hiện tại tới phía ta. Gấu trúc thu được diệp trạch chỉ lệnh, võ thần lực lượng bỗng nhiên bộc phát. Ngay sau đó, là bọn ngựa đến từ hư không sát thần chi lực, tựa như đến từ u minh tử vong tuyên cáo. Hồ tiên đồng dạng xuất thủ, tiên nhân chi lực phối hợp tam muội chân hỏa, quán chú mà ra, thuận tiện nói cho ngươi, lão tử mới là hiện tại ác ma vương. Ma long gào thét một tiếng, mang theo ác ma giới thế giới chi lực tiến hành hủy diệt vùng đánh. Số không dung vậy hỏa tiêm thương, thẳng đâm si mi tâm. Liền ngay cả con sóc bạc chuột, đều ngưng tụ ra toàn thân ám ảnh chi lực, phát động, định ảnh, kết lực khống chế ma đế di động. Ta. Si con người đột nhiên co lại, mấy đạo lực hủy diệt khó mà lường được công kích, hướng phía hắn đổ xuống mà ra. Khiến cho một câu đều chưa nói xong, liền bị một trận có thể nhẹ nhõm hủy diệt thế giới xung kích bao phủ. Hung hực sóng xung kích từ Si ở tại địa điểm hướng bốn phía bộc phát. A. Si tức giận không thôi, ngửa mặt lên trời thét. Trong mây đen, Lôi đỉnh phát sau mà đến trước, trực tiếp rơi vào view trên thân thể trường sâm khủng lồ chấn động đến diệp trạch mắt nháng lửa, ngay sau đó, một đường tới từ hư không trôn vội chi lực, tại trung tâm vụ nổ kết thúc công việc. Kinh khủng sóng xung kích tản đi, một mảnh hỗn độn. Diệp trạch trước mắt cái gì đều không nhìn thấy, chỉ còn lại Si cái kia không cam lòng gầm thét vẫn như cũ quanh quần ở bên hai. Đinh, đánh rất binh chủ Si ban thưởng kinh nghiệm một tức 2000 bạn, 300, ngài đã thăng cấp đến. Cấp. Không hề nghi ngờ, Si chết. Diệp trạch thậm chí đều không có đi nhìn thăng cấp nháp nhở, mà là thoải mái nằm trên mặt đất bên trên, bình phục tâm tình của mình. Ba phủ toàn bộ thế giới ma chi lực, bắt đầu khoảnh khắc tán. Lam Tinh, tòa kia mấy chục năm trước liền vĩnh cửu đứng sừng sững ở tinh cầu trung ương thâm nguyên vị diện, cũng biến mất theo. Kết thúc. Diệp Trạch nhìn xem cái kia thâm nguyên biến mất tại chỗ, không khỏi thì thảo một tiếng. Chẳng biết tại sao, kinh lịch nhiều như vậy, nội tâm của hắn lại có một chút trống rỗng. Ngay sau đó, hồ tiên mặt xuất hiện ở trước mặt hắn, "Chủ nhân, mềm mại mềm mại thân thể tựa ở Diệp Trạch bên cạnh. Có thể sau một khắc, thâm viên vị diện biến mất tại chỗ, lại xuất hiện một đạo trước đây chưa từng gặp tia sáng kỳ dị, kiểm trắc đến thế giới mới, phải chăng tiến về?" Diệp Trạch tâm thần khẽ động, suy nghĩ ngàn vạn. Thế giới mới Thâm viên kết thúc sụp đổ về sau, thế mà lại còn xuất hiện thế giới mới, cũng liền mang ý nghĩa còn có cao hơn đỉnh phong trời lấy Diệp Trạch truy tìm. Hắn rối người một chút, cơ hồ không chút do dự, xem ra chúng ta muốn tại vạn giới bên trong tiếp tục, đi thôi. Diệp Trạch đột nhiên có cảm giác quay đầu về hư không phất phắt tay, ngay sau đó thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Tà ma căn nguyên giải quyết. Lam tinh. Ngụy Trinh một mực nhìn lấy trước mắt vạn vẹo không gian chi môn, nhưng lại tại mới, không gian chi môn bỗng nhiên sóng gió nổi lên, nguyên bản để cho người ta khó chịu tà ma khí tức tiêu tán trong không. Kết, kết thúc Ngụy Trinh tự lẩm bẩm một câu, Những người khác cũng kịp phản ứng, nhau nhau vung tay hoan hô lên. Ngụy Trinh hít sâu một hơi, sau đó ngẩn đầu nhìn về phía không gian chi môn chờ đợi lấy đạo thân ảnh kia xuất hiện. Có thể để hắn thất vọng là không gian chi môn bỗng nhiên bắt đầu vỡ nát. Chuyện gì xảy ra? Ngụy Trinh kinh hô một tiếng. Nhưng ở không gian chi môn bên trong, hắn lại là thấy được Diệp Trạch cười đối với hắn phất phắt tay, ngay sau đó thân ảnh tiêu tán. Diệp Trạch chưa có trở về. Cũng may Diệp Trạch triệu hoán thú đã trở thành từng cái thế giới thế giới chí chủ, cái này đủ để chứng minh hắn cùng hắn triệu hoán thú còn sống, có thể Diệp Trạch thân ảnh lại là chưa hề xuất hiện qua. Lam Tinh Không Gian thông đạo phía trước, một cái cự đại nhân loại pho tượng dựng đứng tại lối vào. Pho tượng kia không phải người khác, chính là Diệp Trạch. Thời gian cũng không có bởi vì Diệp Trạch biến mất mà đem hắn lãng quên, nơi này thậm chí trở thành làm Tinh tất cả dị năng giả tuyên thệ tri địa. Giống như quá khứ, lại một nhóm chuẩn bị thi đại học học sinh tụ tập ở chỗ này. Đây chính là chúng ta làm Tinh nhất lấp lánh tân tinh Diệp Trạch. Sự tích của hắn vạn giới lưu truyền, nhưng hết thể vẫn là phải từ biên cương chỗ một tòa tiểu bắt đầu. Trong đám người, một người thanh niên sở lên của mình, nhìn xem cao vút trong mây pho tượng, hắn không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Phò tượng kia nhất định là sợ hà thủ bút. Đáng tiếc, hoa không ra ta xuất khí. Người trẻ tuổi cười hắc hắc, ngay sau đó thân ảnh lẽ lên một cái rồi biến mất. Hết thảy tựa hồ cũng càng có ý tứ. Quyền sách xong.